Gì? Ta có thể đứng lên lại. Sao lại thế này? Nữ Ngọc Minh ôn nhã cười, Hoa Thanh trả lời, cô nương phá ván cờ, nơi đây phong ấn đã giải, tự nhiên sẽ không lại bị nguy. Ta phá ván cờ, ta khi nào phá ván cờ? Hiểu cơ người gặp được này chờ việc chắc chắn dùng hết sở học phá giải ván cờ, không nghĩ tới đây là một cái tử cục, vô luận ngươi tử hạ ở nơi nào đều phá giải không được, chỉ có đem này ván cờ làm hủy, phương là phá giải phương pháp. Cô nương hủy hoại ván cờ, tương đương phá ván cờ, giải phong ấn. A, này cũng có thể hay Ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận giẫm tới rồi bản cờ, cũng không phải nghĩ tới phá giải ván cờ biệt pháp. Kia chỉ có thể thuyết minh ông trời ở trợ cô đường, lại có lẽ cô nương cùng với nơi đầy có duyên lung tung rối loạn, không hiểu được. "Tính, không nghĩ này đó. Ngưỡng công tử, ngươi biết như thế nào rời đi nơi này sao? Ta có rất quan trọng sự nhu cầu cấp bách đi làm, không thể lại nơi này ở lâu." Ngưỡng Ngọc Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đạm nhiên trả lời, "Tuy rằng ta đã ở chỗ này hơn trăm năm, nhưng có thượng trăm năm thời gian ở vào tinh hóa, căn bản vô thời gian đi tìm rời đi phương pháp. Bất quá cô nương không cần quá mức nản lòng, ngươi nếu có thể phá giải văn cở, nói không chừng cũng có thể tìm ra rời đi phương pháp. Ngươi biến thành cục đá 100 năm. Thiên a, 100 năm thời gian, không ăn không uống không ngủ, ngươi thế nhưng còn có thể tồn tại, quá không thể tưởng tượng đi." Một Nhược thân không thể tin tưởng mà nhìn Ngưỡng Ngọc Minh, đến bây giờ còn vô pháp tiếp thu như vậy sự thật bất quá nói đến cũng kỳ quái, nàng đến cái này địa phương cũng ngan lâu, tự nhiên một chút đói cảm giác cũng không có, cũng không cảm thấy khác, càng cả không cảm thấy vây, hảo kỳ quái một chỗ. cô nương có điều không biết, hóa thành cục đá là lúc, giống như thời gian yên lặng giống nhau, không có bất luận cái gì cảm giác. cái này thạch hóa phong ấn có một cái kỳ hạn, kỳ hạn vừa đến, phong ấn sẽ xuất hiện buông lỏng, trước chút thời gian ta đã có cảm giác, cho nên biết khi hơn trăm năm, nếu không còn tưởng rằng là trăm năm trước việc, nga, thì ra là thế, chắc không được ta vừa rồi nhìn đến ngón tay biến hóa rất nhiều lần, nguyên lai like là phong ấn nha. đúng vậy, nếu cô nương mới vừa rồi không thể phá giải vất lung tung hạ một tử, vậy ngươi liền sẽ giống ta trăm năm trước giống nhau, bị phong ấn thành cục đá. A nguy hiểm thật nguy hiểm thật, con hảo nàng không có lung tung chơi cờ, bàn không liền biến thành cục đá, biến thành cục đá lúc sau, phải đợi 100 năm thời gian, phong ấn mới có thể bung lỏng. 100 năm lúc sau, sớm đã cảnh còn người mất, kia còn phải. Mộc Nhược Hân đại khái hiểu biết chính mình hiện tại thân ở chỗ nào, không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là lo lắng, lo lắng Diêm Lịch Hành, không yên lòng một tiểu dịch. Nàng lâu như vậy không phải vẻ, tiểu dễ nhất định sẽ sốt ruột. Ngư Ngọc Minh thấy Mộc Nhược Hân lo âu bất an, quan tâm hỏi một chút, "Một cô nương, ngươi sắc mặt không tốt, chính là thân thể không khỏe." "Không đúng không đúng, ta chỉ là ở lo lắng ta trưởng phu còn có ta như tử, không thể tưởng được cô nương đã lập gia đình, làm người chi mẫu, thật sự nhìn không ra tới. Ngươi sống 100 nhiều năm, vẫn là một chương thiếu nữ sát thủ mặt, so với ta còn nhìn không ra tới đâu, phải không? Ngưỡng Ngọc Minh nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ đối này cũng không chấp nhận, không nghĩ cùng một nhược hân lại thảo luận vấn đề này, nói mà khác, nếu cô nương như thế suốt ruột phải rời khỏi nơi đây, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm rời đi phương pháp, nói không chừng còn có điểm hy vọng. Hảo, chúng ta đây từ bên kia bắt đầu tìm khởi. Một nhược hân lựa chọn cùng Ngưỡng Ngọc Minh hợp tác, cũng không đem trong lòng đối hắn để phòng biểu hiện ra ngoài, tăng đến thiên ý để vô phụng. Cái này mỹ đến biến rũ nam nhân làm nàng có một loại không quá tin được cảm giác, chính là lại cảm thấy hắn không có ác ý. Tóm lại tiểu tâm thì tốt hơn, liền lấy này cánh hoa vì dẫn đi. Ngưỡng Ngọc Minh dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng một chọn. Hồ hoa sen một đóa hoa sen cánh hoa liền bay lại đây, rơi xuống hắn ngón tay thượng, hắn lại nhẹ nhàng bắn ra, đem cánh hoa bắn đi ra ngoài. Bởi vì lực đàn hồi duyên cớ, cánh hoa ra bên ngoài bay đi, sau đó chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Một cô nương, chúng ta liền từ cánh hoa sở dẫn phương hướng trước tìm khởi, ngươi cảm thấy tốt không? đều giống nhau, đi thôi. Một nhược thân không so đo cái này, hướng tới cánh hoa sở chỉ phương hướng đi đến, đi rồi hai bước liền dừng lại, quay đầu lại hỏi, ngưỡng công tử, ngươi không đi sao? này liền tới. Ngưỡng ngọc minh khẽ gật đầu, nhẹ bước, tiên phiêu nhiên mà đi ở hồ hoa sen thượng, giờ này khắc này, càng như là từ trên trời hạ phàm tiên nhân, tay nhấc chân giang đều mang theo tiên nhân chi khí nhìn đến như vậy nam nhân một nhược hân tuy rằng có điểm tiểu hoa si, nhưng lý trí thực thanh tỉnh không có bị sắc đẹp sở mê xoay người trở về tiếp tục đi phía trước đi người nam nhân này không đơn giản ngón tay nhẹ chọn là có thể đem hoa sen cánh hoa hoàn chỉnh không rảnh mà chọn tới còn có thể đạn đến phi xa này cũng không phải là người thường có thể làm được sự đối với không biết là địch là bạn người xa lạ nhiều lưu điểm tâm luân là sẽ không sai ngưỡng ngọc minh nhanh hơn bước chân đuổi theo một nhược hân cùng nàng sóng vai mà đi dọc theo đường đi không khí quá mức nặng nề vì thế chủ động mở miệng đánh vỡ im lặng cô nương trên người hỗn loạn nhân loại chi khí chẳng lẽ là từ nhân giới mà đến hoa nay ngươi đều có thể nhìn ra được tới, thật lợi hại một nhược hân kinh ngạc cảm thán nói, trên mặt là đối ngưỡng ngọc minh bội phục, trong lòng là đối hắn cảnh giác. Nàng ở Huyền Linh giới cũng có năm năm nhiều, chưa từng có một người có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là từ nhân giới mà đến. Người này cư nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được nàng là từ nhân giới mà đến, không đơn giản, không đơn giản. Cô nương qua khen, chỉ là mơ hồ ngửi được cô nương trên người có nhân khí, cho nên mới lớn mật suy đoán, bất hạnh đó chúng. Ta là cá nhân, người trên người đương nhiên là có nhân khí, chẳng lẽ ngươi không có nhân khí sao? Một nhược thân giáp bộ một bộ tiên chân vô tạp bộ dáng, lấy này tới hạ thấp địch nhân để phòng, sau đó thấu cái mũi qua đi, nghe thấy vài cái Người này trên người có một cổ nhàn nhạt tủ hương, như là nữ tử nên có mùi hương. Chẳng lẽ hắn thích dùng nữ nhân hương phấn sao? Liên tính hắn thật sự dùng nữ nhân hương phấn, trăm năm lâu, hương phấn hương vị sớm nên đạm đi mới đúng, nàng không có khả năng còn nghe được đến. Quá nhân, Ngưỡng Ngọc Minh biết một được hơn ở nghi hoặc cái gì, không đợi nàng mở miệng do hỏi, hắn đã chủ động đem đáp án báo cho. Ta vừa sinh ra, thân thể liền mang theo mùi thơm lạ lùng. Sinh ra đã có sánh hương khí sao? Đúng vậy. Ngưỡng công tử, ngươi có biết hay không, ngươi sẽ làm thiên hạ nữ nhân đều hâm mộ ghen tỵ hận. Ngưỡng nghe kỹ cảng. Ngưỡng công tử Hà Tất biết rõ cố hỏi. Hảo, chúng ta không nói cái này, chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này đi. Ngưỡng Công tử bị nhốt hơn trăm năm, hẳn là cũng tưởng rời đi nơi này đi. Đó là đương nhiên. Ngưỡng Ngọc Minh vẫn là như vậy ôn nhắc người, ngôn hành cử chỉ đều có quân tử chi phong, văn nhã chi sĩ, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Chính là như vậy một người, Lại làm Mục Nhược Hân cảm thấy sợ hãi, bởi vì người này quá mức cao thâm khó đoán, nàng nhìn không ra thực lực của hắn như thế nào, cũng đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Cẩn thận, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Mục Nhược Hân không có lại cùng Ngưỡng Ngọc Minh nói chuyện tiếp, cẩn thận quan sát xung quanh hoàn cảnh, không dung tha bất luận cái gì một chút khả nghi địa phương, có lẽ là quá mức chu tông, chậm rãi đem trong lòng cảnh giác cấp triệt bỏ, không hề nghĩ để phòng Ngư Ngọc Minh. Ngư Ngọc Minh cũng không có làm cái gì gây rối việc, vẫn luôn đi theo Mộc Nhược Hân tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp, nhìn thấy khả nghi địa phương cùng đồ vật không quên nhắc nhỏ nói: "Một cô nương, ngươi thả đến xem nơi này." Nghe được Ngư Ngọc Minh nhắc nhỏ, Mộc Nhược Hân liền qua đi nhìn một cái, phát hiện một khối ngón cái lớn nhỏ sáu giác hình thoi cục đá kẹp ở khe đá bên trong, khi thì lóe bạc quang. "Đây là cái gì?" Mộc Nhược Hân muốn dùng tay đi chạm vào cái kia sáu giác hình thoi cục đá, nhưng lại bị người ngăn trở. Ngư Ngọc Minh không cho Mộc Nhược Hân không chạm vào kia tảng đá, đem tay nàng giữ chặt, đừng chạm vào. "Vì cái gì không thể đụng vào? Mặt trên có đồ sao? Ngươi không nhìn thấy mặt trên có tàn lưu linh lực sao?" "Tàn lưu linh lực? Không có a." Mục Nhược hân thực nghiêm túc thực nghiêm túc đi nghiên cứu kia khối sáu giác hình thoi cục đá, chính là vẫn như cũ không cảm giác được mặt trên có tàn lưu linh lực. Nếu thực sự có linh lực nói, nàng hẳn là có thể cảm giác được đến mới đúng. Vì cái gì không cảm giác được, nàng không cảm giác được, ngưỡng Ngọc Minh lại cảm giác được. Này thật đúng là, nay tảng đá cùng khắc cục đá phi thường bất đồng, bóng loáng thạch mặt như là bị lưỡi dao sắc bén một lần tước quá, có thể đem cục đá tước đến như thế bóng loáng người, công lực tất nhiên lợi hại. Mặt trên linh khí tuy rằng đã thực đậm, nhưng vẫn là có thể mơ hồ phát hiện được đến, ta một chút đều phát hiện không đến, phải không? Ngữ Ngọc Minh từ từ cười cười, không nói thêm gì, ngón tay đối với tia khối sáu giác hình toay cục đá vung lên, cứ như vậy đơn giản vung lên, sáu giác hình toay cục đá liền từ khe đá bay ra tới, chậm rãi rơi xuống hắn trên tay. Nhìn đến sáu giác hình toay rơi xuống Ngưỡng Ngọc Minh trong tay, một nhược thân đông niên có một loại không ai tính kế cảm giác. Nếu không phải Ngưỡng Ngọc Minh ngăn cản, cái này sáu giác hình toay cục đá đã sớm đến tay nàng, mà không phải ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ người này là cố ý ngăn cản nàng, hảo đem đồ vật chiếm cho riêng mình? Chính là không đúng rồi. Nếu hắn tưởng chiếm cho riêng mình nói, vừa rồi liền không cần nhắc nhở nàng, chính mình đem cục đá cấp lấy đi thì tốt rồi, hà tất làm điều thừa? Cái này Ngưỡng Ngọc Minh hành sự, nàng thật đúng là nhìn không đấu liền ở một nhược thân váy ngưỡng ngọc minh cầm sáu giác hình toay cục đá khi làm nàng kinh ngạc sự liền đã xảy ra ngưỡng ngọc minh đột nhiên đem cục đá đưa tới một nhược thân trước mặt cho nàng này cục đá cũng không bất luận vấn đề gì một cô nương nhưng yên tâm cầm a cho ta vì cái gì cho ta ta thấy cô nương như là thực thích này tặng đá cho nên cấp cô nương nhưng cục đá là ngươi phát hiện ngươi nếu thích nói không cần thiết nhường cho ta chỉ là một cục đá mà thôi một cô nương thích ta ha có không cho chi lý cô nương là ta ân nhân cứu mạng này phân ân tình ta nhất định sẽ báo đáp ngưỡng công tử có một số việc ta cảm thấy ta hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng ta cũng không xem như ngươi ân nhân cứu mạng, cứu ngươi chỉ là đánh bại đánh bại sự, đều không phải là cố ý vì này, công tử không cần khi ta là ân nhân cứu mạng, ta nhận không nổi. còn có, này tảng đã là công tử trước phát hiện, công tử nếu thích, ta định sẽ không có ý tưởng không an phận. đa tạ một người thân trung vi vẫn là cự tuyệt ngưỡng ngọc minh hảo ý, không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy, xoay người sang chỗ khác, hướng phía trước xem, phía trước có một tảng lớn hoa lông, chúng ta qua đi nhìn xem đi, nói không chừng nơi đó có khác phát hiện. ngưỡng ngọc minh không đi, gọi lại một người một cô nương. xin dừng bước. ngưỡng công tử còn có chuyện gì? nghe cô nương lời nói mới rồi, tựa hồ đối ta có một ít ý kiến, không biết ta nơi đó làm sai, cho cô nương không đau hứng, mong rằng cô nương chỉ điểm một vài. Ngươi không sai cái gì a? Ta nơi nào đối với ngươi có ý kiến? Một nhược hân nỗ lực đối ngưỡng Ngọc Minh bài trừ thôi cười, không nghĩ làm hắn nhìn ra quá nhiều sơ hở, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng biết, này cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Một cái có thể nhìn ra trên tảng đa có linh lực tàn lưu người, như thế nào sẽ nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì đâu? Bất quá nếu hắn không nói, nàng cũng không cần thiết phải trần, cứ như vậy đi. Cô nương vẫn luôn đối ta có điều phòng bị, có thể thấy được là không tin với ta. Ta lý giải cô nương này cử độ ý, rốt cuộc ngươi ta sơ có biết, là địch là bạn còn chưa cũng biết, cô nương một cái nhược chất nữ lưu, sẽ như thế không yên tâm cũng là bình thường. Nếu ngượng công tử nói được như vậy minh bạch, ta đây cũng không hề làm bất luận cái gì dấu diếm là ta là đối với ngươi có đề phòng, rốt cuộc ngươi ta xưa nay không có biết, có lẽ là ở các loại khốn cảnh chung hỗn lâu rồi, một gặp được người xa lạ sẽ có loại này phản ứng đi. Hy vọng công tử không cần xin ký, ta kỳ thật, cô nương không cần làm quá nhiều giải thích, ta đều minh bạch, ta đích xác đương cô nương là ân nhân cứu mạng, nếu là có thể rời đi nơi đây, sau khi ra ngoài, một khi cô nương hữu dụng đến ta địa phương, ta nhất định đem hết toàn lực. A gia hỏa này không giống như là ở nói dơ đâu, nàng có nên hay không tin tưởng hắn đâu, mặc kệ có tin hay không đều một cái dạng, dù sao bọn họ hiện tại có cộng đồng mục đích, đó chính là phải rời khỏi nơi này, liền tính người này không tin được, ngắn hạn thời gian trong vòng hắn cũng sẽ không đối nàng làm ra bất luận cái gì sự tới. Vậy tạm thời tin tưởng hắn đi. Ngưỡng Ngọc Minh tự hồ có thể đoán được ra một Nhược hân trong lòng toàn bộ ý tưởng, lại lần nữa đem sáu giác hình thoi cục đá đưa lên, "Này tảng đá cô nương thả nhận lấy đi, coi như là ta cảm kích cô nương ân cứu mạng." Nhay tảng đá thoạt nhìn rất có lai lịch, "Ngươi xác định bỏ được cho ta?" Không rối loạn, "Ta vừa rồi đã nói, chẳng qua là một cục đá mà thôi, cô nương không cần khách khí, lấy đi đó là." Ta đây liền không khách khí, Một Nhược hân không khách khí, đem cục đá cầm lại đây, chính là cục đá một đụng tới tay nàng, lập tức tản mắt ra mắt chói mắt vô cùng. Chương 347, xem từ nàng. Sáu hình thoi cục đá rơi vào một Nhược hân trong tay liền sáng lên, không chỉ có một Nhược hân ngạc, Ngữ Ngọc Minh cũng đồng dạng xem ngây người mắt một cô nương, đây là cái này tiểu cô nương có duyên tiến vào thiên cảnh chi môn, còn phá ván cờ, còn có thể làm một cục đá sáng lên, hay là cùng nơi này có quan hệ gì? nó ở sáng lên một đường hân nhìn trong tay cục đá, thật là khó hiểu vì sao sẽ sáng lên, hơn nữa những cái đó bạch quang cho nàng một loại thực ấm áp cảm giác, thân thân nhất thiết. một cô nương, ngươi cùng lục dập tiêu nhưng có quan hệ? ngưỡng ngọc minh mang theo suy đoán dò hỏi, tuy rằng vẫn là giống vừa rồi như vậy ôn tồn lễ độ, nhưng là lại nhiều vài phần hoài nghi. ta trước nay cũng chưa nghe nói qua lục dập tiêu tên này, như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ? nếu không có quan hệ, vì sao ở đồ vật của hắn ở trong tay của ngươi sẽ tản mát ra quanh mang? ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? một nhược hân không thích ngưỡng ngọc minh như vậy thẩm vấn cũng không muốn cùng hắn cãi cọ quá nhiều. đồng nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực dao động lợi hại, vô pháp khống chế, trong lòng sôi ruột. sao lại thế này? một cô nương, nguyên ngưỡng ngọc minh cũng cảm giác được một nhược hân trong cơ thể linh lực dao động, đang muốn dò hỏi nguyên do thời điểm, lại nhìn đến nàng giữa mày gian lóe lục quang, đại lục quang biến mất lúc sau, một quả bách thảo khắc cấn liền xuất hiện ở nàng mi tâm. bách thảo khắc cấn, vạn mục chi linh. nguyên lai like cô nương lại là, là cái gì? một nhược hân nghi hoặc hỏi, nhìn ngọc minh liếc mắt một cái, đột nhiên lại cảm giác trong tay sáu giác hình cục đá có lập tức đem ánh mắt rời đi trở về, thế nhưng nhìn đến cục đá hóa thành biên quang, toàn bộ bị nàng giữa mày sao lại thế này? cái kia cục đã bị ta. một nhược hân dùng tay vớt giữa mày bách thảo khấn, thật sự không rõ là chuyện như thế nào. lúc này thân thể cảm giác lướt nhẹ rất nhiều, tựa hồ nhẹ nhàng nhẹ là có thể bay lên. ngưỡng ngọc minh đối vừa rồi nhìn đến một màn càng vì khiếp sợ, trong lòng nghi vấn giống như tuyết cầu giống nhau, càng lăn càng lớn. đối cái này mê giống nhau nữ nhân hứng thú càng lớn, rất muốn biết rõ ràng nàng lý do. một cô đương, ngươi là một tộc người, vẫn là vạn một chi linh, xem ra ngươi đối một tộc man hiểu biết sao? công tử lại là là người phương nào? một nhược thân không phải cái sẽ làm chính mình có người, thân phận bại lộ, nàng cũng muốn đối với đối phương hiểu tận gốc dế. đến nỗi đối phương nói hay không, kia không phải nàng có thể quyết định. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Nếu công tử cố ý không nói, ta cũng không cưỡng bác công tử. Người ta lúc này ở một cái trên thuyền, hy vọng công tử chớ nên làm một ít hại người mà chẳng lích ta sự, chỉ cần thuyền không trầm, ta nhất định sẽ cùng công tử hợp lực làm thuyền bờ bờ. Một cô nương nhiều lo lắng. Cô nương chính là tại hạ ân nhân cứu mạng, tại hạ hướng cô nương bảo đảm, tại đây chiếc thuyền thượng tất nhiên sẽ không làm một ít hại người mà chẳng lích ta sự. Cô nương cứ yên tâm đi, tùy tiện ngươi đi. Một nhược hân không cùng minh lưỡi, xoay người đi phía trước đi. Trong lòng âm thầm trào phúng, tại đây thượng mới bảo đảm, Thế hạ lúc sau chẳng phải là không thể bảo đảm. Cái này không kéo ra hỏa, đến nhiều để phong điểm. Ngư Ngọc Minh nhìn Mục Nhược Hân rời đi bóng dáng, từ từ cười một chút, theo sau đuổi kịp. Nay tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm nhãn không nhỏ, có can đảm có kiến thức, rất có cá tính, không tồi không tồi. Mục Nhược Hân đi ở phía trước, tổng cảm giác phía sau có cổ âm trầm trầm hớ thở, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vận đối thượng Ngư Ngọc Minh kia mê người hai mắt, cả người run lên một chút, chạy nhanh đem đầu quay lại đi. Nàng không cảm giác được người này trên người có một chút ác ý, thậm chí cảm thấy hắn không giống như là người xấu, tuy rằng trên người hắn có điểm đặc khí, nhưng chính là không có cái loại này hư hư vị. Tính tính, thượng không rõ liền không nghĩ, hà tất lãng phí thời gian, cũng không biết á hoành hiện tại thế nào. Mộc Nhược Hân không hề suy nghĩ ngưỡng ngọc mỹ sự, mà là lo lắng Diêm Lịch Hành, lo lắng đến độ không có biện pháp tập trung tinh thần tìm rời đi biện pháp. Mà giờ này khắc này, Diêm Lịch Hành còn bị nút ở Hắc cá Bảo cảnh trung, loạn huy chém lung tung đến kiệt sức đều không có bất luận cái gì tác dụng, hắn vẫn như cũ bị nút ở giống như đầy sao bầu trời đêm nơi. Diêm Lịch Hành mệt đến thở ngục, dùng kiếm chống ở trên mặt đất, quỳ một gối nghỉ ngơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, áp chế nóng nảy cảm xúc, sau đó đem trong tay kiếm đặt ở trên mặt đất, ngồi xếp bằng mà đi, tĩnh. Tư pháp, càng là loại này thời điểm liền càng không thể loạn, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới mới có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp trong bóng tối thường thường hiếm khi có quang, nhưng hắn lúc này thân ở nơi chẳng những có quang, lại còn có rất nhiều, đây là không giống bình thường chỗ. Quang, Diêm lịch hành ý đến này, mở to mắt, nhìn cách hắn gần nhất một viên quan điểm, chậm rãi duỗi tay đi chạm vào, đã có thể ở hắn tay chạm vào quan điểm trong ngay mắt, quan điểm phát ra lóa mắt bạch quang, cường quang quá mức chói mắt, hắn không thể không dùng tay che đợi tấm mắt, đại cường quang tan đi khi mới đưa tay rời đi, chớn mắt nhìn lại, nhìn đến thế nhưng là một người, một cái quyến quốc quyến thành đại mỹ nhân, có đẹp hay không hắn không để bụng, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm cá nhân hỏi rõ ràng nguyên do. Quan điểm biến thành một cái tiên tiên mỹ nhân, trường mang tung bay, đuộng động say lòng người, tay như đu để, da như ngưng trì, vô luận là ai nhận được này, chờ đại mỹ nhân đều sẽ thần hồn đi đảo nữ tử nhìn thấy diêm lịch hành, yêu nhã hướng hắn hơi hơi chắp tay thi lễ, tiểu nữ tử yên, ra mắt công tử, ngươi yêu tử yên, vì sao tại đây? diêm lịch hành đối tử yên mỹ mạo không có gì hứng thú, thái độ lạnh nhạt lại nghiêm túc, cùng bình thường không hai dạng. tiểu nữ tử vẫn luôn tại đây, không biết công tử tiên huý có không báo cho, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, đúng vậy, ngươi biết như thế nào rời đi nơi đây? công tử gần nhất liền do hỏi tiểu nữ tử rất nhiều việc, lại không chịu báo cho tiên huý, tiểu nữ tử lại nên như thế nào đáp lại? diêm lịch hành trầm mặc không nói, mắt lạnh nhìn tử yên, âm thầm quan sát nàng, tưởng từ trên người nàng tìm đáp vẫn luôn ở loại địa phương này nữ nhân, không có khả năng là bình thường nữ nhân, hắn muốn cẩn thận một chút mới là nữ nhân này đích xác thực mỹ, tuyệt đại đa số nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ quỳ gối ở nàng mỹ mạo dưới, nhưng cũng có ngoại lệ người tồn tại. Từ yên nhìn đến diêm lịch hành không để ý tới nàng, lộ ra nu nhược đáng thương biểu tình. ôn nu hỏi nói, công tử chính là đối tiểu nữ tử có gì bất mãn? nếu là tiểu nữ tử làm sai cái gì, còn thỉnh công tử nhiều hơn tha thứ. ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. nơi này là địa phương nào? như thế nào rời đi? diêm lịch hành vẫn lạnh như vậy, lạnh nhạt thái độ. đối tử yên kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo không chỗ nào động, càng sẽ không bởi vì nàng nhược đáng thương mà mềm lòng. ở hắn trong lòng chỉ có một nữ nhân, đó chính là nếu ngân. trừ nếu hơn ở ngoài, bất luận cái gì nữ nhân ở trong mắt hắn đều là một cái dạng vô luận xấu đẹp. Nơi này là Tử Vong chi viên, đến nỗi như thế nào rời đi, vậy đến xem công tử tạo hóa. Tử Viên đã ở Tử Vong chi viên đãi mấy trăm năm, may mắn gặp được công tử, cầu công tử mang ta cùng rời đi nơi đây, tốt không? Ngươi không biết như thế nào rời đi. Không biết. Vừa nghe Tử Viên nói không biết, Diêm Lịch hành đối nàng thái độ liền lạnh hơn, trực tiếp không để ý tới nàng, chính mình đi tìm biện pháp rời đi, xoay người chạy lấy người. Tử Viên không cho Diêm Lịch hành đi, bước nhanh đuổi theo, còn dùng tay kéo chủ hắn tay, đáng thương vô cùng mà cầu hắn, "Công tử, đừng ném xuống ta, mang ta cùng nhau đi, được không?" "Cậu ngươi." Buông tay. Diêm Lịch Hoành không thích bị người xa lạ đụng vào, tuy rằng không có lập tức đem Tử yên ném ra, nhưng cả khuôn mặt thượng đều viết chán ghét, trong lòng tràn đầy tức giận. Chứ nếu hân ở ngoài, hắn không cho phép mặt khác nữ nhân lung tung đụng vào. Công tử, ngươi liền mang ta cùng nhau đi thôi. Nếu công tử mang ta cùng nhau đi, ta nguyện ý cấp công tử làm trâu làm ngựa, vô luận công tử muốn ta làm cái gì, ta đều không một câu oán hận. Bung ra, công tử, Bung ra Diêm Lịch Hoành nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, dùng sức vung, đem Tử Yen tay ném ra, sau đó cũng không bay đầu lại đi rồi. A Tử Yên bị ném ra lúc sau, đau kêu một tiếng, hơn nữa kêu thật sự lớn tiếng, cho rằng kêu lớn tiếng một chút là có thể đem Diêm Lịch Hành cấp kêu trở về, ai ngờ không hề tác dụng, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Diêm Lịch Hành đi xa. Chưa từng có một người nam nhân như thế đối đãi quá nàng, nàng cũng không tin hàng phục không được người nam nhân này. Tử Yên không cam lòng, cũng không buông tay, chính mình bỏ dậy, nhanh hơn tốc độ đuổi theo Diêm Lịch Hành, lóe hai hạ liền đuổi theo, lại còn có tới rồi Diêm Lịch Hành phía trước, ngăn trở hắn đừng đi. "Công tử, người sơ tới Già Lâm, đối nơi này không thân, mang theo ta đối công tử trăm lợi vô hại, công tử sao không?" Trẫm ra Diêm Lịch Hành đối Tử Yên giây vừa không thôi cực kỳ bất mãn, trên mặt chán ghét cùng tức giận càng vì nùng liệt, cơ hồ muốn ra tay giết người. Nếu nữ nhân này lại còn lấy hắn, hắn khẳng định sẽ không nhân từ nữa tay. Bất quá nữ nhân này thế nhưng có thể nhanh như vậy đuổi theo hắn, còn ngăn trở hắn đường đi, thực lực có thể thấy được không bình thường. Hắn đánh thắng được không vẫn là cái vấn đề đâu. Công tử không nên tức giận, ta cũng không có mặc khác ý tứ, chỉ là tưởng cùng công tử cùng nỗ lực tìm ra rồi đi nơi này biệt pháp. Công tử nếu là không thích ta dựa đến thân cận quá, ta liền công tử xa một ít là được. Từ nhiên nói xong lúc sau liền hướng bên cạnh lui vài bước, cùng Diêm Lịch hành bảo trì 3 bước xa khoảng cách, luôn hành cử chỉ tự nhiên hào phóng, có tiểu thư khêu các chi khí nhưng ở Diêm Lịch Hành xem ra những cái đó đều không quan trọng hơn nữa hắn tổng cảm thấy nữ nhân này nugu mỹ bề ngoài ở ngoài giấu giếm một cổ tà khí chỉ là này cổ tà khí bị nàng che giấu rất khá nếu không phải hắn đồng dạng thân vũ cụ tà ma chi lực chỉ sợ căn bản là phát hiện không đến nàng trong xương cốt kia cổ tà khí Từ Yên thấy Diêm Lịch Hành vẫn là không phản ứng nàng lời nói thiếu lại là nhạt chỉ có thể chính mình chủ động một ít công tử ta đã đi ngươi có ba bước khoảng cách công tử cảm thấy còn hành không chuẩn đi theo bổn tọa nếu không trên Diêm Lịch Hành hiện tại đối tử yên chẳng những có chán ghét còn có cảnh giác cùng đề phòng nơi này nếu thật là tử vong chi viên như vậy ở chỗ này người tuyệt đối không phải hơi hờn hận người hướng hồ nữ nhân này vừa rồi cũng nói nàng đã bị nuốt ở chỗ này mấy trăm năm Mấy trăm năm thời gian, kia cũng không phải là người bình thường. Đối với Diêm Lịch hành cảnh cáo, Từ tử Yên tựa hồ hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, vừa rồi còn nói nhu nhược độc là người, hiện tại nhiều vài phần yêu. Mị, cười quyến rũ nói, công tử cũng thật thái nói giỡn, ngươi chẳng lẽ không biết ở Tử Vong chi biên giết không chết người sao? Ngươi giết không chết ta, ta cũng giết bất tử ngươi, chúng ta sinh tử đều không khỏi đối phương tuyệt đối, cũng không khỏi chính mình quyết định, mà là từ chủ nhân nơi này quyết định. Chủ nhân nơi này? Không sai, chủ nhân nơi này tên là Lục Dật Tiêu, nghe nói hắn là cái quái nhân, làm tất cả đều là việc lạ. Tử Vong chi biên chính là hắn sinh thời làm ra tôi ảo cảnh, ở cái này ảo cảnh dấu diến có hắn một nửa lực lượng, nếu ai được đến cái này lực lượng, ai là có thể rời đi nơi này? Lục gặp tiêu người này, hắn hoàn toàn không có nghe nói qua, đối người này một chút đều không hiểu biết, cũng khó trách hắn không nghe nói qua, hắn 5 năm trước mới hồi huyền linh giới, 5 năm thời gian toàn hoa đang tìm kiếm nếu hơn phía trên, đối huyền linh giới sự biết không nhiều. Liên tính biết không nhiều, hắn cũng sẽ không tùy ý người khác bài bố, càng sẽ không lưu tại loại này địa phương quỷ quái. Công tử chẳng lẽ không biết người này sao? Nếu không biết, lại vì sao sẽ ở tử vong chi bên trung? Huyền linh giới có ngàn ngàn vạn vạn người đều đang tìm tử vong chi bên, có người hết cả đời này đều tìm không thấy, mà có người cho dù tìm được rồi cũng không chiếm được bên trong lực lượng, còn sẽ bị vây ở trong đó, đến được đến lực lượng người xuất hiện mới có thể giải cứu. Ý của ngươi là nói, chỉ có được đến cái này, lực lượng mới có thể rời đi nơi đây. Diêm Lịch hành tử tự yên kia một đống lớn vô nghĩa chung tìm hắn cảm thấy có giá trị tới nghe. Hiện tại đối hắn mà nói, rời đi nơi này là nhất quan trọng. Theo lý thuyết là cái dạng này, chỉ cần ngươi được đến cái này lực lượng, phải bỏ nơi này phong ấn, chúng ta đây liền có thể đi ra ngoài. Bất quá muốn được đến cái này lực lượng cũng không phải là chuyện dễ dàng sự, nhìn đến bốn phía quan điểm sao. Này đó tất cả đều là tới tử vong chi nguyên tìm lục dập tiêu lực lượng người, mà bọn họ đều bị phong ấn thành tinh điểm, ta, ngươi cũng là trong đó một cái. Không sai, ta cũng là trong đó một cái, chỉ tiếc ta không có thể tìm được lục dập tiêu dấu ở chỗ này lực lượng, thời gian vừa đến, ta đã bị phong ấn thành quan điểm, giống như bầu trời đêm một ngôi sao. Nếu không phải công tử cởi bỏ ta phóng ấn, ta lúc này ở quan điểm bên trong, nói như thế tới, công tử là ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp công tử ân cứu mạng. Cũng không ân tình, không cần báo đáp. Nếu ngươi phóng ấn đã giải trừ, vậy xin cứ tự nhiên. Diêm Lịch Hành được đến hữu dụng tin tức lúc sau liền không nghĩ để ý tới Từ Yên, tính toán chính mình đi tìm ra đi biện pháp. Từ Yên không buông tay, còn đi theo Diêm Lịch Hành, bất quá trước sau cùng hắn bảo trì ba bước xa khoảng cách. "Công tử, ta chỉ là tưởng dợi đi nơi này, cũng không có ý khác. Công tử sao không đem ta cũng mang lên? Nói không chừng ta còn có thể trợ công tử giúp một tay đâu." Công tử đối nơi này không thân, có chút địa phương ta còn là có thể giúp được công tử. "Không cần." Công tử không cần quá nhanh cư tuyệt, trước hết nghe ta nói. Công tử có biết lục dập tiêu tiền bối cho ngươi bao nhiêu thời gian? Một khi đã đến giờ, ngươi còn chưa tìm được giấu ở chỗ này lực lượng, như vậy ngươi sẽ cùng những người khác giống nhau, biến thành quan điểm, vĩnh viễn bị nuốt ở cái này tử vong chi viên trung, thẳng đến bắt được lực lượng người xuất hiện, ngươi mới phải đi ra ngoài. Diêm Lịch Hoành mày níu chặt, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, thực lo lắng cho mình sẽ bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn đều ra không được. Nếu hắn lấy không được cái kia lực lượng, phải vây ở chỗ này, nếu Hân nhất định sẽ thực lo lắng hắn, vì nếu Hân, vì tiểu dễ, vô luận như thế nào hắn đều phải rời đi cái này địa phương quỷ quái. Diêm Lịch Hoành ở trong lòng cho chính mình đánh được khí, không dễ dàng từ bỏ, là nhặt hỏi, bao lâu? Từ Yên biết Diêm Lịch Hoành đang hỏi cái gì, nhưng không thích hắn tích tự như kim, cho nên làm bộ không rõ, hỏi: "Công tử đây là đang hỏi cái gì nha?" Là hỏi ta ở chỗ này đã bao lâu, vẫn là hỏi lục dập tiêu tiền bối đã chết bao lâu. "Lục dập tiêu cho ngươi bao lâu thời gian?" "Nga, nguyên lai công tử hỏi chính là cái này. Chuyện này đã qua đi đã lâu, ta nhớ rõ không rõ lắm, đến suy nghĩ một chút, hình như là năm ngày, lại hình như là 6 ngày, không đúng không đúng, hẳn là 10 ngày, cũng không đúng, là 15 viên. Ai nha, ta thật sự nhớ không được." Tự Yên cho rằng nói như vậy Diêm Lịch Hoành liền sẽ cùng nàng nhiều lời vài câu. Há liêu." Diêm Lịch Hoành người đến cùng lãng phí thời gian, cũng không mở miệng hỏi lại, xoay người liền đi nữ nhân này nói rõ chính là cùng hắn pha trò, hắn không cái kia thời gian dối. công tử tự nhiên không thể tưởng được diêm Lịch hành sẽ lạnh nhạt thành như vậy, bước nhanh đi theo, vừa đi vừa nói chuyện, công tử, ngươi sinh khí sao? đều là ta không tốt, cho công tử sinh khí, ta nhất định sẽ nỗ lực suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ ra được, thỉnh công tử cho ta một chút thời gian. công tử, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. công tử có không bẩm báo? như vậy nếu là ta có thể đi ra ngoài, nhất định đáp tạ công tử ân cứu mạng. công tử, ngươi đừng đi quá nhanh, ta theo không được nhà công tử, ngươi là người phương nào? trong nhà có người nào? Diêm Lịch Hành thật sự chịu không nổi Tử Yên, dừng lại bất chân, quay đầu lại trường nàng liếc mắt một cái, vốn định cảnh cáo với nàng, nhưng biết cảnh cáo vô dụng, đơn giản liền không lãng phí nửa miếng, nhanh hơn bất chân, tưởng đem nàng ném ra. Chỉ tiếp nơi này không thể sử dụng thuật pháp, bằng không hắn đã sớm sử dụng truyền tống thuật, đem nữ nhân này cấp băng. Liên Tính không có truyền tống thuật, hắn cũng giống nhau có thể đem nữ nhân này ném ra. Vì ném ra Tử Yên, Diêm Lịch Hành thực mau thực mau mà đi, cơ hồ là dùng loẻ, đi rồi hồi lâu lúc sau mới thả chậm bước chân, bởi vì nghe không được mặt sau có đuổi theo thanh âm, cho rằng đã đem Tử Yên cấp ném xuống, vì thế quay đầu lại nhìn xem, kết quả làm hắn rất không vừa lòng. Từ Yên cũng không có bị ném rớt, vẫn như cũ đi theo Diêm Lịch Hoành, vẫn là vẫn duy trì 3 bước xa khoảng cách. Hơn nữa nhìn dáng vẻ một chút đều không mệt, cùng vừa rồi không hai dạng. Liên tính là một cái võ công cao cường người đi rồi như vậy nhiều lộ cũng sẽ mệt đến thở dốc. Nữ nhân này thế nhưng một chút mệt bộ dáng đều không có. Hắn xem thường nàng. Từ Yên thấy Diêm Lịch Hoành dừng bước chân, còn quay đầu lại xem nàng, vì thế đôi hắn tươi đẹp cười, ôn nhu hỏi, công tử, ngươi chính là đang đợi ta nha? Ta liền biết công tử là cái ngoài lạnh trong nóng người, nhất định sẽ không ném xuống ta một cái nhược nữ tử. Nhược nữ tử? Nàng cái dạng này còn xem như nhược nữ tử sao? công tử, ngươi như vậy đi xuống đi chỉ là lãng phí thời gian. cái này địa phương tựa như bầu trời đêm giống nhau, ngươi vĩnh viễn đều đi không đến đầu, hơn nữa rất khó phân rõ phương hướng. một khi bị lạc phương hướng, ngươi liền rất khó tìm đến xuất khẩu. ta đối nơi này so ngươi đủ, công tử nếu không chế nói, khiến cho ta cùng với ngươi cùng nhau đồng hành đi, như vậy đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi, có phải hay không? nếu công tử vẫn là không muốn cùng ta đồng hành, kia kết quả rất có thể chính là bị phong ấn đến quang điểm bên trong, chậm rãi chờ đợi giải cứu người của ngươi. diêm lịch hành thật sự thật sự phi thường phi thường không muốn làm tử yên đi theo, nhưng tử yên lợi nói không phải không có lý, cái này làm cho hắn bắt đầu có điểm do dự. Dựa theo hắn như vậy thì pháp, vĩnh viễn đều không thể tìm được đi ra ngoài biện pháp, nếu cùng nữ nhân này cùng nhau nỗ lực, nói không chừng còn có điểm hy vọng. Nhưng hắn thật sự không thích nữ nhân này, không phải giống nhau không thích, là phi thường không thích. Từ Yên nhìn ra được Diêm Lịch hành ở do dự, tiếp tục du thuyết hắn, "Công tử, ngươi không phải vội vã muốn đi ra ngoài sao? Mang lên ta liền có hy vọng có thể đi ra ngoài, không mang theo thượng ta nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đãi ở cái này địa phương." Dù sao ta đều đãi mấy trăm năm, đã thói quen nơi này thì mịch, lại nghỉ ngơi mấy trăm năm cũng không sao, sau này có công tử bồi, hẳn là sẽ không quá tỉ mịch. "Công tử đón dâu sao? Nếu như không có, ta nguyện ý cả đời tương hứa, báo đáp công tử ân tình." Bộ đã có thế thất. Diêm Lịch Hoành không nghĩ cùng Tử yên nói chuyện, nhưng có một số việc không thể không nói, miễn cho người nào đó nghĩ nhiều, vọng tưởng, không quan hệ, liền tính làm tiếp, ta cũng nguyện ý, không nhím nào công tử là ghét bỏ ta sao? Không sai, theo lý thuyết người thường gặp được như vậy vấn đề khẳng định là phủ định trả lời, nhưng Diêm Lịch Hoành lại là khẳng định trả lời, trả lời đến một chút đều không hàng hồ, cái này làm cho Tử yên trong lòng một phen lửa đốt chứ, vừa rồi tựa như nu thủy chậm rãi thay đổi điểm dạng, tức giận chất vấn, công tử, ta rốt cuộc làm nơi nào không tốt, làm công tử ghét bỏ? Nơi nào đều không tốt, nơi nào đều ghét bỏ? Ngươi, bổn tọa đã coi thế thất, ngươi tốt nhất không cần dây dưa không thôi, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí ta như thế không lương ngốn ngốn cùng ngươi nói chuyện, thậm chí cam tâm làm tiếp, ngươi cư nhiên như thế đối ta, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? người ta xưa nay không phải biết, ta vì sao phải đối với ngươi có lương tâm? Cô nương, là ngươi yêu cầu thật quá đáng. đáng giận tử yên tức muốn ngục máu, thay đổi sắc mặt, đối diêm lịch hoàng vùng tay đánh nhau, ai ngờ vừa mới ra tay, cả người đã bị định trụ. sao lại thế này? chương 348, tất cả đều là hảo cảnh. diêm lịch hoàng cũng không biết là chuyện như thế nào, vừa rồi thấy tử yên phải đối hắn ra tay, đang muốn phản kích, ai ngờ không đợi hắn động thủ, tử yên đã bị định trụ. thấy tử yên bị định trụ, diêm lịch hoàng còn lại là bắt tay thu hồi, không đối nàng động thủ, mặt ngoài thực chất định, trong lòng kỳ thật rất là kinh ngạc, nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ làm Tử Yên cả người bị địch trụ? Tử Yên còn tưởng rằng là Diêm Lịch Hành động tay chân, rễ rùa hồi lâu cũng chưa có thể động đậy, muốn mực dưới tìm Diêm Lịch Hành vấn tội, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Bung ra. Theo lý thuyết nàng võ công tu vi hẳn là ở cái này nam nhân phía trên, không có khả năng bị hắn chế phục, hơn nữa vẫn là ở chưa ra chiêu tình huống dưới bị chế phục, chẳng lẽ người này võ công tu vi ở nàng phía trên? Sao có thể? Diêm Lịch Hành biết Tử Yên hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích, cũng không nghĩ giải thích, ném xuống nàng mặc kệ, tùy tiện hướng một phương hướng chạy lấy người. Ngươi, ngươi cho ta trở về, trở về Tử Yên vẫn là không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Diêm Lịch Hành biến mất ở trong bóng tối, trong lòng lựa giận một phen lại một phen mà tiêu đốt, vô cùng phẫn nộ chính là lại phẫn nộ lại có thể thế nào nàng vẫn là bị định vô pháp đúc đích nguyên tưởng rằng có thể dùng mỹ nhân kế hàng phục người nam nhân này lợi dụng hắn rời đi tử vong chi uyên há biết này nam nhân không mừng nữ sắc đối nàng như vậy nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân nhìn như không thấy đáng giận sớm biết rằng sẽ có như vậy kết quả ngay từ đầu nàng liền không cần cái gì mỹ nhân kế trực tiếp đem người nam nhân này đả đảo dùng võ lực uy hiếp hắn vì nàng làm việc từ yên càng nghĩ càng không cam lòng chính là nàng càng không cam lòng thân thể liền càng cứng đờ cuối cùng thế nhưng lại lần nữa bị phong ấn hồi quan điểm bên trong thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được định trụ nàng người không phải cái tia lạnh nhạt nam nhân mà là sáng tạo tử vong chi uyên lục giả tiêu không xong cờ sai một khả năng thua hết cả bàn cờ Diêm Lịch Hành đi xa lúc sau, đã sớm đem Tử Yên bước đến trên chín tầng mây, mặc kệ nàng sinh tử, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm biện pháp rời đi. Bởi vì có phía trước giao hấn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng đi đụng vào những cái đó quan điểm, để tránh lại thả ra một ít nhảm trắng người. Vừa rồi cái kêu kêu Tử Yên nữ nhân nói sáng tạo tử vong chi viên người là lục giật tiêu, tiến vào tử vong chi viên người đều có nhất định thời hạn, nếu ở thời hạn trong vòng vì không thể được đến dấu ở chỗ này lực lượng, như vậy hắn đem cùng những người khác giống nhau bị phong ấn tại quan điểm bên trong, đến nỗi bị phong ấn bao lâu, hắn không biết. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không có thể làm chứng mình bị phong ấn tại quan điểm. Diêm lịch Hành trong lòng chỉ nghĩ rời đi tử vong chi viện, đi ra ngoài cùng thê nhi đoàn tụ, nhưng trải qua chuyện vừa rồi hắn đã tương đối bình tĩnh chút, sẽ không bởi vì sốt ruột liền sầm bậy, chấn định đi thông thả, dùng tâm quan sát xung quanh sự vật, lưu ý các loại bất đồng điểm, đi rồi hồi lâu, cũng quan sát hồi lâu, liền ở hắn nhẫn mại sắp hao hết khí, rốt cuộc phát hiện một viên không giống người thường quan điểm. Khác quan điểm phát ra chính là như ngôi sao giống nhau mà quang, nhưng này một viên phát ra chính là hắc quang, nếu không phải bởi vì khoảng cách rất so gần, cơ hội nhìn không tới nải viên tản ra hắc quang quan điểm. Mà khác đều là trắng mức quang, vì sao độc hữu nải viên phát ra hắc quang? Diêm Lịch hoành đi đến kia viên phát ra hắc quang quang điểm trước, vươn tay muốn đi bính một chút, chính là bàn tay đến một nửa thời điểm liền dừng lại, không có tiếp tục đi phía trước, mà là thu hồi tới, do dự mà còn nên hay không đi trả bảo. Vạn nhất chạm vào lúc sau lại xuất hiện một cái dây dừa không thôi người, đặc biệt là nữ nhân, kia hắn chẳng phải là sẽ bị phiền chết. Nhưng cái gì đều không trả bảo, cái gì đều không làm, lại như thế nào có thể rời đi nơi này? Diêm Lịch hoành do dự một lát, ở trong lòng làm hạ sau khi quyết định lại lần nữa vươn tay, lúc này đây không hề do dự, tay giỗi ra ra tới liền trực tiếp đi chạm vào cái kia hắc quang điểm. Hắc quang điểm một bị vào, lập tức quang mang vào trượng, đem Diêm Lịch Hành cả người bao bọc lấy. Diêm Lịch Hành không hoảng không loạn, đứng bất động, tùy ý H Quang đem hắn bao vây, chậm rãi chờ H Quang tan đi. Nhưng mà H Quang tan đi là lúc hắn đã đặt mình trong với một cái khác ảo cảnh giữa, cái này hảo cảnh không hề là đen nhánh một mảnh, mà là kim quang lồng lánh, tùy ý có thể thấy được vàng bạc châu áo, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Đối với này đó vàng bạc châu áo, Diêm Lịch Hành đều không có. Từ bên cạnh đi qua, nếu là không chiêu số liền trực tiếp từ vàng bạc châu áo thượng đi qua, man đầu góc tưởng đều là rời đi cái này địa phương, đi rồi đã lâu đã lâu, thứ gì cũng chưa lấy, liền xem đều không nhiều lắm xem một cái, cứ như vậy vẫn luôn đi vẫn luôn đi, không biết bao lâu, rốt cuộc đi tới cuối, mà cuối là một phiến nhắm chặt kim môn. Thật là cái quái gì địa phương. Diêm Lịch Hành đẩy ra kim môn, nhưng bên trong trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, bất quá lại có thể nghe thấy bên trong có đủ loại thanh âm. Trước mắt chỉ có thể đi phía trước không thể lui về phía sau, cho nên Diêm Lịch Hành không có do dự, khởi bước đi vào kim môn bên trong, đi vào liền nghe được triều bái ủng hộ thanh. Cung nên thánh chủ đại giá, cung nên thánh chủ đại giá. Diêm Lịch Hành nghe được thanh âm liền dừng lại bước chân, đài trắng xóa một mảnh mây mù tan đi lúc sau, thế nhưng nhìn đến ngàn ngàn vạn vạn người chỉnh chỉnh tề tề mà bài đối hắn quỳ xuống đất lễ bái, còn có mấy cái ăn mặc hoa lệ triều phục trung niên nam tử đi đến trước mặt hắn, đối hắn khom lưng hành lễ. Cung nên thánh chủ đại giá, chúng ta cuối cùng là đem thánh chủ cấp hôm tới. Đúng vậy, rốt cuộc đem thánh chủ cấp hôm tới Thánh chủ, cũng để liền ở phía trước. Thỉnh. Diêm Lịch hoành vẫn là đứng bất động, đem trước mắt ba cái trung niên nam tử nhìn quét một lần, đối bọn họ cảm thấy thực xa lạ, hoàn toàn không quen biết, liền bởi vì không quen biết, cho nên mới ở lâu cái tâm nhãn, sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ. Nghiêm túc hỏi: "Các người là người phương nào?" "Thuộc Hạ Trương Trung." "Thuộc Hạ Mã Củng." "Thuộc Hạ Mạc Long." Trương Trung, Mã Củng, Mạc Long." Diêm Lịch hoành đối này đó tên càng là xa lạ, có thể nói một chút ấn tượng đều không có. Nói như thế tới, hắn căn bản là không quen biết những người này. Nếu không quen biết, vậy không cần nhiều hơn để ý tới. Diêm Lịch Hành sửa sang lại hảo tâm tự, đối với Mạc Khắc Sự không nhiều lắng quản, chỉ muốn biết rời đi nơi này biện pháp, tuy rằng trước mắt đều là người xa lạ, nhưng có lẽ bọn họ có thể có biện pháp rời đi nơi này, vì thế hỏi lại: "Các ngươi có biết như thế nào rời đi nơi đây?" "Thánh chủ, chúng ta Vô Thiên Quốc chờ thánh chủ đã đợi hồi lâu, thật vất vả chờ đến thánh chủ trở về, thánh chủ liền phải rời đi sao?" "Thánh chủ, ngài là chúng ta Thiên Vô Quốc trí cao vô thượng vương, vì sao phải rời đi?" "Thánh chủ, ngài là chúng ta nhất tôn quý vương, chúng ta cam nguyện thần phục với ngài." Trương Trung, cùng, Mạc Cùng, Mạt Long nói xong lúc sau, ba người đồng thời quỳ xuống, tiếp tục đối Diêm Lịch Hành lễ bái, cung nêm thánh chủ đại giá. Ngay sau đó, mặt sau ngàn ngàn vạn vạn người cũng đi theo lễ bái, cung nêm thánh chủ đại giá. Đối với loại này lễ bái đại trường hợp, diêm Lịch hành một chút cảm giác không có, càng đối cái gì trí cao vô thượng quyền lực không có hứng thú, biết rõ từ những người này trong miệng hỏi không ra hắn muốn đổ vật, đơn giản liền không để ý tới bọn họ, vòng khai quỳ trên mặt đất người đi phía trước đi, ở trong lòng tổng kết một đường đi tới nhìn thấy nghe thấy. Cửa thứ nhất là Hắc cám chi giới, bên trong che kín quan điểm, xuất hiện một cái khuynh quốc khuynh thành không ai, cửa thứ hai là Hoàng kim chi giới, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, mà cửa thứ ba còn lại là quyền thế chi giới, có chí cao vô thượng quyền lực, tổng kết tới nói liền tính nữ nhân, tài phú, quyền thế hắn chính là qua nữ nhân kia một quan, cho nên mới tới rồi cửa thứ hai tài phú, mà qua tài phú này một quan mới đến quyền thế, nếu hắn không có đoán sai nói, kế tiếp còn có khảo nghiệm hắn chạm kiểm soát, chỉ cần hắn kinh được khảo nghiệm, vậy có hy vọng rời đi cái này địa phương bị quái. tổng kết xong lúc sau, diêm lịch hành càng thêm xác định quyết định của chính mình không có sai, làm lơ trung bênh đối hắn cao giọng ủng hộ cùng lễ bái người, tiếp tục đi phía trước đi. cung nên thánh chủ đại giá, cung nên thánh chủ đại giá. trương trung, mã cung, mặc long thấy diêm lịch hành sợ, đứng dậy đuổi theo, chạy đến phía trước ngăn lại đường đi, tự lực giữ lại. thánh chủ, thiên vô quốc tại đây chờ thánh chủ mấy trăm năm, chính là hy vọng thánh chủ một ngày kia trở về thống trị thiên vô quốc. thánh chủ, thiên vô quốc không thể không có ngài a. Thánh chủ, thánh chủ, thỉnh ngài lưu lại, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng là được. Ta đây tưởng rời đi nơi này, hay không ra lệnh một tiếng là được. Diêm Lịch Hành Lệnh tiếp hỏi, lương trước những người này cũng sẽ không cho hắn vừa lòng đáp án, cho nên không nói nhiều, lại lần nữa đường vòng chạy lấy người. Chỉ cần hắn giống trước hai quan như vậy, đối nơi này bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, bất luận cái gì vật cũng không dám hứng thú, nói không chừng là có thể đi đến cuối cùng, chỉ có đi đến cuối cùng mới có hy vọng có thể rời đi nơi này. Thánh chủ, Thiên Vô Quốc đất rộng của nhiều, hiếm quý dị bảo nhiều đến không xuể, thánh chủ nhưng bỏ được rời đi. Thánh chủ, ngài là Thiên Vô Quốc lãnh bản giai lệ từ thánh chủ người được chọn. Thánh chủ, thỉnh Trương Trung, Ma Cung, Mạc Long vẫn luôn ngăn đón Diêm Lịch Hành không cho hắn đi, còn đem hơn một ngàn vị mỹ nữ kêu ra tới, từng hàng mà đứng, tùy ý Diêm Lịch Hành chọn lựa. Hơn một ngàn vị mỹ nữ vừa xuất hiện liền đồng thời hướng Diêm Lịch Hành hơi hơi chắp tay thi lễ, dùng các loại em thai tiếng nói, cùng kêu lên nói, Thánh chủ vạn an. Diêm Lịch Hành phía trước bị tử yên một nữ nhân quấn lấy đều đã đủ phiền, hiện tại toát ra hơn một ngàn cái, kia còn phải, không chuẩn lại quấn lấy ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diêm Lịch Hành cảnh cáo Trương Trung đám người, phất tay áo rời đi, đối những cái đó mỹ nữ liền xem đều không có, càng không thể bị các nàng sắc đẹp sở hoặc. Hắn trong lòng, trong mắt đã bị một nữ nhân toàn bộ chiếm đi, không giới bất luận cái gì một nữ nhân. Ngay cả như vậy, Trương Trung, Mã Củng, Mạc Long vẫn là không buông tay, lại đuổi theo Diêm Lịch hành, bất quá lúc này đây cũng không phải cung kính giữ lại, mà là dùng cường ngạnh cánh tay buộc hắn lưu lại. "Thánh chủ, ta Thiên Vô Quốc đã đợi mấy trăm năm, thật vất vả chờ đợi thánh chủ xuất hiện, nếu thánh chủ chính là phải đi, vậy đừng trách thuộc hạ mạ phạm." "Thánh chủ, Thiên Vô Quốc trên dưới con dân đều mong trong thánh chủ xuất hiện, thánh chủ nếu là ném xuống bọn họ mặc kệ, chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý." "Thánh chủ, Thiên Vô Quốc không thể không có ngài, ngài hiện giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là lưu lại làm Thiên Vô Quốc quân vương, nếu không, các ngươi là ở uy hiếp bổn tọa sao?" Diêm Lịch Hành vừa mới bắt đầu đối những người này còn tính khách khí, vô dụng bổn tọa tự sưng. Nhưng hiện tại bọn họ biến sắc mặt, hắn cũng sẽ biến sắc mặt, lấy ra vương giả uy nghiêm. ở khí thế thượng không có bại rất lừa phần. Tuy rằng đối phương người nhiều, nhưng hắn có thể nhìn ra được tới, những người này không thể lấy hắn thế nào. Một cái ảo cảnh mà thôi, chỉ cần hắn bảo trì thanh tỉnh đầu óc, bất luận cái gì ảo thuật đều có thể phá. Xem ra thánh chủ là không muốn để lại. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chung Trung, Ma Cùng, Mạc Long ba người nói động thủ liền động thủ, ba người liên thủ công kích Diêm Lịch Hành. Diêm Lịch hành mặt không đổi sắc, thấy ba người công kích công tới, đầu tiên là né tránh, sau đó phản kích, đánh ra tam đem kiếm kiếm, một phen đối phó bọn họ trong đó một người, tam đem Kim kiếm bay tới bay lui, rất có quy luật. Nhưng mà Trương Trung ba người thực lực rất mạnh, không phải cái liền đem kiếm kiếm cấp đánh lui, ba người liên thủ tình huống dưới ở vào ưu thế. Cho dù địch nhân ở vào ưu thế, Diêm Lịch hành cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước, tiếp tục theo chân bọn họ đánh, ai ngờ đánh đánh, người cư nhiên đều không thấy, thậm chí kỳ quái. Vừa rồi nơi nơi đều là người, hàng ngàn hàng vạn người, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, chính là hiện tại lại một người đều không có, ngay cả Trương Trung, Ma Củng, Mạc Long cũng đã biến mất, bốn phía đều là trang xóa một mảnh, không, có gì thiên vô quốc, càng không, có gì cung điện. Quả nhiên là hảo cảnh, không thể thật sự. Nếu không phải hắn đầu vóc thanh tỉnh, còn có phía trước gặp hai quan, trong lòng có điều phòng bị, chỉ sợ còn tưởng rằng cái này hảo cảnh là thật sự đâu. Liên tính là thật sự, hắn cũng sẽ không lưu lại, bởi vì nơi này không có đáng giá hắn lưu luyến đồ vật. Ta đảo muốn nhìn tiếp theo quan là cái gì. Diêm Lịch hành khinh thường nói, phất tay háo bắt tay đến nội sau lưng, tiếp tục đi phía trước đi đến, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy trung quanh truyền đến kỳ quái thanh âm. Giống, Vô Anh, Đông, lung tung rối loạn thanh âm, tựa hồ cái gì đều không có, căn bản vô pháp từ thanh âm bên trong phán đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diêm Lịch hành không hoảng không loạn, gặp được sự tình liền dừng lại bước chân, chậm rãi quan sát lại nói. Đột nhiên, xung quanh truyền đến một cái nói chuyện thanh âm, nghe thanh âm như là cái thượng tuổi lão nhân. "Hảo tiểu tử, có thể dễ dàng qua tam quan, không tồi không đổi, như vậy nhiều năm qua, có thể quá tam quan người có thể đến được trên đầu ngón tay, ngươi không phải cái thứ nhất, nhưng hy vọng ngươi là cuối cùng một cái. Ngươi là người phương nào?" Diêm Lịch Hành chỉ nghe được thanh âm, không có nhìn đến người, bất quá trực giác nói cho hắn, lúc này đây không phải hảo cảnh, mà là chân chân thật thật. Chỉ cần đem cái này người nói chuyện cấp tìm ra, nói không chừng là có thể từ hắn trong miệng biết được rời đi bị Người kêu Diêm Lịch "Ân, có chút địa vị, vận khí cũng không đổi, chẳng những đến thần binh lợi khí long huyết kiếm, còn phải kim long thần thú tương hầu tà hữu, chỉ là không biết vận khí của ngươi ở chỗ này quản không dùng được." ngươi là lục tiêu. không tội không tội, còn rất thông minh, nhanh như vậy liền đoán được ta là ai, tiểu tử, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, vậy tiếp tục phá giải kế tiếp mấy quan, chỉ cần ngươi có thể lại phá hai quan, như vậy chúng ta là có thể gặp mặt. Ta không nghĩ phá giải ngươi thiết hạ ảo thuật, ta phải rời khỏi nơi này. tiểu tử, nơi này cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. ngươi tưởng rời đi, vậy phá quan, lấy đi nơi này mẫu dạng đồ vật. nếu ta không muốn đâu, vậy ngươi liền tiếp tục nút ở nơi này, thẳng đến tiếp theo cái sấm quan người xuất hiện với thôi. mà người này cần thiết sấm hạ sở hữu trạm kiểm soát, lấy được ta đặt ở nơi này lực lượng, đến lúc đó ngươi mới có thể khôi phục tự do. ngươi ngươi không cần nhụt chí, nỗ lực hơn. Nói không chừng ngươi thực mau là có thể đi ra ngoài. Ha ha. Trung quanh tiếng cười chậm rãi biến thấp, có thể thấy được nói chuyện người đã dần dần đi xa. Diêm lịch hành không có nói nữa, chỉ là tâm thức nhìn phía trước, đối cái này tiêu lục dập tiêu người vô cùng chán ghét. Nếu làm hắn gặp được người này, hắn nhất định phải hắn đẹp. Nhưng tiền đề là hắn nếu có thể gặp được mới được, không gặp thấy nói kia lại có thể thế nào? Diêm lịch hành đem trong lòng khó chịu toàn bộ thu hồi tới, không đi lãng phí thời gian sinh khí, chậm rãi tìm biện pháp khác, còn lo lắng một nhược hơn bởi vì lo lắng với hắn cũng sớm đến cái này tử vong chi tới. Lấy hắn đối nếu hiểu biết, loại sự tình này tuyệt đối có khả năng phát sinh. Nhưng mà sự thật đích xác như diêm lịch hành sở liệu, Mục Nhược Hân cũng vào được, chỉ là ở bất đồng địa phương, làm tương đồng sự. Mục Nhược Hân ở thiên cảnh chi môn đi rồi đã lâu, tìm thật nhiều địa phương, nhưng chính là tìm không thấy biện pháp rời đi, đi được mệt mỏi liền tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngưỡng Ngọc Minh vẫn luôn đi theo Mục Nhược Hân, thấy nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn cũng đi theo nghỉ ngơi, còn cùng nàng nhiều hơn nói chuyện với nhau. Một cô nương, xem ngươi tuổi như thế chi nhẹ, không thể tưởng được đã thân là nhân thế, tại hạ rất muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì nam tử có thể được cô nương phương tâm. Ta trợ phụ nhưng bí đại, dù sao hắn so ngươi hảo. Mục Nhược Hân nói chuyện thực không khách khí, có thể là cùng Ngưỡng Ngọc Minh hôn đến có điểm chín, cho nên nói chuyện thời điểm không như vậy nhiều câu thúc, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không ngại đắc tội đối phương, đắc tội liền đắc tội. Dù sao bọn họ lại là một đường người, bất quá Ngưỡng Ngọc Minh cũng không có bởi vậy mà xin khí, càng là đối Mục Nhược Hân trượng phu có hứng thú, tiếp tục hỏi, nga, phải không? Nghe cô nương nói như vậy, ta nhưng thật ra rất muốn nhận thức nhận thức người này. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cô nương liền nhiều lời một ít ngươi trượng phu sự cho ta nghe đi. Ta vì cái gì muốn đem ta trưởng phụ sự nói cho ngươi nghe? Vì cái gì không nói? Vì cái gì muốn nói? Cô nương là sợ hãi tại hạ biết quá nhiều, sau khi ra ngoài đối với ngươi trưởng phụ bất lợi sao? Nếu cô nương là ở lo lắng cái này, kia cô nương cứ yên tâm đi, ta ở chỗ này đáp ứng ngươi, sẽ không đối với ngươi trượng phu như thế nào. Ta làm gì phải tin tưởng ngươi nói. Ngươi nói đúng, ta chính là sợ hãi ngươi biết được quá nhiều, sau khi ra ngoài đối ta trượng phu bất lợi. Chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, chờ ngươi biết rõ ràng ta trượng phu chi tiết lúc sau, ta đây trượng phu chẳng phải là nguy hiểm. Ngưỡng Ngọc Minh, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu đánh ta trượng phu chú ý, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, ngươi lìa ta ra một chút, đừng dựa như vậy gần. Mục Nhược Hân thấy Ngư Ngọc Minh ngồi đến ly nàng thân thật quá, hoạt động một chút vị trí, không muốn cùng hắn dựa đến thân thật quá. Này một đường đi tới, nàng đều đang âm thầm quan sát ngưỡng ngọc minh người này, càng ngày càng cảm thấy hắn thực quỷ dị, chính là nơi nào quỷ dị nàng đều không thể nói tới, tóm lại chính là vấn đề nhiều hơn. nơi này là cái hảo cảnh, nói không chừng hắn cũng là cái hảo cảnh, nếu nàng vẫn luôn cùng cái này hảo cảnh dây dưa, nói không chừng đời này đều sẽ bị nuốt ở hảo cảnh bên trong, cho nên một nhược hân đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chung cái gì với dập, hoặc là tiến vào cái gì trận pháp, đối ngưỡng ngọc minh càng là tiểu tâm lên, nhưng mà cái này tiểu tâm nàng cũng không che giấu, trực tiếp biểu hiện ra ngoài, cảnh giác mà nhìn ngưỡng ngọc minh. ngưỡng ngọc minh nhìn thấy một nhược hân kia phó hoài nghi lại để phong bộ dáng, cho dù biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì cũng muốn hỏi, một cô nương vì sao như thế như ta? Ta trên mặt có cái gì không sạch sẽ đổ vào sao? Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi rút cuộc là chân nhân vẫn là giả người. Một cô nương lời này một người, ta sống sờ sờ một người ở ngươi trước mặt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Nhìn không ra tới, nói không chừng ngươi chính là cái giả. Ta có thể đối cô nương bảo đảm, ta tuyệt đối là cái chân nhân, không phải hư hảo người. Khó nói, có ai sẽ thừa nhận chính mình là hư hảo? Nơi này là cái hảo cảnh, nói không chừng ngươi cũng là hảo cảnh người. Nơi này tất cả đều là hảo cảnh. Cô nương nhiều lo lắng, ta thật là chân nhân. Nơi này là có rất nhiều hảo cảnh, nhưng ta thật sự không phải. Ta không quá tin tưởng. Một nhược hơn lại đem vị trí dịch đến xa một chút, lại li ngưỡng Ngọc Minh xa một chút, đã không quá nguyện ý cùng hắn cùng đi tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Nàng vừa rồi vẫn luôn mang theo ngưỡng ngọc Minh tìm, chính là tìm nửa ngày đều tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp, giống như là tại chỗ đảo quanh, nếu là tiếp tục làm hắn đi theo, nói không chừng vẫn là tại chỗ đảo quanh. Không được, tiếp tục như vậy đảo quanh hạ, kia còn phải. Một cô nương, ta thật là chân nhân, không tin ngươi có thể sở sở ngưỡng ngọc Minh cũng hoạt động vị trí, làm được một nhược hơn bên người đi, muốn cho nàng sở sở. Một nhược hơn lập tức đứng lên, để cao cảnh giác nhìn ngưỡng ngọc Minh, cảnh cáo hắn, ngươi đừng tới đây, Lita một chút. Một cô nương, dù sao ngươi chính là Lita một chút. Một cô nương thật sự hiểu lầm, ta. Lita một chút, có nghe hay không? Một nhược hân tăng lớn nước khí, chính là không cho ngưỡng Ngọc Minh tới gần, chính mình cũng sau này lui, kết quả rớt đến một cái bãi đi. A, chương 349, có bút vô mặc. Một nhược hân dưới chân dẫm không, thân thể đi xuống rớt, không đợi nàng phản đứng lại đây, người đã ngã xuống, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ ném tới đế, ai ngờ thân thể rớt đến một nửa bỗng nhiên đình chỉ, phía trên có người đem nàng giữ chặt, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến giữ chặt nàng người là ngưỡng Ngọc Minh, có điểm kinh ngạc, càng là nghi hoặc. Một cái ảo cảnh người là không có khả năng sẽ có như vậy hành động, trừ phi hắn không phải hảo thuật biến ra, mà là chân thật người. Ngưỡng ngọc Minh thân thể theo không, giữ chặt một nhược hân. lúc sau liền mang nàng bay trở về mặt trên, rơi xuống đất lúc sau liền bung ra chịu, ôn Nhã hỏi, một cô nương còn hảo. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta?" Mục Nhược Hân càng nhìn không thấu ngưỡng mặt mình, tuy rằng ngưỡng Ngọc Minh mặt ngoài một chút đáp ý đều không có, nhưng nàng tổng cảm thấy trên người hắn cất giấu một cổ tà khí, phân không rõ hảo cũng hư. Loại tình huống này dưới, kêu nàng như thế nào đi tin tưởng một cái xưa nay không quen biết người xa lạ? "Vì sao không cứu?" Ngư Ngọc Minh hỏi ngược lại, từ từ cười lúc sau tiếp theo nói, "Một cô nương mới vừa rồi lời nói sở hành không có gì không ổn, đội làm người khác cũng sẽ như thế, ai đều sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái xa lạ người." "Vậy ngươi rốt cuộc là thật hay giả?" "Là thật là giả lại như thế nào?" Vô luận ta đáp án là cái gì, cô nương trong lòng cũng có điều nghi, ta cần gì phải nhiều làm giải thích. Phía trước lộ con xa, nếu cô nương còn tin tại hạ, kia liền đồng hành đi. Ngưỡng Ngọc Minh cũng không giống phía trước như vậy, vung nghĩa hết bài này đến bài khác, nói cái không ngừng, còn đi ở phía trước dẫn đường, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm đi ra ngoài biệt pháp. Một Nhược Hân nhìn Ngưỡng Ngọc Minh bóng dáng, bán tín bán nghi, bất quá vẫn là đi theo hắn đi, quyết định cùng hắn cộng đồng tìm kiếm đi ra ngoài biệt pháp. Nàng có phải hay không quá mức nghi thần nghi quỷ, tại đây loại địa phương quỷ quái, một cái bị phong ấn trăm năm người, cùng nàng không oán không thủ, sao có thể vô duyên vô cớ làm hại với nàng? Mặc kệ người này là cái gì địa vị, chờ đợi đi nơi này, lúc sau bọn họ liền đường ai nói đi, từ đây lẫn nhau không liên quan. Mục Nhược Hân đem tâm định ra tới, không hề đi miên man suy nghĩ, không đem trong lòng tiêu phí tại Hoài nghi ngưỡng Ngọc Minh sự thượng, mà là dùng đang tìm kiếm rời đi phương pháp, một đường đi tới, tổng cảm thấy trên chán bách thảo khắc cấn có không giống nhau cảm giác ấm áp, tựa hồ có dòng nước cấm từ giữa chảy ra, truyền tới trên người nàng. Chẳng lẽ là cùng cái kia sáu giác hình toi cục đá có quan hệ? Mục Nhược Hân rất là tò mò, dùng tay đi sờ soạn một chút trên chán bách thảo khắc cấn, cái loại này ấm áp cảm giác càng rõ ràng. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngưỡng Ngọc Minh tuy rằng đưa lưng về phía Mục Nhược Hân, nhưng lại biết nàng đã dừng bước chân, xoay người quay đầu lại, ôn nhã dò hỏi, một cô đương, làm sao vậy? Không biết vì cái gì, ta cảm giác luôn là quái quái, giống như. Tiểu Tơ mặt sau một nhược hân đang muốn nói một câu cái loại này kỳ quái cảm giác, đung nhiên nhìn đến ngưỡng Ngọc Minh mặt sau xuất hiện một cái hung mãng quái vật khổng lồ, vội vã nhắc nhở hắn. Ngay cả như vậy, Ngưỡng Ngọc Minh vẫn là bình chân như vậy, cũng không hoảng loạn, chậm rãi quay đầu lại nhìn lại, cho dù trước mắt kia quái vật khổng lồ đối hắn mở ra hung mãng buồn máu màu to, hắn cũng không hề sờ động, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem kia quái vật khổng lồ cấp đánh bại, đánh gục, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nói, không biết tự lượng sức mình. Mộc Nhược Hân nhìn đến cái kia quái vật khổng lồ đã đủ kinh ngạc, đương nhìn đến Ngưỡng Ngọc Minh nhẹ nhàng vung lên liền đem cái kia quái vật khổng lồ đả đảo, còn đánh chết, càng là giờ mình, không thể tin được hai mắt của mình nhìn đến hết thảy, dùng tay xoa nhẹ vài cái, tỉnh rõ ràng, lại xem, kết quả sự thật vẫn là bãi ở nàng trước mặt, nàng không thể không tin tưởng, ngươi, ngươi cứ như vậy đem nó đánh chết sao? Kia chính là một con sói so bạch hổ còn đại quái vật, bộ dáng lại lôi lỏng, không thể tưởng được cứ như vậy đã chết, là quái vật quá yếu, vẫn là Ngưỡng Ngọc Minh quá tưởng. Bằng không đâu? Ngưỡng Ngọc Minh đạm nhiên hỏi lại, đối vừa rồi làm những chuyện như vậy không hề phản ứng, phản phất làm một kiện chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ nó như vậy đại, như vậy hung mãng, ngươi một chút liền đem nó cấp đánh chết, còn nói đến như vậy nhẹ nhàng bất ngờ. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi thâm tàng bất lộ a? Là cô nương để mắt tại hạ, hổ thẹn hổ thẹn. Kỳ kỳ. Một nhược thân hồi Ngưỡng Ngọc Minh một cái làm liệt liệt tươi cười, không hề truy nguyên hỏi cái không ngừng. Nếu đối phương cố ý giấu giếm thực lực, mà nàng cũng sẽ không hướng đối phương toàn bộ nói ra chi tiết, vậy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Ngưỡng Ngọc Minh biết một nhược thân cười trung ý tứ, đối nàng minh bạch gật gật đầu, mỉm cười nói, nếu vô khác sự, chúng ta tiếp tục về phía trước đi. Phía trước không xa lại có một đỉnh, nói vậy bên trong sẽ có hiểm cơ. Đỉnh, nên sẽ không lại muốn phá ván cờ đi. Nàng nhưng không tin còn có lần thứ hai vận khí tốt, đánh bại đánh bại phá ván cờ có lẽ là, lại có lẽ không phải. chúng ta cùng đi xem cái đến cuối cùng. Hảo, cái này đỉnh cùng phía trước cái kia không có bao lớn khác nhau, vẫn là kiến ở hồ hoa sen trung ương. mặt nước vẫn như cũ nhưng bị ý đi qua, duy nhất bất đồng chính là trong đỉnh trên bàn bảy biện đồ vật. phía trước cái kia đỉnh phong chính là cờ, mà cái này đỉnh phong chính là họa, một bộ tiên cư đồ, tựa hồ họa chính là thiên cảnh chi trong môn cảnh đẹp, họa đến sinh động như thật, tựa như trong gương chiếu ra tới cảnh vật, vô cùng chân thật. nhìn thấy này họa, ngưỡng ngọc minh kinh ngạc cảm thán không thôi, ta chưa bao giờ gặp qua họ đến như thế rất thật họ. phản phất đem chân thật nơi thu nhỏ lại để vào họa giống nhau, không thể tưởng được thế gian thế nhưng có người có thể hoạ ra này trở tác phẩm xuất sắc, bội phục bội phục. Thế mục Nhược hân không cho là đúng, cũng không phát biểu ý kiến lớn gì, chỉ là ở trong lòng nghĩ, hoa đến lại hảo cũng không bằng cao độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số chiếu ra tới, ít thấy việc lạ. Bất quá loại địa phương này có thể xuất hiện như vậy rất thật hoạ, nhất định có kỳ quặc. Một cô nương hay không có mặt khác cao kiến. Ngưỡng Ngọc Minh nghe được một Nhược hân cái kia thiết khinh thường thanh, cho nên hỏi một chút. Cao kiến không có, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Gì quái chi có? Ngươi không cảm thấy này phó họa thiếu điểm đồ và sao? Này họa có thể nói hoàn mỹ, gì thiếu chi có? Thứ tại hạ mắt về, còn thỉnh cô nương chỉ giáo một vài. Ban ngày ban mặt, hơn nữa là chính ngươi không cảm thấy họa một tháng lượng rất kỳ quái sao? hơn nữa ánh trăng vẫn là viên thuyết minh lúc này lim 15 không xa hoặc là chính là 15. tuy rằng cũng ánh trăng ở ban ngày xuất hiện tình huống nhưng từ này bức họa trong được không ra cùng ngày có gì đặc thù tự nhiên hiện tượng họa này bức họa nhân vi cái gì muốn họa mặt trăng đi lên nghe một nhược hân như vậy vừa nói ngưỡng ngọc minh mới chủ đạo trong một góc ánh trăng đối này rất là khó hiểu đúng vậy vì sao ban ngày ban mặt họa một vòng trăng tròn đâu không biết nếu chúng ta có thể thổi bỏ cái này câu đố nói không chừng có điều thu hoạch làm ta hảo hảo ngẫm lại ngưỡng ngọc minh hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn hoa xem còn tưởng ngồi xuống chậm rãi xem chính là vừa muốn ngồi xuống đã bị người cấp kéo lại một nhược thân vừa thấy đến ngưỡng ngọc minh muốn ngồi xuống lập tức giữ chặt hắn kinh hô hỏi uy ngươi làm gì Ngồi xuống tinh tế quan sát, ngươi còn dám ngồi à? Chẳng lẽ quên chính mình bị thạch hóa trăm năm sao? Tiểu tâm này ghế đem ngươi mông dính trụ, đến lúc đó ngươi liền kêu trời khóc đất, ta cũng không dám bảo đảm có thể lại lần nữa cứu ngươi. Đa tạm một cô nương nhắc nhở. Ngưỡng Ngọc Minh vẫn là như vậy không hoảng hốt không nỗi, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, hắn đều gặp biến bất kinh, tựa hồ thiên đại sự ở trước mặt hắn cũng mặc kệ là một chuyện nhỏ. Một nhược hân nhìn Ngưỡng Ngọc Minh, không cầm nhớ tới Diêm Lịch Hành, cái này Ngọc Minh định chi lực so còn muốn lợi hại, có thể tới đạt loại này cảnh giới người, khẳng định rất có địa vị. Kỳ quái, nàng như thế nào lại suy nghĩ một ít việc không liên quan mình sự? Không chuẩn tưởng. Mục Nhật Hân cưỡng bức chính mình không cần đi miên man suy nghĩ, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở họa thượng, lưu ý quanh thân sự vật, phát hiện trên bản mực nước thế nhưng không làm, giống như là mới vừa ma dựng như, bên cạnh còn có vẽ tranh dùng thuốc màu, các loại nhan sắc đều có, thuốc màu cùng mực nước giống nhau, đều như là mới tinh chi vật, ngay cả bút cũng là tân. Ngư Ngọc Minh nói hắn ở chỗ này bị nốt trăm năm, mà lục dập tiêu mấy ngàn năm liền đã chết, bởi vậy nói đến, cái này nào cảnh là ở mấy ngàn năm trước liền thiết hạ. Lấy lục dập tiêu năng lực, tuyệt đối có thể đem ảo cảnh làm đến như sự thật giống nhau rất thật, tuyệt đối sẽ không có một chút ít sơ hở, trừ phi là hắn cố ý vì này. Nói như thế nào tới, nơi này mực nước, thuốc màu cùng bút chính là hắn cố ý làm ra tới. Nếu là cố ý làm ra tôi nói, như vậy muốn phá giải cái này câu đố phải từ mấy thứ này trên dưới tay. Mục Nhược Hân do dự một chút, lấy hết can đảm, cầm lấy bên cạnh bút, chính là lại không biết nên như thế nào hạ bút. Ngư Ngọc Minh thấy Mục Nhược Hân cầm bút, hỏi, một cô nương chính là muốn vẽ tranh. Ân, nếu ta đem này bức họa sửa lại, nói không chừng là có thể cởi bỏ cái này bí ẩn. Nơi này có bút vô mực, cô nương như thế nào vẽ tranh? Có bút vô mực? Như thế nào sẽ có bút vô mực? Nơi này như vậy nhiều mực nước cùng thuốc màu, ngươi không thấy được sao? Có sao? Ngư Ngọc Minh lại nhìn kỹ xem trên mặt bàn đồ vật, trừ bảo họa cùng bút ở ngoài, mà khác cái gì đều không có, căn bản là nhìn không tới Mục Nhược Hân theo như lượng mực nước cùng thuốc màu. Vì cái gì một Nhược Hân có thể thấy đồ vật, hắn nhìn không tới đâu. Ngưỡng Ngọc Minh trong lòng tràn đầy nỗi bất an, nhìn nhìn mặt bản, lại đi xem Mục Nhược Hân, đưa nhìn đến nàng trên trán bách thảo khắc cần đại khái có thể đoán được cái nguyên cơ tới. Chẳng lẽ cùng nàng vừa rồi hấp thụ sáu giác hình thoi cục đá có quan hệ? Mục Nhược Hân không có tâm tư đi để ý tới Ngưỡng Ngọc Minh, cầm bút, nhìn họa, nghĩ nên như thế nào hạ bút, nên từ cái nào vị trí thượng sửa lại mới đối đâu. Chương 350, họa trung mê. Một nhược cầm bút hồi lâu đều không thể nào xuống tay, cảm giác tay có điểm mệt, vì thế tưởng đem bút buông nghỉ ngơi một hồi, há biết bút không bỏ xuống được, vẫn luôn dính tay nàng, mà nàng chân cũng rời không ra, cả người bị định tại chỗ, chỉ có thể trên dưới người, vô pháp tả hưu bước. Không thể nào, như vậy cũng trúng chiêu. Nàng đã rất cẩn thận rất cẩn thận, trung vi vẫn là mắc mù. Ngưỡng Ngọc Minh thấy một Nhược Hân không quá thích hợp, tiến lên dò hỏi, một cô nương, người làm sao vậy? Ta bị định trụ, trong tay bút cũng không bỏ xuống được tới, niêm trụ. Một Nhược Hân còn ở thử đem bước chân rời đi, nhưng tình huống như vậy, tựa như nàng vừa rồi mông bị ghế dính trụ giống nhau, vô luận như thế nào làm đều thay đổi không được kết quả. Như thế xem ra, ngươi chỉ có thể phá giải hoại trung chi mê mới có thể khôi phục tự do, nếu không liền khả năng bị phong ấn tại nơi đây, hoặc là liền như ta phía trước như vậy, bị thành hóa. A, tại sao lại như vậy? Sớm biết rằng nàng liền không tùy tiện lộn xộn nơi này đồ vật, đáng tiếc Thiên Kim khó mua sớm biết rằng một cô nương đừng vội, đại ta ngẫm lại biện pháp, ngươi ở cờ kia một quan đều quá không được, hoa này một quan có biện pháp nào? cờ, hoa, mục nhược hân căn cứ này hai chữ, hai dạng đồ vật, liên tưởng đến mặt khác hai chữ, hai dạng đồ vật, cầm, thư, hợp nhau tới chính là cầm, kỳ thư hoa. nếu nàng không có đoán sai nói, phá giải hoa này một quan, nàng kế tiếp còn muốn quá cầm cùng thư hai quan, có lẽ quan này hai quan là có thể rời đi thiên cảnh chi môn cái này địa phương bị quái. tưởng tượng đã có cái khả năng, mục nhược hân liền tới rồi tinh thần tiếp tục nghiên cứu trước mắt nghĩ cách phá giải họa trung chi mê. Ngư Ngọc Minh cũng ở giúp một mực hơn nghi cách, chính là hắn nhìn đến đồ vật cũng không toàn, cho nên rất khó giúp được với mọi. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là không buông tay, nỗ lực nghiên cứu kia phó hoạn. họa. Họa trung là chính ngọ, lại có một vòng chằng tròn, như thế cảnh quan rất là yếu thấy, họa trung chi mê rót cuộc là cái gì đâu? Ai một được hơn nhìn nửa ngày, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nhìn không ra cái nguyên cơ tới, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, bất đắc dĩ than một tiếng khí, nhưng mà liền ở nàng thở dài mấy mắt, bỗng nhiên phát hiện họa trung chằng tròn lóe một chút quang mang, chính là quang mang nháy mắt biến mất vô tung, cái này làm cho nàng tưởng chính mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác, vì thế hỏi một chút Ngư Ngọc Minh, "Uy, ngươi vừa rồi nhìn đến họa trung ánh sáng sáng lên sao?" Cũng không có, chẳng lẽ một cô nương thấy cái gì kỳ cảnh? Ngưỡng Ngọc Minh nghi hoặc mà xem một nhược hân liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến họa trung trăng tròn thượng, một chút quang đều nhìn không tới. Vì cái gì một nhược hân có thể nhìn đến đồ vật, hắn nhìn không tới. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Một cô nương không cần xuất ruột, lại nhìn kỹ xem, nói không chừng còn có mặt khác thu hoạch. Ân, ta nhìn nhìn lại. Một nhược hân đem tâm định nhất định, không như vậy xuất ruột, nghiêm túc xem hoa, lấy ra nhẫn lại tới. Không bao lâu, quả nhiên lại thấy được họa trung trăng tròn lại lóe một chút bạch quang. Lúc này đây nàng xem đến rõ ràng, có thể khẳng định không phải ảo giác. Trăng tròn phát ra bạch quang lúc sau, họa trung cảnh vật không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là chính ngọ khi cảnh sắc. Theo lý thuyết như thế cảnh sát hẳn là ở Thái Dương cao quải thời điểm mới có, không nên là ánh trăng xuất hiện là lúc, nếu đem ánh trăng đổi thành thái dương, kia này bức họa liền hoàn mỹ. Ánh trăng đổi thành thái dương. Mộc Nhược Hân bừng tỉnh đại ngộ, cầm bút điểm mực, đem ánh trăng xóa và sửa thành thái dương. Ngưỡng Ngọc Minh thấy Mộc Nhược Hân cầm bút ở họa trung xóa và sửa, nhưng lại không biết nàng ở sửa cái gì, hỏi một câu, "Mộc cô nương, ngươi đây là làm gì? Ta muốn đem ánh trăng đổi thành thái dương, cũng không biết làm như vậy đúng hay không? Nếu không đúng lời nói, ta đây liền vô cùng có khả năng sẽ bị phong ấn tại nơi này." bất quá ta cảm thấy hẳn là đối một lượt Hân nói cho hết lời thời điểm cũng đem ánh trăng xóa và sửa thành thái dương ở họa thượng cuối cùng một bút là lúc sửa xóa và sửa thành thái dương tản ra nóng cháy kim băng từ họa trung chiếu ra chiếu vào nhân thân thượng nay ánh sáng quá cường cường đến chói mắt một lượt Hân xem đến khó chịu đành phải dùng tay ngăn trở ánh sáng đại chậm giải thích đứng lúc sau mới đưa tay cầm thay nhìn trước mắt họa vui vẻ nói ngưỡng ngọc minh ta thành công họa trung chi mê bị ta phá giải bị xóa và sửa quá họa càng thêm rất thật họa trung thủy liền sẽ bởi vì vi phong phát quá mà tạo nên sóng gợn ngọn cây sẽ lay động suối nước chảy ròng điều đẹp bay múa giống như chân thật chi cảnh ngưỡng ngọc minh cũng nhìn họa, lại ngẩng đầu nhìn về phía một nhược hân, mặt mang mỉm cười khen nàng, một cô nương quả thực lợi hại, lại phá một quan. Ha ha, cướp chó vận hảo một chút mà thôi. một nhược hân thử cầm trong tay bút bong, lúc này đây thành công công xuống, mà trên bàn mực nước cùng thuốc màu đã biến mất không thấy, dư lại chỉ có kia phúc nàng xóa và sửa quá hoạ. không thể tưởng được đáp án cứ như vậy bị nàng giải khai, nói thật, nàng thật sự thực thích này bút hoạ, nếu có thể nói, nàng tưởng không được, không thể lòng tham, nếu không nàng sẽ bởi vì cái này tham mà trả giá đại dối. Một nhược hân dùng tu tế ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kia bức họa, đối nó là yêu thích không buông tay, chính là nàng không thể lòng tham, cho nên đối này bức họa nàng không được có ý tưởng không an phận, thưởng thức lúc sau liền bắt tay thu hồi, rời đi tầm mắt, nhìn về phía nơi xa, đống nhiên nhìn đến cách đó không xa sơn thể biến thành tiểu tiểu nước chảy, hoa tươi mãn biên tiên cảnh. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi nhìn đến phía trước nơi đó sao? Hảo kỳ quá nha. Gì quá chi có? Ngưỡng Ngọc Minh theo một nhược hân ánh mắt nhìn lại, nhìn đến chính là một cái mỹ lệ tiên cảnh, mà cái này tiên cảnh vừa rồi không có, không biết khi nào xuất hiện, làm hắn thật là khó hiểu, kỳ quái, mới vừa rồi bên hông là một chỗ sơn thể, vì sao đột nhiên biến thành này chờ mỹ lệ nơi? Hẳn là ta phá giải họa trung chi mê thời điểm, nơi đó liền thay đổi, có lẽ tiếp theo quan liền ở nơi đó đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Mục Nhược Hân nói làm liền làm, khởi bước chạy lấy người, đương nâng lên chân khi, đáy lòng man vui vẻ, nàng chân có thể động, hảo thần kỳ nha. Ngưỡng Ngọc Minh lúc này không vừa rồi như vậy tiêu sái cùng chân định, ở Mục Nhược Hân đi rồi, mày thoáng trâu một chút, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ không vui, túi đầu chăm tức nhìn trên bàn họa, tức giận đến muốn đem nó hủy diệt, ngón trỏ thượng bốc cháy lên một chút ngọn lửa, muốn đem tiêu hủy, ai ngờ ở hắn đem ngọn lửa bắn ra đi khi, hoạ cũng đi theo bay đi. Họa tự động bay lên tới, né tránh Ngọc Minh bắn ra ngọn lửa, sau đó chiều Mục Nhược Hân bay đi, bay đến nàng trước mặt, tự hành cuốn thành hoa vòng, bay vào tay nàng Một nhược hân nhìn trong tay lấy hỏa vòng, mãn đầu gõc nghĩ hoặc kỳ quái, như thế nào chính mình bay đến tay của ta? Tuy rằng nàng rất muốn này phó họa, nhưng nàng không hy vọng bởi vì này phó họa mà bị nuốt ở hảo cảnh trung. Nàng bị nuốt ở năm màu chi cảnh 5 năm đã đủ bi thôi, nếu còn phải bị vây ở thiên cảnh chi môn, kia còn phải. Ngưỡng ngọc minh tiêu hỏa không thành, trong lòng chi hỏa càng tăng lên, chỉ là ở một nhược hân trước mặt không có biểu hiện ra ngoài, như thường lui tới như vậy, ôn tồn lễ độ, đi qua đi nói, xem ra này hỏa muốn đi theo cô nương, cô nương thật là hảo phúc khí. Đi theo ta, nó vì cái gì muốn đi theo ta? Nơi này là hảo cảnh, bên trong đồ vật hơn vân nửa cũng đều là hảo thuật nguyên hóa ra tới, ta lấy một cái hư hảo đồ vật làm gì? Một cô nương có điều không biết, nơi này tuy là ảo cảnh, nhưng rất nhiều đồ vật lại bằng không, liền bắt ngươi trong tay họa tới nói, đây là một bức thật họa. Ta nhớ rõ huyền linh giới từng đồn đãi từng có một bảo, tên là Tiên cư đồ, này đồ liền như thật cảnh giống nhau, kiểu giữ người nhưng ở đồ chung nghỉ ngơi, nấu thực, cùng người nhà cộng nhạc, liền giống như nhà mình, nói cách khác, cô nương lấy có này họa cùng cấp với đem chính mình ra mang theo trên người, tùy trôi nhưng ăn ra. Hoa, nghe tới so với ta ý cảnh còn thần kỳ đâu. Mục nhược hơn hiện tại là càng ngày càng thích trong tay vẽ, phải nói là tiên tư đồ. Tiên tư đồ phong cảnh như họa, có ánh trang lại có thái dương, nói không chừng còn có bốn mùa thay đổi, quả thực chính là một cái khác thế giới nếu là có tiên cư đồ, về sau đi nơi nào đều không sợ ăn ngủ ngoài trời hoa dã, càng không lo lắng sẽ không đồ ăn. ý cảnh tuy rằng cũng có tương đồng công năng, nhưng chính là không tiên cư đồ như vậy hảo. kỳ hỉ, nó như thế nào tới? này phúc tiên cư đồ ta có thể lấy đi lạc. nhìn dáng vẻ đúng vậy. ất ân, nay một chuyến thu hoạch cũng phá phong đâu. ngưỡng ngọc minh, cảm ơn ngươi. một cô nương vị sao đối tại hạ nói cảm ơn. cảm ơn ngươi nói cho ta này phúc đồ tác dụng a. tuy rằng ta không biết ngươi là cái gì lai lịch, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ bị vây ở chỗ này, bất quá ta có thể cảm giác được đến ngươi đối ta không có bất luận cái gì ác ý, nhưng ngươi đối nơi này có ác ý bị nhìn ra trong lòng suy nghĩ, Ngưỡng Ngọc Minh cũng không hề dấu giếm, đem tức giận hơi hiển lộ ra tới, không vui nói ra tiếng lòng, đổi thành là cô nương bị nhốt ở chỗ này hơn trăm năm, trong lòng còn có thể làm được không hận, không giận, không bực. Nói được cũng là, ta đã từng cũng bị vây ở một cái ảo cảnh chung năm năm. Năm năm thời gian đều làm ta sống không bằng chết, huống chi trăm năm, hơn nữa ta tình huống so ngươi hảo một chút, không có biến phong ấn thành cục đá. Hảo, chuyện quá khứ ngươi sinh khí cũng vô dụng, chúng ta cùng nhau nỗ lực, rời đi cái này địa phương, thế nào? Một nhược hơn tay, tưởng cùng ngưỡng Ngọc Minh nắm bắt tay, tỏ vẻ hữu hảo. Ngưỡng ngọc Minh minh bạch một nhược hơn ý tứ, do dự nửa ngày mới vươn tay ra, nhưng trên mặt lại tràn ngập tò mò cùng đến Mộc Nhược Hân thấy ngưỡng Ngọc Minh vươn tay tới, lại đem chính mình tay đi phía trước rũa một chút, chủ động nắm lấy hắn tay, tỏ vẻ hữu hảo, "Ở ta nơi nào, bắt tay là tỏ vẻ hữu hảo ý tứ, ta hy vọng cùng ngưỡng công tử cùng nhau nỗ lực, cộng độ cửa ải khó khăn." "Ngươi, không có việc gì." Ngưỡng Ngọc Minh nhìn đến Mộc Nhược Hân nắm lấy hắn tay thế nhưng còn bình yên vô sự, càng vì khiếp sợ, vì cái gì nàng nắm hắn tay sẽ không có việc gì? Chương 351, đan đứt dây chi cầm. Mộc Nhược Hân biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, nắm ngưỡng Ngọc Minh tay một hồi liền tự nhiên buông ra, chỉ là ngưỡng Ngọc Minh phản ứng có điểm khó hiểu, hỏi một câu, ngưỡng Ngọc Minh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có thói ở sạch, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc?" "Nếu đúng vậy lời nói kia làm gì bắt tay vừa tới?" Ngươi không vươn tới ta cũng sẽ không tùy tiện đi chầm bảo, nói rõ là được nha. Một cô nương hiểu lầm, tại hạ cũng không ý này, cũng không này trở thói ở sạch. Ngưỡng Ngọc Minh còn ở vào kinh ngạc bên trong, bất quá vì tránh cho hiểu lầm quá nhiều, không thể không giải thích một chút. Nếu không có thói ở sạch, vậy ngươi làm gì là loại này phản ứng? Thật không dám dâu dím, tay của ta tự tử trong bụng mẹ ra tới liền có chứa hỏa độc, người ngoài không thể đụng vào. Ta cả đời ra tới, vì ta đỡ đệ bà đỡ đã, đã bị hỏa độc gây thương tích, đường trường mất mạng. Mẫu thân không rõ nguyên do, thấy bà đỡ đột nhiên chết đi liền vội vã đem ta ôm vào trong ngực, không cẩn thận chạm vào tay của ta, cũng. A, trên đời thế nhưng có như vậy kỳ quái sự nha ta vừa rồi cũng chạm vào ngươi tay, chính là ta cũng không có cái gì kỳ quái cảm giác, cùng bình thường không hai dạng. chẳng lẽ là độc tính chưa phát? một nhược hân nhìn chính mình kia chỉ vừa rồi nắm quá ngưỡng ngọc minh tay, mặt ngoài không chút để ý, trong lòng kỳ thật thực sợ hãi, sợ chính mình chung cái gì hỏa độc, thánh mạng khó giữ được. bất quá nàng đến bây giờ cũng không có phản ứng, hẳn là không có gì trở ngại đi, hoặc là này cùng nàng bách độc bất xâm thể chất có quan hệ. nói đến chuyện này, ngưỡng ngọc minh liền kinh ngạc cùng nghi cũng nhìn chằm chằm hân cái tay kia xem, nói, không có khả năng, bị hỏa độc gây thương tích, độc tính lập tức xâm nhập phế phủ, khắc mất mạng. Người đến lúc này vẫn như cũ không gì, có thể thấy được ngươi cũng không sợ hãi ta trên tay hỏa độc. thật vậy chăng? không có chúng độc liên hảo, bằng không nàng đã có thể thảm. Như thế xem ra thật là thật sự, một cô đương, ngươi là ta đã thấy không sợ hãi hỏa độc đệ nhất nhân. Ta từ nhỏ cùng dược làm bạn, căn bản không e ngại độc dược, có lẽ là nguyên nhân này đi. Một cô đương, tuy rằng ngươi là vạn mục chi linh, nhưng lại là phàm nhân chi khu, cho dù là bách độc bất xâm người cũng sợ hãi hỏa độc, ngươi vì sao? Chẳng lẽ ngưỡng Ngọc Minh tựa hồ nghĩ tới chút cái gì, nhưng cũng không có lập tức nói rõ, mà là đem ánh mắt chuyển qua mục giữa bách thảo lại, suy đoán trong đó duyên cớ. Chẳng lẽ cũng vừa rồi cái kia hình toi cục đã có quan hệ. Một nhược thấy ngưỡng Ngọc Minh nhìn chầm chầm vào nàng giữa xem, dùng tay đi sờ sờ cái kia thảo ý, trong lòng cũng có như vậy suy đoán nàng trước kia có thể tùy ý che giấu giữa mày bách thảo khắc cấn, chính là hút kia khối sáu giác hình thoi cục đá lúc sau, mi tâm bách thảo khắc cấn vẫn luôn đều che giấu không xong, phản phất không chịu nàng khống chế. sao lại thế này? ngưỡng ngọc minh, ngươi nghĩ tới cái gì? có thể hay không nói cho ta nha? mục nhược hân lấy lòng hỏi, hy vọng ngưỡng có thể từ ngưỡng ngọc minh nơi đó được đến một ít hữu dụng tin tức. Nàng tổng cảm thấy cái này ngưỡng ngọc minh kiến thức uyên bác, biết đến sự rất nhiều. ngưỡng ngọc minh thảm nhiên cười, không làm dấu dím, nói thẳng trả lời, nếu ta không đoán sai, cô nương hẳn là được lục dập tiêu tiền bồi dâu ở nơi đây một nửa lực lượng. Cổ lực lượng này cùng ngươi vạn mục chi linh tương hợp, cho nên mới không sợ hai ta trên tay hỏa độc. Thêm chi ngươi trong cơ thể có thần hỏa cùng linh hỏa chi lực, kể từ đó ta trên tay hỏa độc đối với ngươi khởi không đến bất luận cái gì thăng tổn. Ý của ngươi là nói, ta cầm đi lục dập tiêu đặt ở nơi này một nửa lực lượng, chính là ta như thế nào một chút cảm giác cũng không có đâu. Từ hút kia viên sáu giác hình thoi cục đá lúc sau, ngươi hay không cảm thấy có cuồn cuộn không ngừng dòng nước cấm từ giữa mày truyền ra? Đúng vậy. Bây giờ còn có loại cảm giác này đâu? Ấm áp, thực thoải mái. Một nhược hân lại đi sờ trên thảo khấn đầu vẫn như cũ tất cả đều là dấu chấm hỏi, so vừa rồi càng thêm nghi hoặc, không đúng rồi nếu ta thật sự được đến lục dập tiêu dấu ở chỗ này một nửa lực lượng, vì cái gì chúng ta còn không có rời đi thiên cảnh chi môn? nay ngưỡng ngọc minh trả lời không lên, hiển nhiên không biết vấn đề này đáp án. theo lý thuyết được đến lục dập tiêu dấu ở chỗ này một nửa lực lượng lúc sau hẳn là có thể rời đi thiên cảnh chi môn, nhưng bọn họ hiện tại còn bị nhốt ở trong đó. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? mục nương hân nhìn ra được ngưỡng ngọc minh là thật sự trả lời không lên, cho nên không vì có hắn, trải qua vừa rồi đơn giản nói chuyện với nhau, đối hắn hiểu biết một ít, không giống vừa mới bắt đầu như vậy nơi trốn để phòng hắn, thậm chí đã bắt đầu đem hắn đương bằng hưu đối đãi. hảo hảo, đừng nghĩ, vẫn là đi phía trước đi thôi, nói không chừng đem cẩm kỳ thư họa bốn quan đều phá là có thể rời đi lại. đi thôi đi thôi. Ngưỡng Ngọc Minh lần đầu cảm giác được một nhược hân đối hắn thân thiện, đó là chân chính thân thiện, trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, vui vẻ mà cười, theo sau đội kịp. Không thể tưởng được trên đời này thế nhưng có biết hắn người mang hỏa độc còn đương hắn là bằng hữu người. Một nhược hân trước nay liền không bởi vì Ngưỡng Ngọc Minh trên người hỏa độc mà đem hắn đương dị loại đối đãi, này sẽ mãn muôn tâm tư đều ở nghiên cứu trong tay họa. Một bên thưởng thức một bên đi phía trước đi, thưởng thức đến quá mức nhập thần, không chú ý con đường phía trước, thiếu chút nữa liền đụng vào trên tây, cũng may có người đem nàng giữ chặt. Ngữ Ngọc Minh thấy một nhược hân muốn thụ, nhanh chóng đem nàng giữ chặt, nhắc nhở nàng, để ý. A một nhược hân phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trước mắt cây cối li nàng chỉ có một nắm tay khoảng cách, tức khắc xấu hổ cay đầu lại ngây nô cười, ha <cười> ha. Ta thưởng thức họa thưởng thức đến quá nhập thần, không chú ý tới. Ngưỡng Ngọc Minh, cảm ơn ngươi lạc. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần nói cảm ơn. Khi <cười> hí. Ta đây liền không khách khí lạc. Phía trước lại có một cái đỉnh hóng gió, có thể hay không lại muốn phá cái gì mê nha? Có lẽ đi. Chúng ta đây đi xem. Mục Nhược Hân đem bức họa cuộn tròn hảo, bước nhanh hướng đỉnh hóng gió đi đến, còn trực tiếp từ trên mặt nước đi qua đi, đi vào đỉnh hóng gió bên trong. Đồng dạng là hồ hoa sen, đồng dạng có bàn đá lưới đá, trên bàn bày một phen cẩm, một phen chặt đứt cầm huyền cầm. Đối với đàn đứt dây cầm, một Nhược Hân cũng không xa lạ, bởi vì nàng liền có được một fan đàn đứt dây cầm, bất quá đôi cầm nẵng cũng không phải tự hiểu biết, sợ xúc động cơ quan, cho nên không dám tùy ý loạn chạm vào, chỉ là đứng xem, thường thường còn động nhất động chân, miễn cho lại bị dính ở. Đàn đứt dây cầm. Vì sao cầm huyền lại đoạn? Nữ Ngọc Minh đối trên bản cầm tràn ngập ý hoặc, cũng đi theo một Nhược Hân giống nhau, đi một chút nhìn xem, sẽ không tại chỗ dừng lại lâu lắm, để tránh vô pháp di động. Nếu không phải đàn đứt dây cầm, kia mới kỳ quá đâu. Chúng ta sông hai quan, mỗi một quan đồ vật đều không phải hoàn chỉnh, chỉ cần đem chúng nó biến thành hoàn chỉnh, nói không chừng liền phá động đâu. làm Ta nhìn xem này cầm rốt cuộc có cái gì huyền cơ cầm kỳ thư họa bên trong, một nhược hân đối cầm xem như nhất hiểu biết một cái, cho nên này bốn quan bên trong, này quan đối nàng tới nói hẳn là đơn giản nhất đi. Đan đức dây cầm, có phải hay không muốn đem nàng cầm huyền sửa được rồi mới tính phá quan? Không quá khả năng, trực giác nói cho nàng, này quan nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đúng rồi, ta phía trước trong lúc vô ý được đến ngọc hỏa cầm, này sẽ nếu có thể đem ngọc hỏa cầm lấy ra tới, có lẽ có điểm trợ giúp đi. Một cô đương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngọc hỏa cầm ở trong tay ngươi? Ngữ ngọc minh vô cùng kinh ngạc mà nhìn một nhược tựa hồ đối ngọc hỏa cầm có điều biết. Mấy ngày hôm trước mới rơi xuống ta trong tay, ta vốn dĩ không đi muốn, còn tưởng gì đâu. Chỉ tiếc hủy không xong, hơn nữa nó một hai phải đi theo ta, ta có biện pháp nào? Ngươi là nói ngọc hỏa cầm tự nguyện đi theo ngươi? Ân, nó chính mình bay tới, ta nhưng không có cưỡng bắt nó. Ngọc hỏa cầm bị ta đặt ở ý cảnh, hiện giờ thuật pháp không thể thi triển, ta lấy không ra. Cái này địa phương bị quái, chẳng những đem người cấp vây khốn, còn đem ta linh lực cấp phong ấn trụ, tức chết người đi được. Một nhược hân nghĩ vậy chút liền sinh khí, không chỗ phát tiết liền hung hăng giậm chân, dẫm mặt đất hết giận. Ai ngờ dẫm vài cái liền đất dung núi chuyển. Sao lại thế này? Cho dù đất rung chuyển, ngọc minh cũng chạm đến không chút sức mẻ, đái mặt đất khôi phục bình tĩnh lúc sau mới mở miệng, chính là có nhân sinh khí đi. Có nhân sinh khí, ai sinh khí a? Cái tiếp tiêu lục dập tiêu người sao? Ta nói cho ngươi, nơi này nhất không có tư cách tức giận người chính là hắn. Ngã, một cô nương gì ra lời này? Này đó lung tung dối loạn sự đều là cái kia lục dập tiêu ra hỏa làm ra tới, ngươi cũng là người bị hại chi nhất, ngươi cũng chưa sinh khí, hắn dựa vào cái gì sinh khí? Một cô nương lời này sai rồi, bị nốt ở chỗ này người đều là có điều tham, nếu bọn họ không tham không cầu, như thế nào bị nốt ở trong đó? Thật không dám dấu dếm, tại hạ tới đây cũng là vì được đến lục dập tiêu giấu ở chỗ này một nửa lực lượng, há biết kia không bằng người, ngược lại bị nốt trong đó, hổ thẹn hổ thẹn. Người đều là có, có không có sai, liền xem một người như thế nào không chế hắn, cái này lục dập tiêu cũng thật là, chết thì chết đi, còn phi làm ra như vậy nhiều chuyện tới hạ người. Nếu hắn không nghĩ chính mình cả đời tâm huyết bạch bạch lưu đi, vậy ở sinh thời tìm cái chủ nhân, đừng đã chết lúc sau còn ra tới hại người. Ta trước Thanh Minh, ta tới nơi này cũng không phải là vì cái gì một nửa lực lượng, ta là vì cứu ta trợ phu. Nơi này chỉ có chúng ta hai người, không thấy được có người thứ ba, có lẽ phu quân của ngươi ở một cái khác ảo cảnh bên trong. Có khả năng. Ta hiện tại là càng ngày càng hòa lớn, ngươi nói cái này lục dập tiêu có phải hay không ăn no chống không có việc gì làm, chuyên môn ra tới chỉ người, hại người à? Làm một cái ảo cảnh đã đủ ghê tởm, hắn còn làm hai. Ý định. A một nhực hơn một cái tính mà mang lục dập tiêu, mang đến một nửa thời điểm lại lần nữa đất rung núi chuyển, so vừa rồi hung mạnh đến nhiều, trong nước truyền ra bạo phá thanh. Thanh Trừ 352, bốn quan đã qua, mặt nước bạo phá lúc sau, sợ phun ra tới thủy toàn bộ đều hướng một lực hân trên người sái, đem nàng xối đến cả người ướt đẫm, ga rất vào nồi canh cũng chưa như vậy thảm. Ngưỡng Ngọc Minh nhìn đến này chờ buồn cười việc, không cấm vui cười ra tiếng, xem ra lục dập Tiêu là cái hải tử tâm tính người, đã chết đều không quên chơi thượng một phen. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Một lực hân đơn giản rửa sạch trên người thủy, đem mặt lau khô, đột nhiên phát hiện trong tay họa cốc, đem nó mở ra lạnh một chút, không xong, chính là mở ra vòng lúc sau lại nhìn đến kỳ diệu một màn, những cái đó bắn đến vòng thượng thủy cũng không có thấm vào giấy giữa, mà là từ vẽ trong tranh khê trong sông, trở thành một bộ phận. Hoa này bức họa cũng quá thần kỳ đi, cư nhiên không sợ thủy, còn đem bên ngoài thủy cấp hút đến bên trong đi. Ngưỡng Ngọc Minh cũng thấy được họa trung kỳ cảnh, đối này cũng không kinh ngạc, cũng không có bởi vậy liền đối này bức họa sinh ra chiếm hữu dụng. Đạm cười nói, này họa rất có linh tính, cô nương có duyên đến chi, thật sự phúc trạch thâm hậu. Hì hì. Cướp chó vận hảo một chút mà thôi, như vậy cướp chó vận nhưng không thấy được mỗi người đều có. Nghe tôi có điểm ế ẩm hương vị nha. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi nên không phải là gen phải này bảo vật đi. Mục Hân đương nhiên biết Ngọc Minh cũng không có gen, ghét, chỉ là ở trêu chọc hắn. Ta Ngọc Minh muốn đồ vật, nếu như không thể được đến, kia liền phá hủy. Một cô nương như thế thông thuệ, hẳn là biết lời này chung hàm nghĩa đi. Ngưỡng Ngọc Minh bỗng nhiên đem âm tà một mặt biểu hiện ra ngoài, cái loại này bá giả khí thế không thua cấp Diêm Lịch Hành. Nhìn đến như vậy quen thuộc khí thế, Mục Nhược Hân lập tức liên tưởng đến Diêm Lịch Hành, không phí thời gian lại cùng Ngưỡng Ngọc Minh nói chuyện thiếm, đem tâm tư đều đặt ở phá giải trước mắt câu đối thượng, chứ không đánh với ngươi ha ha, ta còn phải đi ra ngoài tìm ta trợ phụ đâu. Vẫn là chạy nhanh nghĩ cách phá quan đi. Ngưỡng Ngọc Minh vừa rồi câu nói kia không giống như là ở nói giỡn, loại người này chiếm hữu dục rất mạnh, chỉ cần là hắn thích đồ vật, nếu không chiếm được liền tha chẳng hủy diệt. Nàng vẫn là thiếu cùng người này xả quá nhiều hảo, miễn cho một cái không cẩn thận bị hắn thích thượng, kia phiền toái có thể to lắm. Ngưỡng Ngọc Minh lại nghe được một nhược hân nhắc tới trượng phu của nàng, đối người này càng thêm cảm thấy hứng thú, không đi hỗ trợ tìm kiếm phá quan phương pháp, mà là ở một bên dò hỏi, một cô nương, tại hạ thật sự rất tò mò, giống ngươi như vậy kỳ lạ nữ tử sẽ bị cái dạng gì nam tử thu phục. Thu phục? Cái này từ dùng đến cũng không tránh khỏi quá không thỏa đáng đi. Ở trong lòng ta, ta trượng phu là khắp thiên hạ hoàn mỹ nhất nam nhân, tốt nhất trượng phu, không có người có thể thay thế được hắn ở lòng ta vị trí. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi thích quá một người sao? Chuẩn xác mà nói, ngươi từng yêu một người sao? Ái nữ Ngọc Minh trên mặt lộ ra ngây thơ lại mơ hồ biểu tình, hiển nhiên đối cái này thái tự thực sắc lạ, nhưng lại rất muốn hiểu biết thái hàm nghĩa, bộ dáng kia thật là có điểm tiểu khả ái ái một người là cảm giác như thế nào? Hắn không biết, bởi vì hắn trước nay đều không có từng yêu một người, cũng không có cơ hội đi ái nhân. Một cái sinh ra liền thân mang kịch một người, liền trí thân người đều tránh mà xa chi, chúng chi là người ngoài. Xem ngươi bộ dáng này hơn phân nửa là không có từng yêu người đi, chờ ngươi gặp được ngươi người yêu thương liền biết đây là cảm giác gì. Ái là vô tư, cũng là ích kỷ. Dù sao là một loại rất tốt đẹp rất tốt đẹp cảm giác, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể lô truyền. Tốt đẹp cảm giác. Hảo hảo, chúng ta để tài xả xa lạc. làm ta ngâm lại cái này đàn đứt dây cầm rốt cuộc có cái gì nguy cơ? Một nhược hân đỉnh chỉ vương nghĩa, không nghĩ cùng ngưỡng ngọc minh liêu quá nhiều. Ở trong lòng quyết định từ giờ trở đi cùng hắn bảo trì hảo khoảng cách, miễn cho ngưỡng ngọc minh sẽ trong lúc vô ý thích từ nàng. Đến lúc đó, cần thiết bảo trì khoảng cách, bằng không thiên thái có thể to lắm. Ngưỡng ngọc minh giờ này khắc này đang ở nỗ lực lý giải ái hằng nghĩa, không rảnh rút một nhược hân phá đàn đứt dây cầm chi mê, cùng đàn đứt dây cầm so sánh với, cái kia ái hằng nghĩa hắn càng có hứng thú. Hắn sống mấy trăm năm, như thế nào không biết nam nữ chi gian cái gọi là ái, chỉ là trước kia chưa từng tiếp xúc quá, cho nên không hiểu, cũng không có hứng thú, cũng không biết sao lại thế này. Hắn hiện tại đối ái phi thường có hứng thú, thậm chí còn tưởng thể nghiệm một chút. Mục nhược hân nói ái là một loại rất tốt đẹp rất tốt đẹp cảm giác, rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp đâu? Ngưỡng Ngọc Minh vừa nghĩ ái cảm giác, một bên nhìn Mộc Như Vân, nhìn nhìn, nhìn ra thần, càng xem càng cảm thấy nàng đẹp. Nàng là cái thứ nhất chạm vào hắn không có bị hỏa độc hại chết người, cũng là cái thứ nhất đối hắn biểu hiện ra hữu hảo người, cho hắn biết hữu nghị là cái gì. Mộc Như Vân, thật là cái kỳ diệu nữ nhân. Mộc Như Vân suy nghĩ biện pháp phá giải đàn đứt dây cầm chi mê, làm bộ không biết Ngưỡng Ngọc Minh đang xem nàng, cũng không nghĩ đem tâm tư hoa đến cái kia phương diện đi, coi như không việc này là được. Cùng với lãng phí tâm lực suy nghĩ một ít vô dụng sự, chi bằng đem thời gian hoa ở chính sự thượng. Đàn đứt dây cầm, đàn đứt dây cầm. Cái này đàn đứt dây cầm chi mê nên như thế nào giải đâu? Nàng điên đem ngàn năm đàn cổ chính là đàn đứt dây cầm, đồng dạng có thể bắn ra mỹ diệu khúc, nếu nàng dùng đàn đứt dây cầm bắn ra khúc tới, có phải hay không liền có thể quả quan. Mục Nhược Hân tưởng phá đầu chỉ nghĩ đến biện pháp này, cũng không hề nghĩ nhiều, quyết định thử một lần, rức khoát ngồi xuống, hai tay đặt ở cầm đượng. Ngưỡng Ngọc Minh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Mục Nhược Hân xem, phát hiện nàng ngồi xuống, kinh cấp lại đây, lo lắng hỏi: "Mục cô nương, ngươi vì sao ngồi xuống?" Vạn Nhất giống vừa rồi như vậy, bị nốt ở trong đó, nhưng làm sao bây giờ? Nếu cái gì đều không làm, liền sẽ bị nốt ở cái này hoàn cảnh, cũng bị dính vào trên ghế không nhiều lắm khác nhau. Vô Huyền Cầm ta có thể đạn, đang đứt dây cầm cũng giống nhau có thể một nhạc hơn đem um tùm 10 ngón phóng tới cầm thượng, dọn xong thủ thế lúc sau liền nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi đàn đấu, đạn kia đầu vô ưu mà khúc, dùng tâm đi đạn. Nàng vốn dĩ chỉ là ôm thử xem tâm thái đàn đấu, không thể tưởng được thật sự bắn ra thanh âm, tiếng đàn dịu dàng nhu trường, động nhân tâm phi, mỹ diệu vô song. Nghe được một nhạc hơn sở đàn tấu ra tới tiếng đàn, ngưỡng Ngọc Minh trong lòng chấn động, nhìn không chớp mắt mà nhìn đánh đàn người, trong lòng cảm giác giống như nhiều điểm độ vật, ấm áp, ngọt ngào, thực thoải mái. Không thể tưởng được một nhạc cầm kỹ như thế chi hảo, bắn ra khúc càng là tuyệt không thể tả, như thế động nhân tâm phi, quá không thể tưởng tượng một nhược thân không mở to mắt, cứ như vậy nhắm mắt lại vẫn luôn đạn, chỉ dùng lỗ tai đi nghe, nghe được mỹ diệu tiếng đàn khi, vui vẻ cười, nhưng mà nàng lại không biết chung quanh cảnh quan càng là đồ sộ, có lẽ là bởi vì tiếng đàn quá mức mỹ diệu, bốn phía bay tới thật nhiều con bướm, vòng quanh một nhược thân phi, có còn ngừng ở trên người nàng, tựa như tiên tử bạn điệp tấu nhạc. ở ngoài đình mặt, một vòng lại một vòng, trăm điều tới chiều, đều bị này mỹ diệu tiếng đàn cấp hấp dẫn, ở đình ngoại phi vòng không chịu rời đi. ngưỡng ngọc minh nhìn thấy này chờ kỳ cảnh, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, dân minh bạn phần nhìn một nhược thân, đối nàng có thưởng thức, có kính nể, còn có yêu thích, hắn thừa nhận hắn thích cái này kỳ lạ nữ nhân. Mộc Nhược Hân vẫn luôn nhắm mắt lại, thẳng đến đem vô yêu ngụ khúc đạn xong mới dừng lại, sau đó chậm rãi mở to mắt, thế nhưng nhìn đến một con mỹ lệ con bướm đỉnh dừng ở nàng ngón tay ngọc tượng, vì thế chậm rãi ngón tay chuyển qua trước mặt, đối thủ chỉ thượng con bướm khẽ cười cười, sau đó nhẹ nhàng đem nàng thổi khai. Con bướm bị thổi lúc sau, chậm rãi bay đi, vòng quanh Mộc Nhược Hân phi một vòng, lại ngừng ở nàng trên đầu, đưa nàng vật trang sức trên tóc, vì nàng tăng thêm mỹ lệ chi sắc. Không chỉ có là này một con con bướm, quanh tất cả đều là, bất quá tiếng đàn đỉnh chỉ lúc sau, con bướm nhóm liền dần dần tan đi, ngoài đỉnh mặt bạch cũng lần lượt bay đi. Ngữ ngọc Minh thưởng thức xong một khúc yêu lúc sau, nhìn không được vỗ tay khen, rượu, thật là thật là khéo, hay lắm." Ta chưa bao giờ nghe qua như thế mỹ diệu tiếng đàn, ngay cả thiên hạ đệ nhất cầm tiên khúc trung tiên cũng chưa chắc có thể bắn ra như thế động lòng người chi khúc. Một cô nương, không thể tưởng được ngươi cầm kỹ như thế chi hảo, bội phục bội phục. Ngưỡng công tử quá khen, có thể bắn ra như thế diệu khúc, ta cũng không dám độc chiếm công lao, là bởi vì này cầm duyên cớ, cho nên ta mới có thể bắn ra như vậy diệu khúc. Một nhược hân khiêm tôn nói, đã sửa miệng nói xưng hô ngưỡng ngọc minh vì ngưỡng công tử. Nghe được ngưỡng công tử cái này hô, còn có nhược hân cái cố tình biểu lộ ra lạ, ngưỡng ngọc minh trong lòng có điểm không quá thoải mái, chính là lại không có lý do gì xin Miễn cương, cười vui nói, một cô nương không cần tuấn, nếu không phải ngươi có này cầm kỹ, tái hảo cầm cũng chưa chắc có thể bắn ra như vậy công tử quá tán, cầm la bán, chỉ tiếc vẫn là không thể phá giải này đàn đứt dây cầm đán, phá không được này một quan. Kia đến chưa chắc. Cái gì? Mục Nhược Hân đang muốn hỏi cái minh bạch, đột nhiên cảm giác ngón tay ép xuống thứ gì, túi đầu vừa thấy, phát hiện tay nàng chỉ sở áp chính là cầm huyền, đàn đứt dây cầm không hề đàn đứt dây, cầm huyền đã tự động chữa trị hảo. Này cầm là chuyện như thế nào nha? Như thế xem ra, này một quan lại bị ngươi cấp phá. Phá sao? Khi nào phá? Như thế nào phá? Ta đến bây giờ vẫn là mơ mơ màng màng, không hiểu ra sao đâu. Mục Nhược Hân đông nhìn xem, tây nhìn xem, vẫn là nhìn không ra cái nguyên cơ tới, thử đứng lên, nhìn xem mông có hay không bị ghế dính trụ, kết quả lệnh nàng thực kinh ngạc. Nang Long không bị dính trụ, chân cũng có thể di động, tay càng là chuyện gì đều không có. Chẳng lẽ vô cùng đơn giản mà đạn một khúc là có thể quá có lạc Sẽ không đơn giản như vậy đi. Ngữ Ngọc Minh đem bốn phía nhìn một lần, phát hiện cách đó không xa một cái sơn thể lại biến thành tân ảo cảnh, hiển nhiên đó là bọn họ kế tiếp muốn đi địa phương. Còn nhìn đến chung quanh con bướm cùng chim chóc hả vi, vẫn chưa rời đi quá xa, trong lòng đại khái có thể đoán được nguyên nhân, đơn giản rõ ràng nói tới, này một quan khảo chính là ngươi cầm kỹ, nếu là ngươi bắn ra khúc có thể đem con bướm cùng bạch điệu đưa tới, như vậy ngươi liền quá quan. A, đơn giản như vậy nha. Một nhược thân đến bây giờ còn không có biện pháp tiếp thu đơn giản như vậy phá giải phương pháp, không giống phía trước hai lần như vậy khó. Ngươi cảm thấy đơn giản, nếu như đội thành những người khác đã có thể không đơn giản. Ta đã từng nghe qua Thiên Hạ đệ nhất cầm tiên đánh đàn tấu khúc, lại không thấy được có cô nương này chờ công lực, tuy nói cũng có thể lệnh con bướm bay múa, bạch điều tới chiều, nhưng so với ngươi, cảm giác giống như thiếu điểm cái gì. Đó là ngươi quá để mắt ta. Không, không phải nguyên nhân này. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, tóm lại này một quan ta phá, tiếp theo còn đi. Một nhược hơn đem đặt lên bàn họa lấy hảo, Cầm liền xoay người chạy lấy người, không có bất luận cái gì với cũng không cùng ngưỡng Ngọc Minh quá nhiều, chiều cái kia vừa xuất hiện cảnh đi đến. Cầm, cờ, thư, nàng đã qua ta quan, nếu nàng không đoán sai nói, chỉ còn lại có thứ này một quan thư cũng là nàng lực hạng, nàng bút lông tự vô luận như thế nào luyện đều vẫn là như vậy lạ, này nhưng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngưỡng Ngọc Minh thấy một dược hân đã đi xa, phục hồi tinh thần lại, muốn đem kia đem cầm mang đi, chính là đưa hắn nhìn về phía trên mặt bàn khi, tiên em cầm đã biến mất không thấy, trên bàn giống tuyết. Cầm đâu? Nơi này thật là có điểm tạp môn, hắn muốn đồ vật, tưởng chạm vào đồ vật, muốn nhìn đồ vật, tưởng hủy đồ vật, tất cả đều không thể muốn, không thể đụng vào, không thể xem, không thể hủy. Hảo ngươi cái lục giật tiêu, chính là ý định cùng hắn nối dịch, đáng giá Mộc Nhược Hân lúc này đã đi xa, biết ngưỡng Ngọc Minh không có theo tới, nhưng nàng cũng không để hắn, cũng không quay đầu lại đều, chỉ lo đi phía trước đi, đi đến tiếp theo cái đỉnh lúc sau liền dừng lại, tiến đến đỉnh liền đem lực chú ý phóng tới trên bàn đá, quả nhiên như thế nàng sở liệu, này một quan là thư. Ở trên bàn đá, bày một chương giấy trắng, bên cạnh có các loại bút, còn có mới vừa ma tốt nước. một nước. Mộc Nhược Hân không có do dự, tùy ý chọn một chi xem đến thuận mắt bút, đưa nàng cầm bút là lúc, hồ hoa sen hoa sen cánh hoa bay lại đây, ở không trung bãi thành một hàng tự, thỉnh viết ra mỹ lệ nhất tự. Đây là kêu nàng viết ra mỹ lệ nhất tự sao? lúc này ngưỡng ngọc minh lại đây nhìn đến hoa sen cánh bại thành tự tuy rằng không kinh ngạc nhưng có điểm tiểu sinh khí không vui nói cái này lục dập tiêu liền thích loại này chỉ người siếp. trên đời này tự có như vậy nhiều loại không ai thích đều không giống nhau đối với ngươi tới nói là mỹ lệ nhất tự đối với những người khác tới nói chưa chắc chúng ta lại như thế nào biết được hắn trong lòng mỹ lệ nhất tự ra sao loại tự Một nhược hân không để ý đến ngưỡng ngọc minh oán giận ở trong lòng tưởng giải quyết câu đố biện pháp trực giác nói cho nàng nay hành tự ý tứ tuyệt không sẽ là mặt ngoài ý tứ nhất định có khác thâm ý rốt cuộc là cái gì đâu này một đường đi tới, cầm, cờ, hòa phá giải phương pháp đều lệnh người không tưởng được, này một quan phá giải phương pháp khẳng định cũng là lệnh người không tưởng được, cho nên nàng không thể chiếu mặt chữ thượng ý tứ đi hành sự, mà là càng sâu một tầng đi phá giải. viết ra mỹ lệ nhất tự, viết ra mỹ lệ nhất tự. nghĩ đến đây, một nhược hân trong lòng chấn động, tuy rằng chỉ là có điểm minh mạch, có điểm nắm chắc, nhưng nàng vẫn là chiếu làm, trực tiếp dùng bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống, mỹ lệ nhất tự. không bao lâu, năm cái chữ to liền siêu siêu vẹo vẹo mà xuất hiện ở trang giấy thượng, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, không hề mỹ cảm, bất quá lại có thể dành mạch mà nhìn đến mặt trên viết cái gì. Ngưỡng Ngọc Minh không hiểu Mục Nhược Hân vì cái gì viết mấy người này. Bất quá đối nàng viết tự liên tiếp gãy đầu. Một cô nương, người này tự viết đến cũng quá một chút mỹ cảm đều không có, liền tính là cái hài tử viết tự đều so nàng viết đến mỹ. Xem ra này một quan là quá không được. Ngưỡng Ngọc Minh cho rằng Mục Nhược Hân quá không được thư này một quan, đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, chờ tay nàng vẫn luôn bị xỏ dính, ai ngờ. Mục Nhược Hân ở trang giấy thượng viết năm cái chữ to lúc sau, thưởng thức một lát, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem bút bung, kết quả bút cũng không có dính tay nàng, mà là bị nàng buông xuống. Bút buông xuống, ý ngoài lời nàng phá đóng. Ngưỡng Ngọc Minh nhìn đến kết quả này, vô cùng kinh ngạc, không thể tin tưởng hỏi, này, này cũng có thể quá quan như thế siêu siêu mẹo mẹo tự cũng có thể phá một quan hắn phải nói là lục dập tiêu bắn chạm kiểm soát quá mức đơn giản vẫn là hắn nghĩ đến quá phức tạp lúc trước hắn ở cửa thứ nhất thời điểm vát hết gốc đều phá không được vác cờ chính là một được hơn lại dễ dàng phá giải chỉ là đơn giản đem bằng cờ cái rầy cửa thứ hai kia bức họa nhìn như phức tạp kỳ thật cũng rất đơn giản chỉ cần đem ánh trăng đổi thành thái dương là được đến nỗi cửa thứ ba kia đã có thể thật sự muốn xem thực lực nếu cầm kỹ không được liền quá không được kia một quan không thể tưởng được cầm cờ thư họa bốn quan liền cái này cấp phá vì cái gì không thể quá quan mục nhược hân mưu mốt thưởng thức chính mình viết ra chữ to giải thích nói ngươi không thấy được những cái đó hoa sen cánh bài xuất ra tự sao thỉnh viết ra mỹ lệ nhất tự, không phải muốn ngươi viết ra mỹ lệ tự, mà là muốn ngươi viết ra mỹ lệ nhất tự năm cái chữ to. Ha ha, ngưỡng ngọc minh, như thế nào đổi thành là ngươi nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không nghĩ như vậy, đúng hay không? Ngưỡng ngọc minh hơi hơi mỉm cười, cam chịu. đích xác, nếu đổi thành hắn nói, hắn khẳng định sẽ nỗ lực nghĩ các loại thư pháp, viết ra đẹp nhất tự, tuyệt đối sẽ không toàn này đó văn tự rắc tiêm. xem ra có đôi khi quá mức thông minh chưa chắc là một chuyện tốt. sự tình bốn dĩ liền rất đơn giản, làm gì nếu muốn đến như vậy phức tạp đâu? một cô nương lời nói cực kỳ, tại hạ thủ giáo. khách khí khách khí. hảo, hiện tại bốn quan đã phá, phía trước cũng không có tân nào cảnh xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn như cũ còn ở cái này địa phương, sao lại thế này nha chẳng lẽ còn có tân trạng kiểm soát muốn ta phá sao? không cần nha, ta còn phải đi tìm ta trưởng phu đâu. hắn chạm vào bên ngoài kia khối huyết có chết lâm cục đã liền hôn mê bất tỉnh, ta lại không ra đi nói, khẳng định liền phải ra đại sự. một nửa thân đã phá bốn ban, không có tâm tình lại tiếp tục phá, thực vì diêm lịch hành lo lắng, dưới tình thế cấp bách đối với không có một bóng người hồ hoa sen hô to. vui, họ lục danh dập tiêu tiền bối, ngươi nghe được lời nói của ta sao? nếu ngươi nghe được nói, chạy nhanh đem ta đưa về đến ta trưởng phu bên người, ta nhất định đối với ngươi vô cùng cảm kích. ta đều đã phá ngươi một đóng ngươi là được giúp đỡ, phóng ta một con nữa, được không? lục dập tiêu tiền bối, ta không cầu lực lượng của ngươi, ta chỉ cầu trở lại ta trưởng phu bên người từ ngươi thiết bốn quan nội ta có thể nhìn ra được tới ngươi là cái có tình có nghĩa người, sao không giúp giúp ta đâu? Ta chỉ là đánh bại đánh bại đi vào nơi này, ngươi liền vùng tha ta đi. Lục Dập Tiêu tiền bối, ngươi nghe được đến lời nói của ta sao? Nghe một nhược hân tiếng la, ngưỡng Ngọc Minh trong lòng có điểm hứng, hứng tưởng giúp nàng, chính là tưởng tượng đến nàng rời đi ở cảnh lúc sau liền sẽ trở lại nàng trượng phu bên người, trong lòng lại có điểm không rất cao hứng. hắn vì sao biến thành như thế mâu thuẫn? Hắn trước kia muốn làm cái gì liền làm cái đó, chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì mâu thuẫn, chính là một nhược hân nơi nào có tâm tình đi quản ngưỡng Ngọc Minh suy nghĩ cái gì, tiếp tục đối với Hồi Hoa Sen đều. Lục Dập Tiêu tiền bối, tiền bối, ngươi có thể nghe được đến lời nói của ta sao? nếu ngươi nghe được, phiền vái ngươi giúp giúp ta, được không? Ta có thực xuất ruột sự muốn đi làm, ta phải về đến ta trượng phu bên người, còn muốn chiếu cô ta như tử, không thể đãi ở chỗ này lâu lắm nha. Tiền bối, ngươi nghe được sao? Qua hồi lâu, quên mình vẫn là một chút phản ứng đều không có. Ngưỡng Ngọc Minh ngăn cản một bước thần, không cho nàng lại đều, khuyên đủ nàng, một cô đường, ngươi đừng lại hô. Lục Dập Tiêu đã chết thật lâu, không có khả năng nghe được đến ngươi lời nói. Nơi này là hắn sinh thời thiết hạ ảo cảnh, liệt tính ngươi ở ảo cảnh trung nhìn thấy hắn, kia cũng chỉ là trước kia lưu lại ảo thuật. Ảo thuật chung là ảo thuật, không có khả năng biến thành thật sự. Liệt tính không có khả năng ta cũng muốn làm nó biến thành có thể, ta sẽ không ở chỗ này nốc, ta nhất định phải đi ra ngoài. Mộc Nhược Hân không dừng tay, chạy đến hồ hoa sen, ở trên mặt nước lượn đi, vừa đi vừa kêu, "Lục Dập Tiêu tiền bối, ta biết ngươi nhất định có thể nghe được đến lời nói của ta, ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể trở lại trượng phu bên người, ngươi giúp giúp ta đi, được không? Nếu tiền bối nguyện ý trợ giúp ta, ngày sau có cơ hội ta nhất định hảo hảo báo đáp tiền bối." Tiền bối? Có không hiện thân vừa thấy. Ngư Ngọc Minh thấy Mộc Nhược Hân đi đến hồ hoa sen thượng, cũng tưởng đi theo đi, chính là hắn lại đi không gia đình, tựa hồ bị nhốt ở bên trong. Sao lại thế này? Vì cái gì Mộc Nhược Hân có thể đi ra ngoài, hắn lại bị vây? Ngữ Ngọc Minh dùng tay chậm rãi phóng tới phía trước, thế nhưng sở đến vô hình tưởng, bốn phía đều có, có thể thấy được hắn bị nút lại. Ngưỡng Ngọc Minh thử đem bốn phía vô hình tường đánh vỡ, chính là bởi vì không thể sử dụng thuật pháp, hắn chân chính thực lực sử không ra, dùng hết lúc này lực lượng lớn nhất cũng đánh vỡ không được này đó vô hình tường, đành phải đối bên ngoài một lược hân xin giúp đỡ. Một cô nương, một cô nương, một lược hân còn ở hồ hoa sen thuận đi. Đối với không ai bốn phía luật đều, chính là lại một chút đều nghe không được Ngưỡng Ngọc Minh tiếng la, lục dập tiêu tiền đối, ngươi ở nơi nào a? Ra tới vừa thấy, nhưng hảo, Ngưỡng Ngọc Minh không biết một lược hân nghe không thấy, lại đều một cô đương, một cô nương nhưng trung P vẫn là vô dụng, đáng chết, hắn thế nhưng lại bị vây khốn, đáng giận đáng giận. Mộc Nhược Hân hô thật lâu, tiêu đến niết hầu đều đau, chính là lại một chút hiệu quả đều không có, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, này sẽ mới nghĩ đến Ngưỡng Ngọc Minh, cảm giác giống như thật lâu không nghe được hắn thanh âm, quay đầu nhìn lại, không thấy được người của hắn, vọng đến nơi xa, phát hiện hắn còn ở trong đỉnh, vì thế đôi hắn hô lớn, Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi như thế nào bất quá tới nha, nhanh lên lại đây a, lại đây lại đây, ngươi ở bên trong nóc làm gì? Ngưỡng Ngọc Minh cũng nghe không đến Mộc Nhược Hân thanh âm, nhưng có thể nhìn đến nàng, biết nàng ở nói với hắn lời nói, Cực lực đáp lại, một cô nương, ta ra không được, ngươi xem hay không cũng có biện pháp vì ta giải đây, một cô nương, Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi đừng như vậy rong rong dài dài, nhanh lên lại đây, lại đây, một cô nương. Ngưỡng Ngọc Minh vừa mới bắt đầu cũng không biết bọn họ lẫn nhau đều nghe không thấy đối phương người nói, sau lại mới đoán được ra tới, không hề loạn đều, mà là đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Mục Nhược Hân một mình một người đứng ở trên mặt nước. Lúc này bỗng nhiên thực lo lắng nàng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, tưởng nhắc nhở nàng, chính là lại nhắc nhở không đến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo lý thuyết phá bốn quanh bọn họ hẳn là có thể đi ra ngoài, vì cái gì bọn họ còn ở hào cảnh. Mục Nhược Hân đợi hồi lâu đều không thấy Ngưỡng Ngọc Minh ra tới, còn nhìn đến hắn ở trong đình sức sở, vì thế đi qua đi tới hắn, dọc theo đường đi còn thấp giọng mà hắn dợ. Thật là, biết rõ muốn vội vã đi ra ngoài, còn thất thần nơi đó bất động, chẳng lẽ tưởng tiếp tục bị nuốt sao? Hắn tưởng ta nhưng không nghĩ, ta còn muốn đi tìm Á Hoàng đâu? Tiểu dễ lâu như vậy chưa thấy được ta, nhất định lo lắng đi. Nếu a huỳnh không có trở về, nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ứng bọn họ khẳng định rối loạn một tất vong. Vạn nhất kim tộc người đuổi theo, bọn họ kia đã có thể phiền vãi. Cái này ngưỡng ngọc minh cũng thật là, lúc này cùng nàng náo cái gì, thật muốn ném xuống hắn mặc kệ, chính mình đi ra ngoài tính. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng sẽ không làm như vậy, rốt cuộc này một đường đi tới hắn cũng giúp nàng không ít. Ngưỡng ngọc minh thấy một nhược hân đi trở về tới, trong lòng đống nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, thực vui vẻ, đối nàng bật cười, chờ nàng đến gần, anh ơ. Mục nhược hân đi đến một nửa thời điểm, vốn dĩ có thể giữa đường đi mà nước, đống nhiên thay đổi, nàng một cái dấm không, rất vào trong nước. Ngưỡng Ngọc Minh thấy một mục hân rơi vào trong nước, càng là suốt ruột, dùng tay một lòng tay quyền đánh vô hình tượng, hy vọng có thể đi ra ngoài cứu người, chính là đánh đắc thủ đều sưng lên cũng vô dụng, hắn vẫn như cũ vẫn là bị nhốt ở trong đó, nhìn mục nhật hân dần dần biến mất ở trên mặt nước. Nếu hân, nếu vẫn bởi vì suốt ruột, xương hô đều thay đổi. Đáng chết, chờ hắn sau khi ra ngoài, hắn nhất định phải cái kia lục dập tiêu trả giá trăm ngàn lần đại giới. Chính là một cái người chết, hắn lại như thế nào làm lại có thể như thế nào. Nếu hơn, nếu hơn, Chương 353, người này chán. Mộc Nhược Hân dẫn đến trong nước lúc sau, nỗ lực hướng lên trên bơi lội, chính là mặc kệ nàng như thế nào du, thân thể vẫn là đi xuống trầm, đáy nước tựa hồ có cổ lực lượng đem nàng đi xuống kéo, cứ việc như thế, nàng vẫn là không ngừng nỗ lực hướng lên trên dù, vẫn luôn dù, nhẹ một hơi bơi tới trên bờ, lúc này đã mệt đến liền mí mắt đều không mở ra được. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền hít thở không thông mà chết. Hô Mộc Nhược Hân nằm trên mặt đất nghỉ ngơi đã lâu mới hoán quá một hơi, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến lại là một cái âm hắc thế giới, giống như tử vong chi thành, không hề sinh cơ. Nơi xa còn phiêu nhiên khói đen, giống như chiến hỏa mới vừa kết thúc. Nàng rõ ràng ở một cái tiên cảnh, như thế nào đảo mắt liền đến địa ngục. Quay thay. Mục Nhược Hân cố hết sức bò đứng lên, trước đem trên người ướt lục cục, quần áo sửa sang lại một chút. Ninh một Ninh, đơn giản xử lý xong liền đi phía trước đi. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, rất sợ dẫm đến cái gì không nên dẫm đồ vật, xúc động cơ quan. Đúng rồi, Ngưỡng Ngọc Minh đâu? Mục Nhược Hân lúc này mới nhớ tới Ngưỡng Ngọc Minh, đem bốn phía nhìn cái biến. Đừng nói Ngưỡng Ngọc Minh, liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Có điểm lo lắng. Vì thế ra tiếng kêu to. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi ở nơi nào à? Ngưỡng ngọc Minh, nghe được đến ta thanh âm sao? Ngưỡng ngọc Minh, vô luận kêu nhiều kêu bao lớn thanh, vẫn là một chút phản ứng đều không có. Chung quanh vẫn như cũng là một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh mệnh thở. Hồi, hồi lâu, một ngược hân kêu mệt mỏi, cũng đi mệt, tùy ý ngồi ở một cục đá thượng nghỉ ngơi, cho chính mình xoa xoa chân, trong lòng rất là buồn bực, trong miệng không ngừng mà giận, cái này lục dập tiêu nhất định là nhàn đến quá nhàn chán, cho nên mới có thời gian cùng tâm tư chỉnh ra như vậy nhiều chuyện nhàn chán, thật là ăn no chống không có chuyện gì, chẳng lẽ hắn không biết này đó chuyện nhàn chán sẽ cho người mang đến rất nhiều phiền với sao? chết đều đã chết, còn không an phận một chút, thật là, cũng không biết ngưỡng ngọc minh hiện tại thế nào, nên không phải là cũng rơi vào trong nước đi, liền tính rơi vào trong nước, lấy ra hỏa kia năng lực tới xem cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vẫn là ngấp lại chính mình nên làm sao bây giờ? Mộc Nhược Hân lầm bầm lâu đồ xong, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu đen ngỳ ngịt, giống như có người nào đứng ở nàng mặt sau, quay đầu nhìn lại, vô cùng kinh hỉ, lập tức đứng lên, đầu nhập đến hắn trong lòng ngực, "A Hoành, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thật tốt quá. A Hoành, ngươi có biết hay không, ta đều mau vội muốn chết." Mộc Nhược Hân quá mức cao hứng, cao hứng đến không chú ý nhìn kỹ Diêm Lịch Hành trên mặt biểu tình, vẫn luôn loa ở trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, nghe trên người hắn quen thuộc hương vị. Nàng có thể phi thường khẳng định, trước mắt A Hoành là hư ảo, mà là chân thật, hư ảo người sẽ không có loại này hương vị. Diêm lịch hành một khuôn mặt đều căng chặt, đầy mặt không vui, chính là trong ánh mắt lại ngầm có ý vui mừng cùng hưng phấn, còn có nôn nóng cùng lo lắng, phức tạp nỗi lòng hồi lâu mới có thể hơi chút bình tĩnh. Lan tú hỏi, nếu hơn, Ngương Ngọc Minh là ai? Hắn ngay từ đầu liền nghe được nàng tiếng la, vốn định đáp lại, chính là lại nghe đến nàng ở kêu tên của người đàn ông khác, mà không phải kêu hắn, trong lòng thật không dễ chịu, phẫn nộ đồng thời lại xuất ruột, sợ hắn trong lòng nàng vị trí sẽ bị người khác thay thế được. Tại đây loại thời điểm, nàng hẳn là kêu tên của hắn mới đúng, mà không phải người khác. Một Nhược Hân nghe Diêm Lịch hành như vậy vừa hỏi, ngẩng đầu xem hắn, nhìn đến hắn mày nướng chặt, còn có mặt mũi thượng sú sú biểu tình, cả người giống bị, vừa thấy liền biết là đánh nghiêng bình giống chua, không có biện pháp, đành phải trước đem sự tình giải thích rõ ràng, đem hắn tâm hướng định. Ngọc Ca Hoàng, ngươi đây là ăn cái gì phi giống a? Tâm ý của ta như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sẽ hoài nghi? Cái kia ngưỡng Ngọc Minh ở chỗ này gặp được một người, chúng ta cùng nhau sông qua mấy quan, vừa rồi còn ở bên nhau đâu, này sẽ đi rời ra, cho nên mới sẽ tiêu một tiêu hắn, đối hắn không có ý gì khác. Vậy sau ngươi nếu là lại lung tung hoài nghi ta, ta liền không để ý tới ngươi đối với một Dương Hân giải thích, Diêm Lịch Hành hoàn toàn tin tưởng, còn bởi vì chính mình đang nghi mà cảm thấy xin lỗi, hiện tại trái lại đến hắn hướng người. Nếu Hân, thực xin lỗi, ta cũng không phải không tin ngươi, ta chỉ là ngươi chỉ là ở sợ hãi, sợ hãi mất đi ta. Ngốc à Hành, chúng ta như vậy nhiều năm phu thê, ngươi còn sợ cái gì nha? Ta mấy năm nay ta thật là bạch thương ngươi, ngươi thế nhưng còn chưa tin ta, ai? Nếu Hân, ta thể về sau không bao giờ sẽ như thế không tin ngươi. Hảo, một lời đã định a ân, một lời đã định. Khi thì, nhà ta A Hành vẫn là như vậy ngã yêu, đặc biệt là đánh nghiêng bình giống chua thời điểm. Hảo con nha. Ha ha, vì làm không khí càng vui mừng một ít. Mục Nhược Hân cố ý đùa với Diêm Lịch Hành, hy vọng có thể nhìn đến hắn khó được tươi cười. Chỉ cần nhìn thấy Mục Nhược Hân vui vẻ dễ dàng, Diêm Lịch Hành cũng sẽ đi theo cười, thỏa mãn lại hạnh phúc cười hớn hở, quên mất phía trước càng nhiều không vui cùng cực khổ. Ở Mục Nhược Hân xem ra, Diêm Lịch Hành cười liên hảo, sau đó trở lại chuyện chính, hỏi, a hoàng, nơi này là địa phương nào? Ngươi vẫn luôn đều bị vây ở chỗ này sao? Ta từ cái tiêm ngưỡng Ngọc Minh trong miệng biết được, lục dập tiêu sinh thời lượng hai cái hảo cảnh, một cái là thiên cảnh chi môn, một cái là tử vong chi uyên. Ta mới vừa ở thiên cảnh chi môn phát cẩm cở, thưa, hoa bún văn, còn phải một bước hoa đâu? Hoa, cái gì hoa? Diêm Lịch Hành lúc này mới chú ý tới đặt ở trên tảng đá họa, không đợi một người thân trả lời, hắn đã cầm lên, mở ra thưởng thức, đương nhìn đến họa trung, kỳ cảnh khi, chỉ là hơi giật mình, cũng không kinh ngạc cảm thán xuất khẩu, đem bức họa cột tròn hồi, còn cấp một người thân, đạm nhiên nói, "Này họa rất có địa vị, hiện giờ đã ở trong tay ngươi, có lẽ cùng ngươi có duyên, ngươi thả thu hảo." Ta đương nhiên biết này bức họa rất có địa vị, họa trung con sông còn có thể hút đi bên ngoài thủy, còn có thể đến họa trung đi nghỉ ngơi, cùng ý cảnh có hiệu quả như nhau chi diệu, thậm chí so ý cảnh còn muốn háo nga. Chứ không nói cái này, ngươi còn không có nói cho ta nơi này là địa phương nào đâu. Thử vong chi liên. Tử Vong Chi viên, ta thế nhưng Tử Thiên Cảnh Chi môn chạy đến Tử Vong Chi viên tới, chẳng lẽ là Lục Dập Tiêu nghe được ta khẩn cầu, đem ta đưa lại đây? Cái này liền không được biết rồi. Nếu hân, vì sao Ngư Mi Tâm Bách Thảo Khắc Cấn sẽ xuất hiện? Diêm lịch hành đối mà khác sự quan tâm trình độ không cao, chỉ muốn biết một được hân lúc này trạng huống, đau lòng nàng ướt đẫm bao thân, lo lắng nàng sẽ bởi vậy sinh bệnh. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, cái này Bách Thảo Khắc Cấn hút một viên sáu giác hình toi cục đá lúc sau liền vẫn luôn như vậy. Ngưỡng Ngọc Minh nói là kia viên sáu giác hình toi cục đá khả năng chính là Lục Dập Tiêu ở Thiên Cảnh Chi trong môn kia một nửa lực lượng, ý ngoài lời, ta được đến Lục Dập Tiêu một nửa lực lượng, cho nên mới sẽ như vậy. Vậy ngươi nhưng có chỗ nào không khỏe? Không có, cảm giác thực hảo, so trước kia đều phải hảo đâu. Giữa mày vẫn luôn truyền đến ấm áp hơi thở, cả người đều thật thoải mái, cho dù quần áo đều ướt đẫm, ta cũng không cảm thấy lạnh. Không có việc gì liền hảo. Diễm Lịch Hành rốt cuộc lộ ra yên tâm nụ cười, dùng tay ôn nhu khẽ chạm một nhược hân mi tâm bách thảo khắn, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng tương đại, chỉ là cổ lực lượng này còn không có bị nàng hoàn toàn hấp thu. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nếu hắn không có việc gì liền hảo. Áo Hành, vậy còn ngươi? Ở Tử Vong tri biên có gặp được cái gì nguy hiểm sao? Theo lý thuyết ngươi hẳn là không gặp được cái gì nguy hiểm đi, nhiều nhất gặp được phiền náo sự. Trước mắt mới thôi tạm chưa gặp được mạo hiểm việc, nhưng trước mắt tình huống liền có nói Diêm Lịch Hoàng nhìn về phía bốn phía, đối cái này giống như Tử Thành địa phương cảm thấy bất an, trực giác nói cho hắn, nguy hiểm liền ở phía trước. Một nhược hân cũng cảm giác được nguy cấp đang ở tới gần, đề cao cảnh giác, cùng Diêm Lịch Hoàng đưa lưng về phía bối mà đứng. Một người thủ một mặt, A Hoàng, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Đông, Đông. Diêm Lịch Hoàng gật gật đầu, đã sớm đã nghe được kỳ quái thanh âm, như là có hung manh chi vật đang tới gần. Một phương diện phải để phòng phía trước nguy cơ, về phương diện khác phải bảo vệ hảo người bên cạnh, chấn tĩnh chờ cái kia hung manh chi vật lại đây. Đông, Đông. Tiếng bang càng lúc càng lớn, tới gần lúc sau còn cùng với có chấn động trí lực, có thể thấy được vật ấy định là cái bảng nghiên đại thể. Một Dương Hân gặp qua nơi này quái vật, nhắc nhở nói, A Hoành, ngươi phải để ý chút, nơi này có một ít quái vật, vừa rồi ta liền gặp được một cái. Cái kia quái vật bị Ngưỡng Ngọc Minh nhất chiêu đánh gục, không biết A Hoành có thể hay không. Nàng đây là suy nghĩ cái gì đâu. Thế nhưng lấy A Hoành cùng Ngưỡng Ngọc Minh so, thật quá đáng. Chỉ là quái vật mà thôi sao? Diêm Lịch Hoàng Lanh tiếp nói, hiện nhiên không đem nơi này quái vật để vào mắt, dựa vào nhĩ lực xác định quái vật nơi phương hướng, xoay người nhìn lại, đứng ở tại chỗ bất động, chờ đợi địch quân chủ động lại đây. Hẳn là đi. Nơi này là hảo cảnh, không biết quái vật có phải hay không cũng là hư lão một nhược hân theo diêm lịch hành sở xem phương hướng nhìn lại, kỳ thật cũng nghe đến ra quái vật liền ở cái này phương hướng, nếu không phải linh lực vô pháp sử dụng, nàng đã sớm đem các loại thần thú, linh thú triệu hồi ra tới, sẽ không bàn tay trần đi chiến đấu. Không một hồi, chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, mà sở tới quái vật cũng dần dần ánh vào mắt, đó là một con thật lớn con bò cạp, thân thể như đồng thiết, tương nhạy doanh người. Wa, wow. thật lớn con bò cạp nha! thọc nhìn rất lợi hại bộ dáng. A hạnh, ngàn bạn không cần bị nó cái đuôi cùng bóng nước tương đến, mặt trên có kỳ đầu. Nếu hân, ngươi đứng ở ta phía sau tới. Diêm lịch hành đem một nhược hân ngăn trở, đem nàng hộ với phía sau, chính mình đi ứng đối kia chỉ đại con bò cảm. Một nhược hân không muốn, một hai phải cùng diêm lịch hành kề vai chiến đấu. Từ hắn phía sau đứng ra, a hành, ta bách độc bất sâm, không e ngại con bò cạp độc, Nơi này từ ta tới ứng phó tương đối hảo. Ngươi đang nói cái gì vui đùa? Ta không có đang nói vui đùa, ta nói chính là sự thật. Phía trước như vậy nhiều quan ta đều xông qua, này một quan ta cũng nhất định có thể qua được. Không. Nếu ngươn diêm lịch hành còn tưởng khuyên nhiều hai câu, nhưng đã không có thời gian, kia chỉ đại con bò cạp đi đến bọn họ trước mặt, đại con bò cạp một chân liền đủ để đưa bọn họ dốc chết. Đưa đại con bò cạp đi vào trước mắt khi, một nhược hân mới biết được nó thật lớn có bao nhiêu đáng sợ, so nàng phía trước nhìn đến kia vẫn còn muốn đại. Ta thiên a, trên đời này có lớn như vậy con bò cạp sao? Biến gì đi. Mặc kệ là cái gì, nếu dám thương ngươi ta mày may, ta định đem nó bầm thầy và đoạn. Diêm Lịch hành tiến lên một bước, vẫn là đem một nhược hân đương ở sau người, bảo vệ tốt hắn, đừng ở đại con bò cạp trước, mặt không đổi sắc, khí thế không giảm. Nhưng kỳ quái chính là, đại con bò cặp cũng không có công kích người, chỉ là đứng bất động, như là khinh thường trước mắt quá tiểu nhân con ngồi, lại như là suy nghĩ cái gì chuyện khác. Lại qua một lát, đại con bò cặp vẫn là không chỗ nào động, đều mau biến thành con bò cạp pho tượng. Một nhược thân có thể cảm giác được đại con bò cặp kia không coi ai ra gì tính, cũng không sợ hai với nó, lại đứng ra, không khách khí mà đối kia chỉ đại con bò cạp nói, uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? muốn đánh liền đậu thủ, không đánh khiến cho lộ. ngươi có biết hay không chính mình cái kia thân thể cao lớn đem toàn bộ lộ đều cấp phá hỏng. loại này hành vi là thực không đạo đức, có biết hay không? đại quân bò cảm nghe xong một nhừ hơn những lời này đó, cơ cơ cái đuôi, túi lầu nhìn nàng, vẫn là thất thần bất động, cứ như vậy nhìn chằm chằm người xem. a hoàng, làm sao bây giờ? nó không công kích người, chính là lại không cho lộ, chẳng lẽ chúng ta chủ động công kích? nó mục đích là đem chúng ta đổ ở bên ngoài, không cho chúng ta đi vào, cũng không phải tới giết chúng ta. diêm lịch hành nhìn ra manh mối, cẩn thận nghiên cứu trước mắt đại quân bò cảm, tưởng từ nó trên người tìm ra câu đấu đáp án. đại quân bò cảm vì cái gì không cho bọn họ qua đi? xác thực nói là lục dập tiêu vì cái gì không cho bọn họ qua đi. Mặc kệ vì cái gì, hắn nhất định phải qua đi, nếu không sẽ bị vây ở chỗ này, thẳng đến chết giả. Cái này lục dập tiêu lại ở chơi cho gì? Không có việc gì làm ra cái đại con bò cạp tới làm gì? Nay cho đủ loại thêm lên chỉ tuyết minh một sự kiện, người này nhằm chán, không phải giống nhau nhàm chán, là phi thường nhàm chán. Một nhược hân miệng không che đậy, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, một chút đều không để bụng đắc tội ai, hơn nữa nơi này trừ bỏ nàng ở ngoài cũng chỉ có Á Hoành, liền tính nàng nói được lại khó nghe cũng sẽ không đắc tội với người, không nghĩ tới. Đại con bò cạp nghe xong một ngược hân lời nói lúc sau, xinh khí, dùng sức lay động cái đuôi, còn dùng lực dẫm chân, tỏ vẻ cảnh cáo. Đông, kia chân uy lực rất lớn, đem mặt đất đều cấp dẫm đến chấn động. Một nhược thân có điểm đứng không vững, chạy nhanh bắt lấy Diêm lịch, mảnh cánh tay, ổn định thân thể, đại chấn động qua lúc sau tiếp tục ánh giận. Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Tiêu bốn quan thiết đến một chút tiêu chuẩn đều không có, hiện tại lại làm ra một cái đại con bò cạp đổ độ người đem chúng ta lộ ngăn chặn, chẳng lẽ là tưởng đem chúng ta vẫn luôn vậy ở chỗ này? Chết đều đã chết, còn làm như vậy nhiều chuyện, tiểu tâm để tiếng xấu nuôi nở. Đông. Đại con bò cạp lại dậm một lần chân, lúc này đây so vừa rồi lần đó còn muốn lợi hại, chân đến mặt đất đều giãn nước. Thấy tình huống không đúng, một nhược thân không dám lại loạn ánh giận, ngoan ngoãn cất miệng, đổi thành ở trong lòng ánh giận, cái gì sao? Dám làm không dám làm người ta nói, thật không độ lượng. Diêm Lịch Hành không thèm để ý một lược hân nói gì đó, cũng không có đem đại con bò cạp dậm chân để vào mắt, mà là ở một bên cẩn thận quan sát. Nguyên bản hắn nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, chính là đại con bò cạp dậm vài lần chân lúc sau hắn liền nhìn ra sơ hở. Con lưng từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ cầm trong tay, sau đó đối một lược hân nói, nếu hân ngươi tiếp tục chọc giận nó, vì cái gì? Mục Như Hân không rõ, nhìn nhìn Diêm Lịch Hành trong tay hòn đá nhỏ, càng là khó hiểu. Bất quá nàng cũng không có lại hỏi nhiều, mà là làm theo. Phía trước là thật sự ở ánh giận, lúc này đây là cố ý chọc giận đại con bò cạp. Uy, chủ nhân của ngươi tiêu lục giật tiêu, đúng không? Thiên tiêu bản lĩnh cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi hại nếu lợi hại nói, như thế nào sẽ thiết ra đơn giản như vậy chạm kiểm soát đâu? Ta một chút liền phá bốn quan, mỗi một quan đều rất đơn giản. Trên thực tế cũng không đơn giản, nếu không phải nàng vận khí tốt một chút, hơn nữa ngưỡng ngọc mình trợ giúp, nàng không có khả năng phá được bốn quan. bất quá không sao cả, dù sao nàng đã phá bốn quan. đại quan bò cạp lại bởi vì một được thân theo như lời nói sinh khí, phẫn nộ giậm chân. đông, đông, ở đại quan bò cạp giậm chân trong mấy mắt, diêm lịch hành đem trong tay hòn đá nhỏ đánh ra, đánh tới quan bò cạp chân khớp xương lượng, làm cục đá kẹp ở bên trong. đại quan bò cạp thân thể rất lớn, chân cũng rất lớn, chân động thời điểm bên trong khớp xương sẽ co biến hóa, chính là một khi tạp này cũng đá, chân liền thu không bay bể, cũng vô pháp lại động. Này, đây là có chuyện gì nha? Mục Nhược Hân còn không lớn minh bạch, bất quá cảm thấy đại con bò cạp sở hữu chân đều tạp cục đá khi dãy rựa bộ dáng còn khá buồn cười. Diêm Lịch Hành tạm thời không giải thích, đi lên trước, đi vào đại con bò cạp trước mặt, nắm lấy nó một chân, sau đó dùng sức xả ra tới. Mục Nhược Hân sợ Diêm Lịch Hành chúng con bò cạp động, cũng biết gọi lại hắn, "A Hành, đừng loạn chạm vào." Đáng tiếc không còn kịp rồi, Diêm Lịch Hành đã duỗi tay đi chạm vào đại con bò cạp chân, còn xả ra tới. Kỳ quái, đại con bò cạp cũng không có đổ máu, chân cũng không phải tật chân, mà là đầu gối sở chế. Diêm Lịch Hành xả ra một chân lúc sau, nhìn thoáng qua liền ném đến trên mặt đất, tiếp theo lại đi xả mặt khác một chân, sau đó lại tiếp tục, không một hồi liền đem đại con bò cạp đại tá tám gói. Nhìn trên mặt đất lớn lớn bé bé đầu gỗ, một nhược hân trợn tròn mắt, còn không có phản ứng lại đây, này, này chỉ đại con bò cạp là đầu gỗ làm. Sao có thể? Đầu gỗ sao có thể làm ra như thế rất thật con bò cạp? Quá không thể tưởng tượng. Nó vốn dĩ chính là đầu gỗ. Diêm Lịch Hành cười lạnh đến, cầm trong tay cuối cùng một khối đầu gỗ ném đến trên mặt đất, vỗ vỗ tay, đem cho bụi vô A Hành, ngươi là làm sao thấy được nó là đồ gỗ? Nó sinh khí dậm chân thời điểm, trên chân đầu gối liền sẽ lộ ra sơ hở. Nga, thì ra là thế cái này lục dập tiêu sở thiết chạm kiểm soát giống như đều một cái dạng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ đẹp chứ không xài được đối với như vậy cách nói diêm lịch hành cũng không nhận đồng nghiêm túc nói nếu hơn cái này ngươi đã có thể sai rồi nơi này sở hữu chạm kiểm soát đều phi thường tinh vi thư thảo chi vật cùng chân thật vô hai dạng khó có thể phân biệt một khi phân biệt không ra ngươi liền sẽ bị vinh viên vây ở chỗ này ta vừa rồi gặp được một cái tiêu tử yên nữ nhân từ nàng trong miệng biết được lục dập tiêu cho thời hạn nếu chúng ta ở thời hạn trong vòng không thể được đến hắn lực lượng liền sẽ bị phong ấn tại nơi này cho đến bắt được cái này lực lượng nhân tài có thể giải tiêu tử yên nữ nhân nàng có xinh đẹp hay không Một Mộc Hân vừa nghe đến nữ nhân liền sẽ liên tưởng đến bên ngoài những cái đó đánh diêm lịch hành chủ ý nữ nhân. Áo hành như vậy ưu tú, nơi này bất đồng với nhân giới, sẽ không sợ hai áo hành trên trán ma văn, cho nên áo hành ở chỗ này chính là vạn nhân mê đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ cũng không tin ta? Diêm Lịch hành dùng tương đồng nói tới phản bác Mộc Hân, bất quá như vậy vui đùa cũng không khai lâu lắm, nói xong liền lập tức giải thích rõ ràng, nàng là thực mỹ, nhưng trong lòng ta không để ngươi. Hắc hắc. Lời này ta thích nghe. Tiên nàng người đâu? Quá mức phiền nhân, ta không muốn cùng nàng đồng hành, cho nên tách ra. Nga, ta hiểu được, nàng có phải hay không coi trọng ngươi, muốn đi theo ngươi, thậm chí muốn gả cho ngươi, cho nên ngươi mới cảm thấy nàng phiền nha? Mộc Nhược Hân vẫn là ở nói giỡn, chính là nhìn thấy Diêm Lịch Hành kia cứng nhắc biểu tình, đoán được ra sự thật bị nàng nói chúng, rồi rất là khó chịu, không thể nào, ngươi ở chỗ này cũng có thể có đào hoa vận, bội phục bội phục, thật là đáng giận, đến nơi nào đều có người cùng nàng đoạt nam nhân, đáng giận đáng giận, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì đâu, ta là cái loại này người sao? Đương nhiên không phải, vậy ngươi còn ở tức giận cái gì? Ta, ta chính là có điểm không quá sảng. ngươi đi đến nơi nào đều sẽ có bị nữ nhân coi trọng, thật lo lắng về sau xuất hiện một cái so với ta còn tốt nữ nhân, đến lúc đó ngươi, thế nhưng như thế không tin ta, nên đánh Diêm Lịch Hành dùng tay nhẹ nhàng gõ một chút Mộc Nhược Hân nháo đại, lấy kỳ khiển trách. A một nhược hân che lại bị đánh đầu, Nũ nhược đáng thương nhìn Diêm Lịch Hành, như vậy giống như là một con yêu cầu bảo hộ cùng yêu thương từ con. Diêm Lịch Hành hai tay đáp đặt ở một nhược hân trên vai, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, mặt mang mỉm cười nhìn nàng, sau đó ở cái trán của nàng tựa ôn nu một hôn, chân thành hướng nàng hứa hẹn, "Nếu hân, ta cam đoan với ngươi, cuộc đời này trừ ngươi ở ngoài, không hề có nữ nhân khác." Một lời đã định a. Ân, một lời đã định. Kỳ Hỉ, "Ngạc Hành, kỳ thật ta là phi thường tin tưởng ngươi, chẳng qua muốn nghe điểm dễ nghe. Nhà ta phu quân là cái dạng gì người, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Liên tính lại Mỹ tái hảo nữ nhân ở ngươi trước mặt, ngươi cũng sẽ không có sợ động, bởi vì ngươi bị ta thừa." Bang lạc Mộc Nhược Hân hai tay phủng trụ Diêm Lịch về mặt, hai chân nhỏ, chuốn hắn trên môi hôn một cái. Chính là mới vừa thân xong mặt đất liền bắt đầu chấn động, đưa bọn họ chấn đến lung lay sắp đổ. Sao lại thế này? Cẩn thận. Diêm Lịch hành một tay ôm lấy Mộc Nhược Hân eo, đem nàng ôm chặt, cố định ở trong lòng hắn, không cho nàng đã chịu thương tổn. Qua một lát, chấn động đình chỉ, khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Đối với như vậy chấn động, Mộc Nhược Hân tổng kết ra kết quả tới, rời đi Diêm Lịch hành ôm ấp, nói, "Lục Tiêu, tiền bối, ngươi là hâm mộ vẫn là nha? Nhìn đến nhân gia phu thê ân ái, ngươi đỏ mắt sao? Luôn suy vừa giận liền sẽ loạn chấn, chấn lại chấn không ra cái gì tới, nháo con nít con ngôi sao." Đông, mặt đất lại chấn động, chấn thật sự lợi hại. Một nhược hân đứng không vững, tướng Diêm Lịch hành trên người đảo, kém như vậy một chút liền rơi thê thảm vô cùng. Diêm Lịch hành nhưng thật ra có thể đứng thật sự ổn, cho nên mới có thể ổn định một nhược thân, không cho nàng té ngã, cũng không ngăn cản nàng tiếp tục chọc giận dấu ở chỗ tối lục dập tiêu, thậm chí còn muốn dùng biện pháp này đem người này bước ra tới. Nếu có thể sớm một chút nhìn thấy lục dập tiêu, nói không chừng liền có thể nhanh lên đi ra ngoài. Một nhược hân cùng Diêm Lịch hành ý tưởng nhất trí, đối hắn không nhéo cười, tiếp tục dùng lời nói lục giật tiêu, lục giật tiêu, ngươi đừng đùa loại này tiểu hài tử siếp, được chưa? Ra tới cùng chúng ta làm điểm đại nhân nên làm sự, chúng ta có thể hảo hảo nói nói chuyện, người đưa ra ngươi yêu cầu, ta làm chúng ta muốn làm sự, nếu không có xung đột ta cảm thấy chúng ta có thể lẫn nhau trợ giúp đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không ra, vẫn luôn liền ở bên trong trốn tránh, mà chúng ta sẽ tiếp tục phá ngươi thiết hạ chạm kiểm soát, cùng lắm thì dùng nhiều điểm thời gian mà thôi. bất quá nói câu thật sự lời nói, ta cảm thấy căn bản không cần thiết tiếp tục như vậy đi xuống. lấy ta suy đoán, mặt sau chạm kiểm soát đều là đại đồng tiểu dị, còn không bằng ra tới cùng chúng ta nói chuyện đâu. nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hưu. nếu ngươi thật sự đã chết, có cái gì tâm nguyện chúng ta giúp ngươi hoàn thành. lục dập tiêu tiền bối, ngươi nghe được lời nói của ta sao? nghe được nói liền chấn động một chút mặt đất, thế nào? một nhược thân an tĩnh một lát, chờ mặt đất chấn động, đáng tiếc mặt đất vẫn luôn đều bất động. vừa rồi nàng không hy vọng mặt đất chấn động, hiện tại nàng là phi thường hy vọng mặt đất chấn động. Quả nhiên là trước khác nay khác. Diêm Lịch Hành vừa mới bắt đầu còn tin tưởng Lục Dập Tiêu thật sự có thể nghe thấy một nửa hơn lời nói, nhưng hiện tại có điểm không tin, không hề hy vọng xa về một cái người chết có thể ra tới cùng bọn họ gặp nhau, mà là dựa vào chính mình, nếu hơn không cần lại lãng phí mũi lưỡi, hắn nghe không thấy. Một cái người chết như thế nào có thể nghe thấy người khác lời nói? Nơi này chỉ là Lục Dập Tiêu sinh thời thiết hạ ảo cảnh, hắn không có khả năng sẽ lường trước được đến có người cùng hắn lời nói. Liên tính hắn có thể đoán được, lại như thế nào đoán được ra người khác sẽ cùng hắn nói cái gì? Áo Hành, ngươi nói được cũng rất có đạo lý. Có thể là ta quá sốt ruột, nghĩ đi tắt, cho nên mới đối một cái người chết ôm có hy vọng đi. Nếu huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, tuyệt không sẽ làm ngươi trưởng kỷ bị nhốt ở trong đó. Cái này ta tin tưởng, chúng ta phu thê đồng lòng hợp lực, còn không có làm không thành sự đâu. Cùng với đem hy vọng đặt ở một cái người chết trên người, còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Nói được không sai, mặc kệ là người vẫn là thần, vô luận hắn sinh thời có bao nhiêu lợi hại, đã chết lúc sau còn không phải một cái dạng. Liên lấy cái này lục dập Tiêu tới nói, huyền linh giới người đều đem hắn đương thần giống nhau đối đãi, đều tưởng được đến hắn lực lượng cường đại, chính là được đến cái này, lực lượng lại có thể thế nào? Đã chết lúc sau còn không phải biến thành bụi đất. Cái này lục dập Tiêu sinh thời một chút không chịu nhân ai mang, khuyết thiếu thân tình, hữu nghị, tình yêu. Ngươi như thế nào biết được này đó? Diêm Lịch hành nhưng không thấy Ra Lục dập tiêu khuyết thiếu cái gì, đối người này có thể nói là một chút đều không hiểu biết. Một cái người chết, tiêu hắn như thế nào đi tìm hiểu. Từ hắn thiết ảo cảnh có thể nhìn ra được ra. Một Nhược hân nhặt lên trên mặt đất một cây làm một chi, đem trong lòng sở hữu suy đoán đều nói ra, mỗi người đều có tà ác một mặt, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Một cái sinh mệnh thể là từ chính nghĩa cùng tà ác kết hợp mà thành, đưa một người chính nghĩa chiến thắng tà ác chi sĩ, người này tinh thần trọng nghĩa liền sẽ rất mạnh, phản chi tà ác liền sẽ biến cường. Lục dập Tiêu đem hắn chính nghĩa cùng tà ác phân ra tới, chính nghĩa ở thiên cảnh chi môn, tà ác ở tử vong chi nguyên, nhưng mặc kệ là chính nghĩa vẫn là tà ác, đều tới đến nơi hắn nội tâm, lẫn nhau đã chịu ảnh hưởng cho nên cho dù chúng ta thân ở tử vong chí uyên cũng chưa chắc thấy được có sinh mệnh chi uy. Lục dập tiêu sở thiết hảo cảnh đều là buồn thẹn vô vị đồ vật, không có bất luận cái gì tình cảm ở trong đó. Bởi vậy có thể nhìn ra được, hắn cả đời khuyết thiếu thân tình, hữu nghị, tình yêu, nhiều cùng vật chết làm bạn, cái gì cầm kỳ thư hoạn, mục chế mánh thu linh tinh đồ vật. Nghe xong một lượt thân này buổi nói chuyện, Diêm Lịch hành rất có cảm xúc, hoàn toàn nhận đồng như vậy cách nói, liên tiếp gật đầu. Nếu hơn, ngươi nói được không sai? Hắn này một đường đi tới, sở gặp được đều cùng thân tình, hữu nghị, tình yêu không có hệ, đều làm một ít vật ngoài thân, chính là lại không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Tựa hồ có người cố tình không thương tổn hắn ở cái này hảo cảnh bên trong, cái gì đều là từ lục dập tiêu không chế, trừ phi lục dập tiêu không nghĩ giết bọn hắn, nếu không bọn họ khó có thể toàn thân mà lui. Liên tính là thì thế nào? Hắn khuyết thiếu đồ vật lại không liên quan chuyện của chúng ta. Người này có phải hay không sinh thời quá thiếu ái, cho nên sau khi chết mới như vậy nhảm chán, vẫn là đầu óc không bình thường. Một nhược hơn lại bắt đầu nói lục dập tiêu không tốt, hơn nữa nói được càng ngày càng thất miệng, hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý. Chính là nói xong lúc sau, mặt đất lại chấn động, chấn thật sự là lợi hại, bên cạnh đồ vật toàn bộ đều đổ sụp dưới. Ở bang, cách đó không xa tiểu sơn, nổ tung. Hoa, đây là có chuyện gì nha nếu hân, không cần lại lung tung mở miệng, nơi này hẳn là có người nghe được đến ngươi lời nói. Diễm Lịch hành nhắc nhỏ nói, bởi vì không thể xác định nguy hiểm khi nào tới, cho nên không hy vọng mục nhược hân lô mang hành sự. nhưng mục nhược hân lại một hai phải làm như vậy, nếu là có người nghe được đến tốt nhất, ta còn nước gì có người nghe được đâu. nếu hân, a hành, ngươi yên tâm đi, ta làm việc có chuẩn mực. này, ta phi đem cái này thích đất dung núi chuyển ra hỏa cấp bắt được tới. mục nhược hân không sợ hãi, tiếp tục nói, vì, ta mặc kệ ngươi là ai, có là gan liền ra tới, đừng giấu đầu đuôi, giống cái rùa đen rút đầu. ra tới a, nhanh lên ra tới, ta mới không sợ ngươi. phanh, lại là một trận văn lớn, theo sát còn muốn một trận cuồng tiêu tiến động. ha ha. Trước 354, tử thành chi mê. Nghe được cùng tiếu tiếng động, một nhược hân cùng diêm lịch hành lập tức đề cao cảnh giác, hai người một người xem một bên, đề phòng có người đánh bất ngờ. ngươi nào? Ra tới. Tiểu nha đầu, ngươi không phải vẫn luôn kêu muốn gặp ta sao? Như thế nào này sẽ lại không biết ta là ai? Một cái tiên ý phiêu phiêu lào ông lắc mình xuất hiện, hoa dâm đầu tóc lược hiện phiêu giật, nghiêm trang dưới hơi mang vài phần kiến ngạo, không phải cái loại này ngăn nắp tiến trưởng, tuy rằng một phen tuổi, nhưng tính trẻ con chưa mẫn, hi hi ha ha mà cười nhìn thấy như vậy một cái lao ông một nhược thân cũng không giật mình sớm tại quá cầm, cờ thương hòa bốn quan thời điểm là có thể đoán ra lục dập tiêu là cái lao không đứng đắn ngoan đồng hiện tại nhìn thấy cái dạng này hắn còn vẫn là dự kiến bên trong sự cũng không kia thời gian dối đi quản hắn là cái cái dạng gì người vội vã truy vấn rời đi nơi này biệt pháp ngươi chính là lục dập tiêu tiền mới đi xin hỏi ngài có thể nói cho ta thế nào mới có thể rời đi nơi này sao các ngươi không phải đã sớm đã biết đáp án sao vì cái gì còn muốn nhiều này vừa hỏi lục dập tiêu mai cổ đi hỏi một nhược còn lịch ngậm mà đối nàng chớp chớp mắt trên mặt biểu tình nhất thời một cái dạng không có dừng lại quá ngươi chỉ nên không phải là muốn chúng ta tìm được ngươi giấu ở chỗ này lực lượng đi. Không sai, không sai, biện pháp chính là như vậy, hơn nữa là duy nhất biện pháp. Cái này hảo cảnh đã trăm ngàn năm, nay trăm ngàn năm tới chưa bao giờ có người có thể phá thiên cảnh chi môn cầm kỳ thư họa bướm oán, ngươi là cái thứ nhất, hy vọng sẽ là cuối cùng một cái. Tiểu nha đầu, ngươi cần phải cố lên a. Ta xem cho ngươi. Ha ha, chính là ta đã không nghĩ lại lãng phí thời gian ở chỗ này háo, Lục Dập Tiêu tiền bối, ta nhi tử còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Phiền toái ngươi đem ta thả lại đi thôi, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Lục Dập Tiêu đi phía trước nhảy một chút, ngảy đến Mộc Nhược Hân trước mặt. Diễm Lịch Hành cho rằng Lục Dập Tiêu tưởng đối Mộc Nhược Hân bất lợi, bằng mau tốc độ che ở phía trước, căm tức nhìn hắn, tràn ngập ý ý, nghiêm khắc chất vấn, ngươi muốn làm cái gì? lục dập tiêu đuổi với diêm Lịch hành, cướp nhà mà nói, đừng cẩn trương, đừng cẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi nữ nhân thế nào, yên tâm yên tâm. cái này tiểu nha đầu rất thú vị, ngươi cũng không kém, các ngươi hai vợ chồng ở ta hảo cảnh đó là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. ta thật sự rất muốn biết các ngươi rốt cuộc có thể hay không chân chính giải cái này hảo cảnh đáp án. bọn họ giải mê còn chưa đủ nhiều sao? còn giải, nếu các ngươi giải khai sở hữu câu đố, các ngươi là có thể được đến lực lượng cường đại, sau đó bình yên rời đi nơi này. được đến lực lượng của ta lúc sau, các ngươi sẽ thoát thai hoàn cốt. ở huyền linh giới tuy nói không thượng đệ nhất, nhưng tuyệt đối là cường trung cường. chúng ta đối với ngươi lực lượng không có hứng thú. Hào tiểu tử, đừng đem nói đến quá sớm, trên người của ngươi ma lực như thế chi cường, nếu là không có lực lượng cường đại khống chế chúng nó, không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ biến thành chân chân chính chính ma. Hơn nữa ngươi cũng hy vọng biến tưởng, như vậy mới có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người, đúng hay không? Diễm Lịch Hành không có làm mất luận cái gì trả lời, chỉ là dùng kinh ngạc thả cảnh giác ánh mắt nhìn lục giật tiêu, đối người này phòng bị tri tâm càng cường. Một cái có thể đọc hiểu hắn nội tâm sở hữu sự người, hắn có thể nào không đề phòng? Ngươi cũng không cần đề phòng ta, ta sẽ không thương tổn của các ngươi, rất nhiều đem các ngươi phong ấn tại nơi này, thẳng đến chân chính tội bỏ sở hữu câu đấu người xuất hiện, đến lúc đó các ngươi liền có thể khôi phục tự do. Thử, ngươi đừng hừ a, ta nói nhưng đều là sự thật. Các người hai vợ chồng đều là rất thú vị người, có đảm lượng, có học thức, còn có nghị lực, càng khó đến chính là có trong lòng có ái. Thú vị, thú vị, ta liền thích như vậy thú vị người. Tiểu nha đầu đối cầm kỳ thư họa có khác thấy đấy, tiểu tử đối mỹ nhân, tài phú, quyền thế giống như mù đất, không thể tưởng được trên đời này còn có người như vậy, hiếm lạ hiếm lạ nha. Mộc Nhược Hân giắc mặt phản bác Lục Dập Tiêu nói, chỉ là ở trong lòng nói thầm, nàng quá kia bốn quan đều là đánh, bậy đánh bại đánh bạn, toàn dựa vận khí hảo đi. Đến tài phú, nàng cũng sẽ không giống như đất, tới nhiều ít nàng muốn nhiều ít. Lục Dập Tiêu phản phất có thể đọc hiểu nhân tâm, biết Nhược Hân suy nghĩ cái gì, làm lơ Diêm Lịch hoành cản, đột nhiên vọt đến nàng bên cạnh, ta cười đối nàng nói, tiểu nha đầu, ngươi liền như vậy ái tiền sao? nếu ta làm ngươi ở tiền tài cùng trợ phụ phía trước tuyển một cái, ngươi sẽ như thế nào tuyển? là muốn trợ phụ đâu, vẫn là đòi tiền, ngươi sẽ thuận tâm. mục nhược hân hỏi một đẳng trả lời một nẻo, không hề loạn tưởng mà khác, nghiêm túc chờ lục dập tiêu. đối người này tuy nói không được thích, nhưng cũng không chán ghét, bởi vì nàng cảm thấy cái này lão nhân so bên ngoài những người đó đều quang minh đến nhiều. ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, các ngươi hai người tiếng lòng như vậy đại, ta muốn nghe không thấy đều khó nhà. tuy rằng ngươi không có trả lời, nhưng là ngươi tiếng lòng đã cho ta đáp án. ngươi đáp án chính là lựa chọn trợ phụ, xem ra ngươi còn không xem như phi thường ái tiền. ha ha, thử kia thì thế nào? ừ lại ừ các ngươi hai vợ chồng đều nói ừ có ý tứ có ý tứ hảo chơi hảo chơi thật tốt chơi lục dập tiêu vòng quanh một nhược thân cùng diêm lịch hoành xoay vòng vòng biên chuyển biên nói tiểu nha đầu tiểu tử các ngươi cùng những người khác đều không giống nhau ta thích ta thích như vậy đi ta cho các ngươi một chút ưu đãi mà sau những cái đó lung tung rối loạn chạm kiểm soát liền không cần các ngươi qua các ngươi chỉ cần lại quá một quá là được qua này quan các ngươi chẳng những có thể được đến lực lượng cường đại còn có thể được đến một phần tàng bảo đồ đương nhiên rồi các ngươi còn có thể rời đi nơi này còn có bị phong ấn tại nơi này người cùng nhau khôi phục tự do thật sự một nhược thân bán tín bán nghi đương nhiên là thật sự ta lục dập tiêu luôn luôn là nói một không hai. Hảo, như vậy liền tỉnh ra đề mục đi, chúng ta hai vợ chồng nhất định toàn lực ứng phó. Một nhược hân lôi kéo Diêm Lịch Hoàng Tay, không hỏi hắn ý kiến, chính mình làm quyết định. Không hỏi nàng cũng biết, A hoành khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Diêm Lịch Hoàng đích sắc cũng quyết định làm như vậy, vì bảo đảm vất nhất, đối Lục Dập Tiêu đưa ra một ít điều kiện, cuối cùng một quan, ta muốn cùng nàng cùng nhau, ngươi không được đem chúng ta tách ra. Còn có, một khi chúng ta lọt qua cửa, những cái đó bị ngươi nhốt ở hảo cảnh người chớ nên làm cho bọn họ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hắn nhưng không nghĩ vừa ra đi liền nhìn đến một đống lung tung rối loạn người, càng không hy vọng quá nhiều người biết bọn họ đạt được Lục Dập Tiêu lực lượng, nếu không nói chuyện phiền vãi đã có thể nhiều. Vũ thái thần thạch phiền toái đã đủ nhiều, lại đến một ít lung tung rối loạn phiền toái nói, kia bọn họ chẳng phải là muốn phiền chết. Đối với Diêm Lịch hành đưa ra điều kiện, Lục Dập Tiêu có chút khó hiểu, hỏi, cái thứ nhất điều kiện ta có thể lý giải, cái thứ hai điều kiện ta liền lý giải không được. Ý của ngươi là không nghĩ làm những người đó biết các ngươi đã từng đã tới nơi này sao? Chính là đã có hai người đã biết, một chừng 10, 10 chừng trăm, lừa không được bao lâu nha. Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đáp ứng liền có thể. Hảo, ta tất cả đều đáp ứng rồi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta cần phải bắt đầu rồi. Lục Dập Tiêu nhắc nhở một chút, thân thể chậm rãi biến thành vật trong suốt, tiếp theo liền biến mất không thấy, chỉ để lại một câu, tiểu nha đầu, tiểu tử, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, ha ha tiếng cười trầm rãi thu nhỏ cuối cùng không có tiếng vang có thể thấy được người đã đi xa lục dập tiêu sau khi đi một nhược hân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem phong bế tâm bung ra tùy tâm tưởng sự hắn giận nói người này cũng quá không phúc hậu đi thế nhưng tùy tiện đối người sử dụng thuật độc tâm hắn chẳng lẽ không biết đây là xâm phạm người khác riêng tử sao hư lão nhân một cái một nhược hân mới vừa bán giận xong mặt đất liền truyền đến một trận chấn động chấn động không lớn nhưng lại đủ để lệng người lay động vài cái đối với như vậy chấn động diêm lịch hành đã không để ở trong lòng cũng không lo lắng một nhược hân sẽ bởi vậy đã chịu thương tổn ổn định vững chắc mà đứng nói nếu hân mặc dù hắn đã rời đi nhưng hắn vẫn là có thể đọc được ngươi lúc này trong lòng suy nghĩ nghe được người trong ngôn Này cũng bị người giám thị có cái gì khác nhau? Không sao, chúng ta mà phẳng, hành sự quan minh lỗi lạc, gì sợ hắn đọc tâm chi thuật, hắn muốn đọc kiến cho hắn đọc đi. A Hoành, ngươi thật đúng là tiêu xái, loại sự tình này đều có thể xem đến thay, bội phục bội phục. Không phải xem đến thay, chỉ là tiếp thu sự thật thôi tôi. Sự thật này chúng ta thay đổi không được, cần gì phải đi phiền não? Nói đúng, hà tất đi phiền não? Tính, không nghĩ cái này, vẫn là ngẫm lại này cuối cùng một quan là cái gì đi. Mục Nhật Hân đem tâm tư phóng tới chính sự thượng, lúc này mới chú ý tới trung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, tuy rằng vẫn là vừa rồi tử thành, nhưng lộ cùng cảnh vật đều có sơ qua thay đổi. A Hoành, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào quái quái? chẳng qua là hoàn cảnh có điều thay đổi, gì quái chỉ có Diêm lịch hành đối này cũng không chấp nhận, xấu tại nơi này hoàn cảnh phát sinh biến hóa khi hắn liền đã biết được, hoàn cảnh đều thay đổi, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nơi này vốn chính là ảo cảnh, tùy chủ nhân niệm tưởng mà thay đổi. Lục Dập Tiêu nếu nói muốn chúng ta phá cuối cùng một quan, như vậy khẳng định sẽ không tiếp tục làm chúng ta ở chỗ này mang theo. Nói được cũng là, a hoàng, ngươi cảm thấy này cuối cùng một quan sẽ là cái gì? Lấy ta đối Lục Dập Tiêu hiểu biết, khẳng định lại là cái loại này không ấn lẽ thường ra bài câu đố, chúng ta nhưng không nghĩ chiếu bình thường sự suy nghĩ. Giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi thôi, đến phía trước đi xem. Diêm Lịch Hành vẫn là như vậy gặp biến bấtình, ti tan tự nhiên, đặc biệt là ở cùng một nhược hân tương ngộ lúc sau, hắn trong lòng đã không có phía trước cứ thế cấp, thậm chí nổi lên một chút tham niệm. Lục Dập Tiêu vừa rồi nói đúng, hắn thật là tưởng biết tưởng, muốn giấu ở chỗ này lực lượng, chỉ có trở nên càng cường, hắn mới có thể bảo vệ tốt bên người để ý người. Một nhược hân làm sao không phải nghĩ như vậy, không cần lại suốt ruột tìm Diêm Lịch Hành lúc sau, nàng liền đem tâm tư đặt ở nơi này lực lượng, thượng, thậm chí còn nghĩ Lục Dập Tiêu vừa rồi nói tài phú. Bất quá nàng cũng rất rõ ràng, nơi này là hư ảo chi lính, bên trong đồ vật hơn phân nửa đều là giả, không thể coi là thật. Tính, hết thảy tùy duyên, có duyên nói sẽ tự đến, vô duyên cương cầu cũng không được. Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhược Hân hai người sóng vai mà đi, ở tử thành bên trong xoay hơn phân nửa vòng, nhìn đến đều là tàn phá phong ốc cùng sự vật, không ai ảnh, nơi nơi tử khí trầm trầm, không hề sinh cơ. Ánh hành, đây là cái tử thành chi mê nên như thế nào giải a? Mục Nhược Hân nhìn đã lâu đều nhìn không ra tử thành có cái gì không thích hợp địa phương, tìm không thấy câu đố. Chỉ có tìm được rồi câu đố mới có thể đợi bỏ câu đố, liền câu đố đều tìm không thấy như thế nào dài. Mặc sốt ruột, chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Diêm Lịch Hành nhận mệ so Mục Nhược Hân đến nhiều, một chút đều không nắm nảy, chậm rãi đi, nhìn kỹ, không bùng tha chúng quanh bất luận cái gì một góc rơi xuống, ngay cả một khối lạn đầu gỗ cũng không tha liên bởi vì xem đến cẩn thận, cho nên đi tốc độ phi thường chậm, có đôi khi còn muốn dừng lại nhiều xem vài lần, bởi vậy đi rồi nửa ngày cũng chưa đi xong cái này tử thành. mục nhược hân đi được mệt mỏi, thấy diêm lịch hành dừng lại nghiên cứu một khối nứt ra cục đá liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, hoán giận vài câu, cái này lục dập tiêu cũng thật là, muốn chúng ta phá cuối cùng một quan cũng không nói cho chúng ta biết câu đố là cái gì, hại chúng ta ở chỗ này xoay lâu như vậy, lãng phí thời gian. bất quá nói đến cũng kỳ quái, chúng ta đều ở chỗ này thật dài một đoạn thời gian, thế nhưng một chút đều không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khác. a ngươi nói chúng ta có phải hay không thành tiên nha? a ngươi làm sao vậy? Diễm Lịch hành nghe một nhược hơn hoán giận, chưa nói cái gì, nghiêm túc nghiên cứu kia khối nứt cục đá, cuối cùng làm hắn tìm được một chút dấu vết để lại. "Nếu hơn, ngươi lại đây nhìn xem." "Nhìn cái gì?" Một nhược hơn đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm kia khối vỡ ra cục đá xem, vừa mới bắt đầu không thấy ra cái gì manh mối tới, không hiểu ra sao. "A huynh, này tảng đá có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Ngươi nhìn xem cục đá vết nứt chỗ." "Vết nứt chỗ?" "Cái này vết nứt chân nhăn chỉnh tê, nhìn dáng vẻ hẳn là bị sắc bén lưỡi dao sắc bén bổ ra." "Kia thì thế nào?" "Vậy ngươi nhìn nhìn lại mặt khác vết nứt." "Mặt khác vết nứt?" "Cái này vết nứt giống như không phải lưới dao sắc bén bổ ra, mà là bị đánh rách tả tơi." "Kỳ quái, cùng khối một cục đá vì cái gì sẽ có bất đồng nứt pháp?" chẳng lẽ này tảng đá chẳng những bị đánh rách tả tơi, còn bị lưỡi dao sắc bén phách quá sao? chính là không rất giống nha. chúng ta đem cục đá lật qua tới. Diêm lịch hành tuy rằng nói chúng ta, nhưng vẫn là chính mình động thủ làm, dùng sức đem tia khối đại thạch đầu cấp lật qua tới. một nhược thân tiến lên đi hỗ trợ, bởi vì không thể sử dụng tuất pháp, linh lực lại bị phong ấn, cho nên chỉ có thể dùng mắt kính. hai người phi thật lớn kính mới đem cục đá cấp lật qua tới. a, chính là cục đá lật qua tới lúc sau, mặt đất đung nhiên đã xảy ra đảo ngược, làm hại bọn họ chạm đều đứng không vững. theo mặt đất đảo ngược quay cuồng, thẳng đến mặt đất khôi phục bình tĩnh, bọn họ mới được đến giải cứu. này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? mặt đất như thế nào sẽ đảo ngược đâu? nếu vân, ngươi còn hảo. Diêm Lịch hành trước bỏ dậy, sau đó đi đem một nhược hân nâng dậy, vừa rồi cái kia đảo ngược đem bọn họ rơi không nhẹ, thân thể đụng vào thật nhiều địa phương, đông đau. Không tốt lắm, ta mông đều mau quăng ngã thành hai nửa, một nhược hân dùng tay che lại đông đông đông, trên mặt tuy rằng là vẻ mặt thống khổ, nhưng trong lòng lại rất may mắn. Nơi này nơi nơi đều là cục đá, bọn họ đảo ngược thời điểm cư nhiên không có đụng vào đầu, thật là trong bất hạnh và hạnh. Trừ bóng nông, còn có địa phương khác đâu không? A Hành, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi đâu? Ngươi có hay không bị thương? Một nhược hân hoán qua đau đớn, ý thức được Diêm Lịch hành cũng rơi không nhẹ, quan tâm quan tâm hắn, cũng không lo ngại, không có việc gì liên hảo ta xem hẳn là lục dập tiêu không muốn làm chúng ta chịu quá lớn thương đi, ha <cười> ha, có lẽ như vậy cũng hảo, vô luận phía trước phát sinh chuyện gì, chúng ta đều không lo lắng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, kỳ <cười> hỉ. gì kỳ quái, nơi này giống như thay đổi một cái dạng, a hoàng, ngươi nhìn xem một nhược thân lúc này mới chú ý tới cảnh vật chung quanh thay đổi, quen thuộc lại xa lạ. nơi này là tử thành vừa rồi bộ dáng không sai, chỉ là đảo lại, chính là đến lại đây lúc sau lại thiếu vài phần tử khí, không như vậy giống tử thành, như là một cái lâu dài không có cư trú địa phương. này hẳn là nơi đây chân thật diện mạo. diêm lịch hành suy đoan nói, lại đi xem kia khối đại thần đồ, ở cục đá nhảy ra tới một mặt thấy được một trường bản đồ, một trường tàn khuyết bản đồ là một chương bản đồ, cái gì bản đồ nha? Nếu là ta không đoán sai nói, hẳn là nơi này bản đồ, chỉ là tàn khuyết không được đầy đủ. Chỉ cần chúng ta dựa theo cái này bản đồ đi ra Tử Thành, liền có thể phá này cuối cùng một quan. Nguyên lai like đây là Tử Thành chi mê, nếu không phải hắn cẩn thận phát hiện cục đá mê ngối, chỉ sợ cả đời cũng không biết cái này Tử Thành là đảo lại. Nơi này bản đồ. Một nhược hân cẩn thận nghiên cứu bản đồ, ý đồ dùng sức tưởng tượng đem tàn khuyết địa phương đua hảo, chính là xem đến mắt đều hoa cũng không đua đến trở về. Áo Hành, ngươi có nhìn ra cái gì tới sao? Diêm Lịch Hành lắc đầu trả lời, sau đó lại tiếp tục xem bản đồ, còn dùng tay đi miêu tả, nói ra trong lòng suy nghĩ, này bản đồ đích quẳng không được đầy đủ, rất nhiều địa phương khó có thể liên hợp. Ngươi nhìn xem nơi này, rõ ràng là phong ốc, chính là chỗ hồng lúc sau lại biến thành con sông, chẳng lẽ có cái phong ốc là kiến ở con sông phía trên? Nhưng cũng không đúng, con sông thượng có cái chuột tiểu, cái gì phong ốc có thể tiến đến như thế chi trường? Đích xác rất kỳ quái, còn có nơi này. Bên ngoài rõ ràng là sơn, chính là bên cạnh đất gãy địa phương lúc sau lại biến thành bình nguyên, chẳng lẽ như vậy tiểu nhân địa phương liền có thể có như vậy đại địa mạo thay đổi? A Hoành, nay bản đồ thật sự rất khó nhìn ra cái nguyên cơ tới, chúng ta còn muốn tiếp tục đem thời gian hoa ở mặt trên sao? Nếu hơn, nơi này là hư ảo chi kính, sau đó sự vật hơn phân nửa đều là hư ảo mà đến, nếu ngươi là cái này hảo cảnh chủ nhân, ngươi sẽ tiêu phí tâm tư nghĩ ra một cái tàn khuyết không được đầy đủ bản đồ tới sao? chứ phi cố ý vì này ta hiểu được cái này bản đồ là lục dập tiêu cố ý làm ra tới muốn tìm được tử thành chi mê phải từ cái này trên bản đồ số tay hẳn là như thế chính là này bản đồ tàn khuyết không được đầy đủ lại liền không ghép được chúng ta nên như thế nào tìm nha đừng có gấp chúng ta lại cẩn thận điểm xem tổng hội nhìn ra bất đồng chỗ nếu có giấy bút thật là tốt biết bao diêm lịch hành tưởng đem bản đồ vẽ ra mang theo bản đồ vừa đi vừa tìm chỉ tiếc hắn hiện tại cái gì đều không có bốn phía cũng tìm không thấy bút mực chẳng lẽ muốn hắn dùng hết tới hỏa liền ở diêm lịch hành tính toán dùng huyết họa bản đồ thời điểm một hân đột nói, người đột nói ngươi muốn giấy bút à ta? ta nơi này có a Mộc Nhược Hân cầm trong tay họa vòng mở ra, tìm được trong lời nói gửi bút mực địa phương, thử rối tay đi lấy. Kỳ thật nàng cũng không ôm nhiều ít hy vọng, chỉ là muốn thử xem, lấy đến ra liền lấy, lấy không ra cũng không, cái gọi là ai ngờ kết quả nàng thế, nhưng lấy ra tới. Hoa, A Hoành, ngươi xem ngươi xem, ta đem họa trung đồ vật cấp lấy ra tới đâu. Này họa quả nhiên thần kỳ. Diêm Lịch Hành rốt cuộc mở miệng khen Mộc Nhược Hân trong tay vẽ, đem Mộc Nhược Hân truyền đạt giấy bút bắt được trong tay, sau đó đem thạch bản đồ vẽ ra tới. Một nhược Hân ở một bên nhìn, có cái gì yêu cầu chú ý địa phương liền cùng Diêm Lịch Hành nói, tận lực làm họa ra tới bản đồ cùng trên tảng đá nhất trí. Diêm Lịch Hành họa thật sự nghiêm túc, mỗi một bút đều hạ thật sự dụng tâm bản đồ quá mức phức tạp hắn không thể không tiểu tâm vẽ tranh bằng không họa ra tới không giống nhau kia phiền vai chính là chính bọn họ một nhược hân nhẫn lại tính tình ở một bên bồi diêm lịch hành một chút đều không nóng nảy không có vừa rồi bối rối có đôi khi còn có thể nhìn chằm chằm diêm lịch hành cười ra tới đầu đầu hắn a hoàng ngươi nghiêm túc bộ dáng thật là đẹp mắt diêm lịch hành vẽ tranh thời điểm cũng có tâm tình cùng một nhược hân nói giỡn, ý của ngươi là nói ta không nghiêm túc thời điểm liền khó coi sao đương nhiên không phải nhà ta lão công khi nào đều đẹp a ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi để qua cái kia ngưỡng ngọc minh sao như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn tuy rằng hắn tin tưởng nếu hân sẽ không thay lòng nhưng hắn vẫn là không thích nàng lão nghĩ nam nhân khác cái tiêu ngưỡng ngọc minh trưởng thật sự là như thế nào, đẹp đến không lời gì để nói. đương nhiên, ở trong mắt ta, a huỳnh mới là đẹp nhất, xoáy nhất nam nhân. nói đến cái kia ngưỡng ngọc minh, ta tổng cảm thấy người này rất có địa vị. không biết hắn rời đi cái này hảo cảnh lúc sau có thể hay không đi ra ngoài tìm chúng ta phiền vai. hắn nếu là dám tìm ngươi phiền vai, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. diêm lịch hành một bên nghiêm túc hòa bản đồ, một bên đáp lại một được hơn lời nói, còn nghĩ cái kia ngưỡng ngọc minh, mặc kệ cái này ngưỡng ngọc minh là cái gì địa vị, chỉ cần hắn dám động hơn, hắn liền tính dùng hết toàn lực cũng sẽ không bỏ qua hắn. bất quá hiện tại còn chưa tới lúc ấy, nếu hắn nói đến người kia thời điểm một chút chán ghét chi ý cũng không có, cũng không có chán ghét cùng khí, có thể thấy được người này còn tính có điểm nhân phẩm thì tính sao? dù sao nếu hơn là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cường. chương 355, diễm bộ chi thủy trên tảng đá bản đồ vô cùng phức tạp, khúc khúc chiết chiết, dường ra đến cực điểm. diễm lịch hành hoa rất nhiều tâm tư cùng thời gian mới hòa hảo, còn đúng rồi rất nhiều lần mới yên tâm. hạo chiếu trên bản đồ tới xem, chúng ta giờ phút này tại đây, cửa thành tại đây, chúng ta chỉ cần đi ra cửa thành liền có thể xông qua này quan. mục nhược hân đem diễm lịch hành trong tay bản đồ lấy tới xem, chính là thấy thế nào cũng không biết nên như thế nào đi đến cửa thành, bất đắc dĩ cảm nói, này bản đồ khuyết đến quá lợi hại, rất nhiều lộ cùng kiến trúc đều liên tiếp không thượng, chúng ta nên từ nơi nào xuống tay đâu? đừngội, chỉ cần chúng ta đa dụng điểm tâm, định có thể đi ra này tử thành từ bản đồ xem ra, này thành cũng không tính bại. nếu này đi nhầm, chúng ta quay đầu lại lại đi mà khác một cái cũng chưa chắc không thể. diêm lịch hành so một nhược thân chấn định đến nhiều, rất có kiên nhẫn nghiên cứu kia trường tàn khuyết bản đồ, dựa theo trên bản đồ lộ đi phía trước đi, thường thường còn nhìn xem người bên cạnh, xác định nàng bình yên. một nhược thân đi theo diêm lịch hành bên người, khi thì ngắm liếc mắt một cái bản đồ, khi thì nhìn xem trung quanh hoàn cảnh, tổng cảm thấy bọn họ nơi địa phương cùng trên bản đồ họa bất đồng, nghi hoặc hỏi hỏi, a hoàng, ngươi hẳn là không họa sai bản đồ đi, chính là ta thấy thế nào đều cảm thấy này bản đồ không đúng. ta đã luôn mai đối diện, bản đồ cùng trên tảng đá sở khắc vô bao lớn sai biệt vậy kỳ quái chiếu bản đồ tới xem chúng ta hẳn là tại đây dòng sông lưu phụ cận hơn nữa con sông bên cạnh có một tòa thác cao chính là ngươi nhìn xem xung quanh trừ bỏ phong ốc vẫn là phong ốc căn bản không thấy cái gì con sông càng không có thác cao chúng ta nên không phải là đi nhầm đi ta nhìn xem diêm lịch hành dừng lại bước chân lại nhìn kỹ xem bản đồ cũng thực khó hiểu thật sự xem không rõ liền quay lại thân do dự nói không bằng chúng ta đi trở về đầu nhìn xem có gì thu hoạch cũng hảo dù sao chúng ta không đi bao xa quay đầu lại nói không dùng được bao nhiêu thời gian còn có thể trở về nhìn nhìn lại trên tảng đá bản đồ đối nhất đối có lẽ là chúng ta họa bản đồ có khác biệt cũng nói không chừng ân trở về nhìn xem Một nhược thân cùng Diêm Lịch Hoành Đường cũng phản hồi, chính là lại như thế nào đều tìm không thấy kia khối khắc có bản đồ của đá, mà bên đường chứng kiến chi vật cũng cùng mới vừa có chút bất động, như vậy thay đổi bọn họ thế nhưng hồn nhiên không biết, nếu không phải quay đầu lại, khả năng còn mơ màng hồ đồ đi phía trước đi đâu. A Hoành, nơi này như thế nào không giống nhau? Sự có kỳ vậc, cẩn thận một chút. Diêm Lịch Hoành đã sớm đã nhận thấy được nơi này dị biến, thậm chí nghe thấy được nguy hiểm thú vị, cảnh giác tính để cao không ít. Tuy rằng cái kia lục dập tiêu mặt ngoài nói sẽ không làm cho bọn họ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng người này mức độ đáng tin có bao nhiêu, kia vẫn là cái không biết bao nhiêu, ở chuyện gì đều không có xác định dưới tình huống, hắn sẽ không dễ dàng đi tin tưởng một cái người xa lạ. A Hoành, A Hoành, ngươi xem bên kia một nhược hân phát hiện không thích hợp địa phương, vội vàng nói cho Diêm Lịch Hành, dùng tay chỉ, sau đó đến gần đi xem, tiếp theo nói, này tảng đá chính là ta vừa rồi ngồi địa phương, ta dành mạch mà nhớ rõ, cục đá bên cạnh có một chương lạn cái bản, chính là hiện tại cái bản đã không có, biến thành một bùn giếng, cái bản biến giếng, này cũng quá không thể tưởng tượng đi, nếu hân, ngươi xác định không có tính sai, sẽ không tính sai, vừa rồi ta nhàn đến nhàng chán, ở trên tảng đá khắc lại cái xoa, cái này xoa còn ở đâu? Diêm Lịch Hành có điểm không quá tin tưởng, thoáng cúi người về phía trước đi xem, quả nhiên thấy được trên tảng đá mặt có khắc một cái tiểu xoa xoa, vì thế đem tầm mắt hướng lên trên gì, chuyển qua kia khẩu không nên xuất hiện dưới tượng, qua đi nghiên cứu nghiên cứu cái này giếng cùng mặt khác đồ vật không quá giống nhau, tuy rằng cũ kỹ, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi, như là thường xuyên có người sử dụng hoặc là có người dọn dẹp. một cái ở vào hảo cảnh trung tử thành, trừ bỏ lục dập tiêu ở ngoài, còn có ai sẽ nhảm chán đi dọn dẹp một cái giếng? Hơn nữa cái này giếng bản thân chính là một cái hư ảo chi vật, từ lục dập tiêu niệm tưởng mà sinh, đều không phải là chân thật tồn tại. lục dập tiêu vì cái gì muốn đem một chương lạng cái bản biến thành giếng đâu? diêm lịch hành càng nghĩ càng cảm thấy cái này có nguy cơ, ở bên cạnh đã xảy ra dây thừng, vì thế dùng dây thừng trói lại một khối không lớn không nhỏ đá, đem đến trong giếng, sau đó chậm rãi phóng dây thừng, phóng đến lược trường một ít. Mộc Nhược Hân không rõ Diêm Lịch Hành này cử dụ ý, hỏi, a Hành, ngươi làm gì đem một cục đá ném đến dưới nha? Ta muốn nhìn một chút giếng này chung có gì hiểm cơ. Diêm Lịch Hành vẫn luôn phóng dây thừng, không bao lâu, cầm dây thừng xúc cảm giác không đến có trọng lượng sức kéo, này tỏ vẻ cục đá đã đến đáy giếng hoặc là chìm vào trong nước, sau đó đem cục đá kéo trở về, phát hiện trên tảng đá không dính có một giọt thủy. gì? này cục đá thế nhưng không ước, chẳng lẽ giếng không thủy? Mộc Nhược Hân cũng nhìn ra điểm này manh mối, đem đầu roi đến miệng giếng đi xem, chính là vừa mới vòi vào đi, còn không có tới kịp thấy rõ bên trong là chuyện như thế nào. Đột nhiên từ giếng có một lực hấp dẫn xuyên đi lên, đem nàng hướng trong giếng hút đi. Diêm Lịch hành phản ứng cực kỳ nhanh chóng, tựa hồ sớm tại một nhược hận đem đầu rồi đến miệng giếng thời điểm cũng đã cảm giác được trong giếng lực hấp dẫn, vì thế đem nàng cấp kéo trở về, nhưng chính mình lại bị hút đến giếng đi. A Hoành. A Hoành một nhược hận bị kéo trở về lúc sau, không cẩn thận té ngã một cái, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại nhìn đến Diêm Lịch hành bị giếng cắp ăn, lập tức tiến lên, tưởng đem hắn kéo trở về, nhưng đã không kịp, chỉ có thể ghé vào bên cạnh giếng thượng kêu to, A Hoành. A Hoành. Kỳ quái chính là, lúc này giếng lực hấp dẫn đã to bộ, cũng không có đem nàng cũng hút vào đi. A Hoành, ngươi nghe đột tạ thanh đêm sao? A Hoành. A Hoành. Mộc Nhược Hân vẫn luôn đều chính là lại nghe không đến Diêm Lịch Hành đáp lại, chỉ nghe được chính mình hồi âm, vô cùng sốt ruột cùng lo lắng, bất chấp quá nhiều, đem giúp đỡ cục đá dây thừng gởi xuống tới, chuyện ở chính mình bên hông, lại đem dây thừng một chỗ khác cột vào kiên cố chi vật thượng, sau đó lợi dụng dây thừng hạ giếng. A Hoành, ngươi ở nơi nào? A Hoành. Giếng cám, mặt trên còn có điểm quang, tới rồi phía dưới cơ hồ là rỗi tay không thấy năm ngón tay, không gian nhỏ hỏi, dưỡng khí không đủ, ở giếng đợi đến quá dài rất khó chịu. Dù vậy, Mộc Nhược Hân cũng không rút lui coi tự, đen bỏ đến đáy giếng dưới, chính là tới rồi đáy giếng lại chưa thấy được Diêm Hành, cái này làm cho nàng càng ra ruột, gấp đến độ mắng chửi người. Lục ngươi đem ta chạy đi đâu? Ta nói cho ngươi, nếu ta trượng phu có cái cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không đúng, ngươi phía trước không phải đáp ứng rồi chúng ta điều kiện, không đem chúng ta tách ra sao? Như thế nào, ngươi muốn nuốt lời, có phải hay không? Ai nuốt lời? Miệng giếng phía trên truyền đến thanh âm, nhưng lại không thấy có người. Mặc kệ có thấy hay không, một lực hận đều không để bụng, một cái kính mà tìm lục dập tiêu tính sổ, ngươi nếu là không nuốt lời liền đem ta trượng phu trả lại cho ta. Hắn liền ở bên cạnh ngươi, chính ngươi chầm rãi tìm. Cái này giếng ta đều sở biến, căn bản là không gặp hắn. Ngươi rốt cuộc đem ta đưa đi nơi nào? Trả lại cho ta. Nói hắn liền ở bên cạnh ngươi, ngươi tin hay không tùy thích các người hai vợ chồng chỉ cần đi ra cái này tử thành liền tính quá ăn hảo hảo nô lực lên ha ha lục dập tiêu cùng tiêu vài tiếng liền biến mất không hề để ý tới một nhược hân một nhược hân biết lục dập tiêu đã rời đi không lãng phí nước miếng lại mắng mà là nghĩ cách tìm được diêm lịch hành tiếp tục lại nho nhỏ đáy giếng sờ soạn chính là đáy giếng quá hắc nàng cái gì đều nhìn không tới sờ đến cũng tất cả đều là lạnh như băng cục đá nàng như thế nào đột nhiên quên trong tay vẽ một nhược hân lúc này mới nhớ tới chính mình trong tay có một bức không giống người thuần họa đem họa vòng mở ra họa ánh nắng từ họa chúng phát ra mà ra đem đáy giếng chiếu sáng lên không thể nào này cũng có thể hành mặc kệ nó trước tìm a huỳnh quan trọng có ánh sáng, một nhược thân đã đem đáy giếng xem đến rõ ràng, chấn động. cái này giếng cũng mặt khác giếng hoàn toàn bất động, khác giếng trung vinh là bùn đất, mà cái này giếng trung vinh liền giống như là dùng sáng trong gương kiến tạo mà thành, xuyên thấu qua gương, nàng có thể dày mạch nhìn đến gương mặt khác một bên cảnh tượng bên trong đều là thủy, mà diêm lịch hoàng đã bị vây ở trong nước. a Hoành. a Hoành một nhược thân trụ phổi gương, tiêu to bị nốt ở trong nước vô pháp hô hấp diêm lịch hoàng, diêm lịch hoàng hoàn toàn nghe không thấy thân âm, nhưng lại có thể xem tới được, dùng sức lội tới, bởi vì quá dài thời gian không cũng có thể thở, uống lên không ít thủy, ở trong nước lại vô pháp miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt sở muốn nói nói. a Hoành, ngươi thế nào? có khỏe không? ngươi đừng ở chỗ này hào chứ, chạy nhanh hướng lên trên du, đến mặt trên đi hô khẩu khí, bằng không sẽ hít thở không thông. A hoành. ngươi chạy nhanh du đi lên a. Mục Nhược Hân không ngừng chụp đánh gương, Tiêu Diêm Lịch hành trước rời đi, chính là một chút tác dụng đều không có. Diêm Lịch hành tựa hồ Minh Bạch một Nhược Hân ý tứ, hướng lên trên nhìn một chút, lắc đầu. Mục Nhược Hân theo Diêm Lịch hành ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, lại nhìn không tới một chút ánh sáng, đen như mực một mảnh, mặt trên không biết ly rất xa mới có thể lộ ra mặt nước tới, nếu hướng lên trên nói, nói không chừng còn không có bơi tới đỉnh, người liền hít thở không thông. Nàng nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu A hoành. Diễm Lịch hành ở trong nước đã lâu lắm, dưỡng khí không đủ, đến thủy càng ngày càng nhiều, bắt đầu lực bất tòng tâm. Chỉ cần nhìn đến Diêm Lịch Hành uống nước, Mục Nhược Hân liền cấp, rất là đau lòng, manh chủ gương, thậm chí tưởng đem gương đánh bỡ. Diêm Lịch Hành ở trong nước mãnh lắc đầu, không cho Mục Nhược Hân đem gương đánh bỡ. Gương một khi phá, thủy liền sẽ chạy ra đi, đến lúc đó nếu Hân cũng sẽ cùng hắn giống nhau bị nuốt ở trong nước. A Hành, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi, ngươi chịu đựng. Nghĩ cách, ta nếu muốn biện pháp, ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp tới. Mục Nhược Hân một chính mình bảo trì bình tĩnh, càng là tình huống khẩn cấp thời điểm liền càng phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ ra biện pháp tới. Chính là nàng có thể có biện pháp nào? Nơi này thủy tựa như biển rộng giống nhau, mênh Mông bô mô mở, liền tính nàng đem gương đánh vỡ cũng không thay đổi được bị thủy chết đối kết quả, trừ phi có thể đem nơi này thủy toàn bộ lộng đi hoặc là từ từ đem thủy lộng đi. Mộc Nhược Hân nhớ tới nàng trong tay họa hồi hút thủy sự, tuy rằng không biết này bức họa có thể hút nhiều y hay, nhưng nàng không thể trơ mắt mà nhìn A Hoành cứ như vậy chết đi, cho nên cần thiết thử một lần, nếu thật sự không thể, chết nàng cũng muốn cùng A Hoành chết cùng một chỗ. Mộc Nhược Hân làm hạ quyết định, tay trái cầm mở ra họa vòng, tay phải đem trên đầu một cây cây châm gỗ xuống mảnh chọc sáng trong gương, chọc vai hạ cũng chưa có thể chọc ra cái động tới, trong lòng xuất huyết ruột, sự thối hận vừa rồi không từ phía trên mang một cục đá xuống dưới. Diễm Lịch Hoành thấy một Nhược Hân ở trong gương, cũng không biết nàng chân chính dụng ý, cho rằng nàng nghĩ tới tới cùng hắn, không ngừng đối nàng lắc đầu, không hy vọng nàng làm như vậy. Nhưng một Nhược Hân làm như không thấy, vài cái trong gương, quả nhiên Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, rốt cuộc làm nàng chọc ra một cái lỗ nhỏ, thủy lập tức liền từ trong động chảy ra, bị hỏa vòng hút đi. Chính là một cái lỗ nhỏ xa xa không kịp, chờ hỏa vòng đem bên trong thủy hút xong, nàng Áo Hoành đã chết. Tiếp tục chọc. Diễm Lịch Hoành nhìn đến chảy ra đi thủy đều bị hút đến hỏa trung, bừng tỉnh đại ngộ, cũng hỗ trợ chọc phá sáng trong gương, hai bên cùng nhau hợp lực, rốt cuộc đem sáng trong gương cấp chọc đứt. Hơn nữa thủy lực đánh vào, không bao lâu liền đem gương cấp phá tan gương phá lúc sau, bên trong thủy chen trúc mà ra, nhưng đều bị hoa vòng hút đi, lưu như hoa trùng xuống nước. Mộc Nhược Hân vẫn là tay trái cầm hoa vòng, tay phải đem Diêm Lịch Hành từ bên trong lôi ra tới, giải cứu hắn. Diêm Lịch Hành bởi vì ở trong nước đợi đến lâu lắm, lại uống lên rất nhiều thủy, bị Mộc Nhược Hân cứu ra thời điểm đã sắp chết ngất qua đi, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bất quá hắn vẫn là nhìn nhiều Mộc Nhược Hân vài lần, đối nàng lộ ra tươi cười, tiếp theo liền ngất đi. A Hoành, ngươi làm sao vậy? A Hoành Nhược Hân vừa thấy đến Diêm Lịch Hành nhắm mắt lại liền gấp đến độ xoay quanh, đem trong tay vòng phóng tới trên mặt đất, muốn dùng hai tay cứu Diêm Lịch Hành, nhưng ai biết nàng một bung ra vòng, những cái đó từ trong gương ra thủy không hề hướng giữa giọng, mà là hướng bọn họ trên người đánh tới. Này một Nhược Hân giới tình thế cấp bách, không thể không đem họa vòng cầm lấy. Kỳ quái chính là, nàng một cầm lấy mà vòng, thủy lại chạy vào hòa chúng. Xem ra này bức họa cần thiết muốn nàng cầm mới có thể phát huy tác dụng, nếu không liền cùng bình thường họa không hai dạng. Không có biện pháp, nàng hiện tại chỉ có thể dùng một bàn tay cứu người. Bất quá này không làm khó được nàng. Một Nhược Hân một tay cầm họa, một tay cứu giúp Diêm Lịch hành, tận lực đem hắn nước uống cấp bài trừ tới, còn cho hắn làm hô hấp nhân tạo, liều mạng liền hắn. A hoành, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết, nhất định sẽ không. Ngươi yên tâm, bút ta phi tìm cái lục dập tiêu tính không thể, không đem hắn mau quang, ta không hỏa Vương. ngươi vốn dĩ liền không hỏa Vương, hảo đi. Cũng may một mục dược đối y thì thuật phương diện có nhất định tạo nghệ, biết giờ này khắc này nên làm như thế nào mới có thể cứu người, trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng là đem Diêm Lịch Hành T tử quỷ môn quan cấp kéo trở về, chính là nàng trong tay họa còn ở tẩy trong gương thủy, kia trong gương nguồn nước nguyên không ngừng, giống như sông nước, thác nước, vĩnh viễn đều lưu không xong. Chiếu như vậy đi xuống, nàng tiên cư đồ khẳng định ăn không tiêu. Khu khu Diêm Lịch Hành tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm thấy một dược hơn bình yên vô sự, hắn Yên tâm rất nhiều, chính là lại cũng phát hiện nơi này thủy vẫn luôn lưu không xong, vội vã nghĩ cách giải vây. A Hoành, ngươi tỉnh lại lạc. Cảm ơn trời đất, ta thật sự cứu không trở về ngươi. Con hảo con hảo, ngươi không có việc gì. Mộc Nhược Hân một tay ôm lấy Diêm Lịch Hành, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vừa rồi cái loại này thiếu chút nữa mất đi sợ hãi sợ hãi còn ở. Nếu là nàng chậm một chút nữa, A Hoành chẳng phải là liền chết mất? Loại sự tình này thật sự thật đáng sợ. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi đâu, có khỏe không? Diêm Lịch Hành thấy Mộc Nhược Hân một thân nước, đau lòng không thôi, mà chính mình cũng là như thế chả vật. Ta cũng không có việc gì, bất quá lại không đem trước mắt vấn đề này tỉ tỉ, chúng ta đã có thể có việc. Nơi này thủy rất nhiều, vĩnh viễn đều lưu không xong, ta không biết tiên cư đồ còn có thể tăng bao lâu, vạn nhất chịu được không nổi, chúng ta liền sẽ mặc sốt ruột, ta tới nghĩ cách. Diêm Lịch Hành đứng lên, nhìn xem một phía, lại nhìn xem miệng giếng phía trên, đột nhiên nghĩ tới biện pháp, nói: Nếu Hân, trên người của ngươi trói có dây thừng, mượn dùng dây thừng chi lực bò lên trên đi, sau đó đem dây thừng ném xuống tới, ta lại bò lên trên đi, như vậy liền có thể thoát dây. Ta hiểu được. Mục Nhược Hân Minh Bạch gật gật đầu, nhưng là cũng không có hướng lên trên bò, mà là đem bên hông dây thừng phải bò, trói đến Diêm Lịch Hành trên eo. Nếu Hân, ngươi làm gì vậy? A Hành, ngươi trước đi lên, sau đó lại đem ta kéo lên đi. Không được, ngươi trước đi lên. Hảo, ngươi cũng đừng cùng ta tranh, nhanh lên đi lên đi. Cái này tiên cư đồ chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát huy tác dụng, một khi ta lên rồi, nơi này thủy liền sẽ chạy ra, đến lúc đó ngươi tưởng đi lên nói liền sẽ rất khó. Nhanh lên đi lên, đừng lãng phí thời gian. Chính là, Áo Hành, ngươi cũng đừng lại chính là. Có thời gian ở chỗ này chính là, còn không bằng nhanh lên đi lên, tới rồi mặt trên sau đó đem ta kéo lên đi đâu. Nhanh lên nhanh lên. Diêm Lịch Hành tuy rằng không nghĩ đem mục nhược hận một người ném ở đáy giếng, nhưng vẫn là chiếu nàng lời nói đi làm, quyết định bằng mau tốc độ bò đến miệng giếng thượng, sau đó cứu nàng. Mục nhược hận ở đáy giếng nhìn Diêm Lịch Hành hướng lên trên bò, thường thường mà nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút nga. Ngươi cũng cẩn thận Diêm Lịch Hoành một bước vừa quay đầu lại, quay đầu lại nhìn đến một Nhược Hân bình yên mới yên tâm tiếp tục hướng lên trên bờ, phí rất lớn kính mới bỏ đến mặt trên, cho dù mệt đến kiệt sức cũng không hơi làm nghỉ ngơi, lập tức đem dây thừng ném về trong giếng, hô lớn, nếu hơn chạy nhanh đem dây thừng cột vào trên người mình. Một Nhược Hân nghe không được Diêm Lịch Hoành thanh âm, cũng nhìn không tới dây thừng xuống dưới, kỳ quái chính là trong gương thủy đã không có, sở hữu hết thảy đều không thấy, mà nàng cũng không hề là thân ở đáy giếng bên trong, mà là một cái chứa đầy vàng bạc tài bảo bà cố. Gì, ta như thế nào đến loại địa phương này tới? Hoa, thật nhiều vàng, thật nhiều châu đốm nha một nhược thân là cái tham tiền, vừa thấy đến vàng hai mắt liền tỏa sáng, vọt tới vàng đối thượng phủ một cái đại kim nguyên bảo, yêu thích không buông tay, trên mặt cười đến giống đóa hoa, hì hì, phát tài lạm phát tài lạm, thật nhiều vàng thật nhiều đá quý nha, hoa, này đá quý tinh ánh dị tấu, nhất định thực đáng giá, là ta làm, cái này cũng là của ta, một nhược thân vội vàng thu tài bảo, nhìn thấy thích liền lấy, chính là đôi tay lấy không được quá nhiều, nếu nhìn thấy càng thích liền đem phía trước lấy vứt bỏ, như thế vòng đi vòng lại, làm nửa ngày cũng lưỡng lự rút cuộc muốn những cái đó mới hảo, nếu ý cảnh có thể sử dụng nói, thật là tốt biết bao, nàng liền có thể đem này đó tài bảo toàn bộ phóng tới ý cảnh đi, ai, đáng tiếc nàng ý cảnh không thể dùng. Mục Nhược Hân bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, lấy tài bảo hứng thú cũng không như vậy cường, nhìn thấy thích liền cầm lấy tới nhìn một cái, nhìn hai mắt liền vứt bỏ, sau đó lại lấy mắt khác, vẫn là nhìn xem lại ném, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu cái tiêu mới liệt Lúc này, Lục Dập Tiêu lại xuất hiện, cười đến thực vị dị mà nói, tiểu nhát đầu, ngươi nếu biết tiên cư đồ tác dụng, vì sao không đem này đó vàng bạc tài bảo toàn bộ thu vào tiên cư đồ trung đâu? Như vậy ngươi cũng có thể đem này đó vàng bạc tài bảo mang đi, hơn nữa có thể toàn bộ mang đi. Lục Dập Tiêu, tiên bối, ngươi ý tứ nói muốn đem này đó tài bảo toàn bộ cho ta sao? Mục Nhược Hân nhìn thấy Lục Dập Tiêu cũng không kinh ngạc, cầm lấy nhất định kim nguyên bảo đi đến trước mặt hắn, đối hắn thả ra hoa giống nhau tươi cười. Lục dập tiêu đông nhiên cảm thấy có loại âm thật sâu cảm giác, như là không đúng chỗ nào, chính là lại không thể nói tới, nói được, đây là đương nhiên a. Nơi này đồ vật đều là của ngươi, ngươi tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Bất quá ta trước thanh minh, nếu ngươi rời đi nơi này, kia dư lại tài bảo ngươi liền lấy không được. Ý của ngươi là nói, ta có thể ở chỗ này tùy tiện lấy, chỉ cần ta có thể lấy đến đi là được, có phải hay không? Đương nhiên, ngươi còn có thể dùng ngươi trong tay tiên cư đồ tới trang, tưởng trang nhiều ít liền trang nhiều ít. Nga phải không? một nhược hơn sau này đi hai bước, cầm hai định đại kim nguyên bảo, mỗi nhất định đều có nắm tay như vậy lại, lại về tới Lục Dập Tiêu trước mặt, lại lần nữa đối hắn thả ra hoa giống nhau tươi cười, chính là đột nhiên biến liền, điên cuồng giống to, còn dùng kim nguyên bảo đánh người, Lục Dập Tiêu, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hải tử, như vậy hảo lửa sao? Một cái hư hảo thế giới, bên trong đồ vật có thể thật sự sao? Ngươi kim nguyên bảo, chính ngươi cầm đi hưởng dụng đi. Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa hại chết ta a hoành, xem ta không hảo hảo sửa chữa ngươi. A Lục Dập Tiêu bị kim nguyên bảo tạm hai hạ. lắc mình rời đi, không dám lại lưu lại. Nữ nhân này không phải thực cái tiền sao? Thấy thế nào đến như vậy nhiều vàng bạc châu đầu còn như vậy thanh Chương 356, ta sống. Bị Kim Nguyên Bảo tạm một đoạn thời gian, lúc sau, Lục Dập Tiêu mới làm ra phản kích, đem một nhược hân trong tay Kim Nguyên Bảo biến không có. Một nhược hân muốn đang tưởng tạm Lục Dập Tiêu, xả xả giận, chính là trong tay vũ khí đột nhiên không có, nàng đành phải dừng tay, nhìn đến Lục Dập Tiêu bị nàng tạm đến như vậy lãng phí, thực hả giận, tâm tình cũng biến hảo rất nhiều, còn lấy hắn nói giỡn, không thể tưởng được bị nhân sương chi vì thần Lục Dập Tiêu cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm, ngươi rốt cuộc là chân thần vẫn là giả thần, ta chỉ là không cùng ngươi một tiểu nha đầu so đo. Lục Dập Tiêu hơi <cười> chút sửa sang lại một chút hoen đột của áo cùng sợi tóc, trang ngồi cao nhân bộ dáng, thanh thanh tiếng nói, nghiêm túc hỏi, khủ khụ, tiểu nha đầu, ngươi thật không cần nơi này vàng bạc tài bảo nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi càng nhiều, ta còn có thể cam đoan với ngươi này đó vàng bạc tài bảo toàn tuyệt đối là thật sự, không phải hư hào chi vật. nhưng có điều đến tất có sở thất, ngươi cầm này đó vàng bạc tài bảo phải mất đi. không đợi lục dập tiêu nói xong, một nhược hân liền cho hắn đáp án, còn cầm lấy một bên châu đáo hướng trên người hắn ném tới, đi ngươi vàng bạc châu đáo, lấy hàng giả tới hô ta, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy bị hố người sao? lục dập tiêu ta nói cho ngươi, ngươi đủ vật ta giống nhau đều không hiếm lạ, liền ngươi cái kia cái quỷ lực lượng ta không hiếm lạ, ta mới không hiếm lạ một cái người chết đổ vào đâu. ngươi, ngươi này tiểu nha đầu như vậy không nói đạo lý nha. lục dập tiêu lại bị vàng bạc tài bảo tạm một thân, nhưng là cũng không phản kích, chỉ là dùng ngôn ngữ phản bác. Rõ ràng là ngươi không nói lý, còn trách ta không nói lý. Nếu không phải xem ở ngươi là một cái người chết phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi như vậy khách khí sao? Ngươi này còn gọi đối ta khách khí a? Ngươi làm một chút đều không khách khí. Đi ngươi. Cô nãi nãi ta hôm nay mặc kệ ngươi là người chết vẫn là người sống, giống nhau tấu. Một nhược Hân càng tạc càng cuồng, vừa mới bắt đầu là một bàn tay lấy châu đáo tạc, hiện tại là hai tay, tốc độ lại mau, mau đến làm lục dập tiêu nhất thời nửa khắc phản ứng không kịp. Cái này đáng chết số liệp vị, đem bọn họ hai vợ chồng chỉnh đến như vậy thảm, không hảo hảo sửa chữa hắn, nàng liền không phải Mục Nực Hân. Uy, ngươi đừng đả Ta liền tạm, không nghĩ lại bị tạp nói vậy đem chúng ta thả ra đi. Về sau ngươi hái sao sao tích, không liên quan chúng ta bất luận cái gì sự. Người chết nên có người chết dạng, đừng ra tới tỉnh làm người sống sự. Cái gì người chết người chết, ta có nói quá ta đã chết sao? Lục Dập Tiêu hỏa lớn, dưới sự tức giận đem hiện trường vàng bạc châu đáo toàn bộ biến đi, làm một nhược hân không đổ vật lại tạt hắn. Một nhược hân đã sớm dự đoán được này đó vàng bạc châu đáo sẽ biến mất, cho nên vừa rồi mới dùng sức tạp, này sẽ vàng bạc châu đáo biến mất. Nàng cũng tạ mỏi, đủ rồi, ngồi dưới đất ngơi. Chết mắt Lục Dập Tiêu, đống nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi nói cuối cùng một câu, rất là khó hiểu. Nghị hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi không chết, ai nói ta đã chết? Ai đều nói ngươi đã chết ta, ai gặp qua ta đã chết. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây. Lục Dập Tiêu cũng mệt mỏi vô cùng, ngồi vào một nhược hơn bên cạnh, chậm rãi hướng nàng nói ra nguyên lý do. Kỳ thật ta không chết, chẳng qua chán sống. Chán sống. Đây chính là ta nghe qua tốt nhất cười chế cười. Tuy nhiên có người nói chính mình chán sống, đổi thành là ngươi cô đơn sống cái trăm ngàn năm thử xem. Liên như ngươi sở suy đoán giống nhau, ta sinh thời thiếu ái, thiếu thân tình, thiếu nghị, càng không tình yêu nói đến. tiểu nha đầu, ngươi biết ta cỡ nào hâm mộ những cái đó có bạn bè thân thích làm bạn người sao? Tuy rằng bọn họ thực bình phàm, nhưng bọn hắn lại rất hạnh phúc vui sướng thời điểm đại gia cùng nhóc cười thương tâm thời điểm đại gia cùng nhóc khóc khốn khổ thời điểm đại gia cùng nhóc khiêng cái loại này mới là người nên quá nhược tử người hiểu hay không nói nói lục dập tiêu đột nhiên khóc đi lên giống cái tiểu hài tử dường như một nhược hân đối lục dập tiêu thâm biểu đồng tình chính là nhìn đến hắn một phen tuổi còn khóc thành cái lệ nhân thật sự xấu hổ muốn tìm khối khăn tay cho hắn lau lau nước mắt chính là trên người không có khăn tay ngay cả nàng quần áo cũng là ướt khởi không tới bất luận cái gì tác dụng chỉ có thể dùng lời nói a đuổi hắn hảo hảo ngươi đừng thương tâm bạn bè thân thích có đôi khi còn phải xem duyên phận đâu bất quá cũng đến muốn dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể được đến nếu ngươi vẫn luôn đều không đi giao bằng hưu lại như thế nào sẽ có bằng hưu đâu. Ai nói ta không đi ra ngoài giao bằng hữu? Ta đi, chính là không ai nguyện ý cùng ta giao bằng hữu. Vì cái gì? Ta như thế nào biết vì cái gì? Dù sao bọn họ chính là không muốn cùng ta giao bằng hữu, mặt ngoài đối ta hiếu hảo, trong lòng liền nghĩ từ ta trên người vất đến giờ chỗ tốt, có thậm chí còn muốn hại ta, muốn ta suốt đời công lực, muốn ta võ công bí tịch. Loại người này có thể giao sao? Ta một gặp được người như vậy ta liền hoảng lại, một trưởng đem bọn họ cướp bủ. Sau đó, sau đó rốt cuộc không ai cùng hắn kết giao, thậm chí thấy hắn liền trốn, như là nhìn thấy ôn thần dường như nói được ngày, một bừng tỉnh đại ngộ, càng nói đây là có được thuật độc tâm bi ai. Thời khắc biết đối phương suy nghĩ gì đó người, có thể giao cho bằng hữu mới là lạ cho rằng ta tưởng như vậy sao? Ta trời sinh là có thể đọc hiểu người tâm tư, kia có biện pháp nào? Ô ô ô ô, ta mệnh hảo khẩu a. Oa oa oa Lục Dập Tiêu nói nói, khóc lớn lên, còn đem một mực hân ôm qua đi, lấy nàng bả vai lau nước mắt thủy. A, này một mực hân hảo vô ngữ, càng ngày càng đồng tình Lục Dập Tiêu cái này quá bự lão nhân, ngây ra một lúc lúc sau, chậm rãi vươn tay, vô vô hắn phía sau lưng, hống hống hắn, "Hảo hảo, đừng khóc, khóc nhiều đối thân thể không tốt." Chính là ta chính là muốn khóc. Ô, ô, ô. Này không lầm đi, nàng bả vai cư nhiên cũng sẽ có cho người ta đường khăn giấy một ngày. Ô, ô, Tiểu nha đầu, ta đọc đến ra tâm tư của ngươi, ngươi nói ta suốt đời công lực, võ công bí tịch đều không có, ngươi một lòng chỉ nghĩ đi ra ngoài cùng người nhà của ngươi mà tụ. Còn có, ngươi tuy rằng lớn tiếng mắng ta, còn đánh ta, chính là ngươi lại một chút thương tổn ta tâm đều không có, ngươi đừng ta thấy đến những người đó muốn quan minh đến nhiều. Lục Dập Tiêu khóc đủ lúc sau tiếp tục đại phun nước lãng, như vậy thực sự hiếm thấy. Một nhược thân bắt đầu thói quen, cho nên cũng không kinh ngạc, cũng không hề biểu hiện ra khô cằn biểu tình, tận lực đi an Lục Dập Tiêu, khai đạo hắn, kỳ thật người đều là có, liền tính là thánh nhân cũng sẽ có, người còn có tưởng, có tương đồng động tưởng người đi đến cùng nhau, bọn họ sẽ có càng nhiều đề tài, là có thể trở thành bạn tốt. Nhưng người lại có từng người tính cách, cho dù mộng tưởng giống nhau cũng sẽ bởi vì tính cách bất đồng mà sinh ra cọ sát, thành kiến cùng hiểu lầm bởi vậy mà đến, cho nên tránh không được các loại tranh đấu. Nếu người tưởng giao cho thiệt tình chân ý bằng hưu, đầu tiên người đến thiệt tình chân ý đối đãi người khác, không có trả giá, như thế nào sẽ có thu hoạch.